chương 534, điện hạ đầu hàng đi chương 534, điện hạ đầu hàng đi đại càn thùng châu hãn lâm thành lúc này đã là đang lúc hoàng hôn chân trời g á n g c h i ề u như là chức n ữ thất lạc gấm vóc trói lọi mà hay thay đổi đem chân trời nhuộm thành một bức lưu động bức tranh ánh nắng chiều xuyên tấu h qua thưa thất t ầ n g mây nghiêng nghiêng chiếu vào bạch lộc thư viện là trong thư viện mỗi một chỗ phong cách cổ xưa khu kiến trúc phủ thêm một tầm như mậu ảo kim sa sa sa sa gió đêm vừa tới trong thư viện cây già chậm phát ra vớt ve âm thanh tại hoàng hôn này thời khắc càng lộ vẽ tăng thương c à n h lá bị trời chiều nhuộm thành tâm h thúy màu da cam ngẫu nhiên có mấy mảnh lá rụng tại gió nhẹ quét bên dưới chậm rãi bay xuống bóng cây lắc lư cùng mặt đất bên trên pha tạp quang ảnh đàn vào một chỗ đây hết thảy nhìn qua đều rất tốt đẹp đương nhiên nếu như không có chung quanh những cái kia đinh thai n h ứ bóc liên tiếp tiếng la diết cùng những cái kia phủ kín thư viện thi thể m á u chạy thành sông mặt đất lời nói thì tốt hơn tam hoàng t ử điện hạ đầu hàng đi đừng lại uổng phí tâm cơ ngươi trốn không thoát mà tại bạch lộc thư viện chỗ cao nhất một chỗ lịch sự tao nhã ốc xá trấn ma ti cùng ám vệ người đã đem nơi này vây chật như đêm t từ võ thần tông bung dưới ngòi bút làm cho đằng sau trấn ma ti cùng ám vệ đại bộ đội nhân mã điều động hướng bên này tùng châu phủ mà đến cơ hội là không có bất kỳ cái gì lời xa giao những người này tìm tới triệu huyền trọng đằng sau không nói hai lời liền muốn động thủ mang đi vị này đã tại tùng châu đứng ngưỡng góp chân tam hoàng tử như vậy không hiểu thấu sự tình tam hoàng tử đương nhiên sẽ không đáp ứng song phương nhân mã buộc phát xung đột trực tiếp đánh lần này võ thần tông làm đủ chuẩn bị phái đủ nhiều nhân thủ tới tại trải qua ba ngày ba đêm vây rết đằng sau s o n ư ơ n g nhân mã tử thương vô số trấn ma ti cùng ám vệ người rốt cục đem tam hoàng tử triệu hiển trọng v â y ở trước mắt trong gốc xá chấn ma ti người hướng bên trong gọi hàng bắt đầu tâm lý thế công đúng vậy a điện hạ ra đi vậy hạ đã từng giao phó cho chúng ta không cho phép thương tổn g ươi lan hugh đáp lại bọn hắn trừ một tiếng này h é t lớn bên ngoài còn có một chi không biết từ nơi nào bắn tới mũi tên coi chừng mũi tên này khí thế h u n g hùng như một sợi u mang phá toái hư không chỉ là trong nháy mắt liền tới đến cái kia gọi hàng chấn ma ti phó tổng chỉ huy trước mặt cỏ người kia mắt thấy mũi tên đã đi tới trước mặt hết lớn một tiếng không kịp nghĩ nhiều trực tiếp thiết bản kiểu xoay người sắt chóp mũi của hắn bay đi a hắn là tránh khỏi thế nhưng là phía sau hắn những người khác nhưng là không còn bận tốt như vậy mũi tên này trong c h ư ớ c mắt cắm vào một cái tuổi trẻ trấn ma ti giáo uý lồng ngực chỗ nhẹ nhõm xuyên thủng bộ ngực của hắn trẻ tuổi giáo uy kêu thảm một tiếng ngã ngựa lên trời mẹ nó hô trướng thật sự cho rằng bệ hạ có mệnh ta cũng không dám giết các ngươi mắt thấy không công lại tổn thất một tên thủ hạng dẫn đội phó tổng chỉ huy sứ tạ phong niên lập tức trong lòng giận không kèm được hắn diện mục dữ tợn liền muốn không quan tâm dứt khoát một trận đại hỏa đem trước mặt ốc xá thiêu đến không còn một mảnh xong hết mọi chuyện lần này tùng châu hành động do hắn tạo phong niên phụ trách ngụy võ nguyên làm tổng chỉ huy sứ tùy tiện không có khả năng rời đi hoàn thành chính lãnh thu phải chịu trách nhiệm quốc tướng v i ệ c nhà như vậy tự nhiên chính là do một vị khát phó tổng chỉ huy sứ phụ trách lần này tùng châu hành động đại nhân đừng xúc động đúng vậy à nếu là bị thương tam hoàng tử trở về hoàn thành chúng ta không có cách nào giao nộp vậy hạ nếu là tức giận khi đó chết minh đệ càng nhiều chấn ma ti người lập tức đi lên liều chết ngăn cản tạo phong niên như thế quáy dày một cái tạ phong niên l ử a giận trong lòng xem như tiêu tán không ít đi thả ta ra đi tạ phong niên hít thở sâu một hơi bình phục một chút tâm tình đợi thủ hạ cũng đi theo bông l ò n g một hơi đằng sau hắn quay đầu lại hỏi thứ h u châu trở về vị kia triệu công chúa tới rồi sao đến ngay tại thư viện r ồ i đ ấ y một mực kiếm cơ nói muốn tị h ú ý, không có tham gia cùng chúng ta bắt làm việc thủ hạ người đâu ra đấy báo cáo ừ tạ phong niên hử lạnh một tiếng nói bất kể hắn là cái gì lý do nếu bệ hạ có chỉ để nàng phối hợp vậy thì phải phối hợp đi đem vị công chúa kia mời lên liền nói để nàng hỗ trợ chiêu hàng là ai b ạ c h lộc thư viện bên trong bị vây nốt dàn g kia nho nhỏ trong gốc xá tam hoàng tử nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít người nhịn không được x a suốt tinh thần thở dài một hơi người sáng s u ố t m i n h ngươi nói phụ hoàng làm sao đột nhiên liền muốn động thủ với ta nữa nha lý minh chết đứng tại bên cửa sổ bên trên một đôi mắt như ưng bình thường nhìn chằm c h ậ p người bên ngoài cứ việc tại vừa mới một đường lui giữ đến bây giờ nơi này trên đường nhiều phiên chiến đấu đằng sau trên người hắn đã tràn đầy vết thương máu tơi ư cơ hồi nhuộm đỏ quần áo s ắ p mặt tái nhợt mồ hôi đầm địa nhưng là sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp một đôi mắt y nguyên thần thái s á n g l á n g không có nửa điểm muốn từ bỏ ý tứ điện hạng tỉnh lại một chút chúng ta còn không có thua chỉ cần chúng ta còn tại hôm nay chỉ cần thoát thân như vậy chúng ta liền còn có cơ hội đông sơn tái t h ở i h á n đưa tới trong phòng rất nhiều người có minh đúng vậy a lý tiên sinh nói không sai chỉ cần chúng ta hôm nay có thể thoát hiểm nhất định có thể lần nữa tới qua đối với điện hạng thắng bại là chuyện t h ư ờ n g binh ra không nên bị thất bại lần trước mà đánh ngã thú ngổ ta đến bây giờ c nếu không có hoàn toàn thua. chuyện, theo toàn Người nói chuyện, đều là ban sơ đi theo triệu Huyền Trọng từng có bước là Triệu đều đi đi đ sơ một n hiện tại người, tại t r n thành viết đối, cơ bản chẳng g gì viết khác đối, cơ là bán mạng cho triệu huyền trọng. Nếu là tương r Trọng. i ệ u Huyền Nếu t là lai triệu huyền trọng thành sự vậy bọn hắn làm ban đầu nguyên thủy cổ vậy thì đồng nghĩa với là nhất phi chủ tiên khi nhìn đến tam hoàng tử như vậy x a suốt tinh thần thời khắc trong lòng bọn họ vậy khẳng định là lo lắng mặt phần bọn hắn thế nhưng là đem thân ra tính mệnh đều đặt ở gia hỏa này trên người có thể không đội sao ha ha ha các ngươi không hiểu đối diện với mấy cái này người thuyết phục triệu huyền trọng lại là lắc đầu một mặt tự d ế cười các ngươi không hiểu rõ ta phụ hoàng không biết hắn phong cách làm việc khi hắn quyết định muốn đối với ta đọc thủ vậy liền khẳng định là đã làm tốt sách lược b ạ c h toàn ta hôm nay đó là mọc cánh k h ó thoát ngạch nghe nói như thế trong ốc xá những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau triệu huyền trọng đứng dậy nhìn xem bên ngoài cười nói nếu như ta không có đ o á n sai lần này tới không chỉ là c h ấ n ma t i người còn có phụ hoàng ám vệ a ám vệ lời này liền ngay cả một mực không có nói tiếp lý minh chết đều đi theo những mày lại không sai triệu huyền trọng quay đầu nhìn xem lý minh chết vết thương trên người than thở nói người sáng s u ố t minh vết thương trên người hẳn là ám vệ người kiệt á c lúc trước từ thư viện phía dưới một đường lui giữ nơi này thời điểm lý minh chết hán dũng không gì sánh được đối mặt c h ấ n ma ti như thủy triều công kích cơ hồ là lấy một đ ị c h trăm giết đến c h ấ n ma ti lòng người kinh rốn sợ liền xem như tạ phong niên s ô n g lên đều bị lý minh chết ngăn lại phần này vũ dũng làm cho vô số người g vẽ mắt chi tiết chương năm trăm ba mươi lăm chuyện trọng yếu như vậy người làm sao không nói sớm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm chuyện trọng yếu như vậy người làm sao không nói sớm không hổ là người sáng xuất minh có thể văn nam võ cô không có nhìn lầm ngươi ngay tại triệu huyền trọng vỗ tay lớn tiếng r e o hò thời điểm bạch lộc thư viện c h ỗ t ố i có ba đạo nhân ảnh sung ra khi thế cường đại bộc phát cơ hồ là trong nháy mắt liền tại lý minh chết trên thân lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương lý minh chết bại lui rơi vào đường cùng bọn hắn mới từng bước một dựa vào vứt xuống vô số tính mạng người làm đại giới tạm thời lấy tam hoàng tử vi vọng lui giữ gian đốt xá này ở chỗ này có thể thở dốc đằng sau nhìn xem người bên ngoài không dám tùy ý công tới lý minh chết lập tức minh mạch những người này t i ế n kỵ triệu huyền trọng thân phận đoán chừng không dám hạ từ thủ kể từ đó đó chính là cơ hội lý minh triết dự định ngay tại rằng c o n này thời gian nắm chặt thời gian khôi phục một chút tu v i lại nhất cử xông phá vây quanh chạy thoát đợi ngày sau lại ngóc đầu trở lại nhưng là trước mắt đến xem bọn hắn vị này tam hoàng tử cảm xúc tương đối thấp rơi rất bi quan tựa hồ đã dự liệu được cái gì điện hạ chỉ là mấy cái ám vệ mà thôi có chút thực lực nhưng cũng không cần bi quan như vậy ta vẫn là có thể ứng phó có được lý minh triết nghi nghĩ tham dò t í n h nói hắn bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút vừa mới mấy cái kia ám vệ sở dĩ có thể đánh lén đắc thủ chính là chính mình bất ngờ không đề phòng không có phòng bị mới trúng chiêu nếu là hắn có chỗ phòng bị bọn hắn nếu là lại đến tất nhiên cứ gọi là bọn hắn thụ một lần giáo hấn lý minh chết tính cách chính là như vậy có thể nói là ném vô lửa cũng không cháy cứng cỏi bất khuất trước đó bị người h o a n g quất bị người chọn lấy tứ chi gân tay gân chân đánh vào đại lao đều như thế cho hắn tìm cơ hội trả lại trở về hiện tại trước mắt nhất thời thắng bại lại coi là cái gì không phải không đối khẳng định không chỉ chấn mát ư ám vệ khẳng định không chỉ khẳng định còn có triệu h u y n t r ọ n phảng phất như không có nghe được lý minh chiết một đôi nhìn chằm chặp bên ngoài miệm bẩm trên mặt biểu lộ biến ảo không ngừng gần như điên cuồng điện hạng ư ơ i đang nói cái gì lý minh chết một mặt lo âu nhìn xem hắn đại ca n g ư ơ i tâm lý năng lực chịu đựng không có kém như vậy đi chút chuyện như thế liền đả kích đến ngươi sao ngươi cũng đừng đến lúc đó chúng ta người phá vây đi ra ngươi lại điên rồi vậy liền thật là kéo có bê điện hạng ư ơ i bình tĩnh một chút ngươi có phải hay không biết cái gì lý minh chết tiếng nói lớn một chút hướng về phía tam hoàng tử quát to lên một tiếng này hét lớn quả nhiên hữu dụng triệu huyền trọng lập tức từ nói lẩm bẩm điên điên khùng khùng t r ạ thái tỉnh táo lại trở nên vô cùng an tĩnh sắc mặt hắn tái nhợt nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ thân thể lung la lung lay p h ả n phất như bị người rút khô t i n h khí thần cổ họng khô chát chát tuyệt vọng nói nhỏ lấy quả nhiên phu hoàng ngươi thật đúng là hiểu rõ con của ngươi chỉ cần nàng xuất hiện ta khẳng định liền thúc thủ chịu c h ó i nàng là ai lý minh chết nhìn thấy tam hoàng tử cái dạng này lập tức sắc mặt đại biến n g ẫ nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài chỉ gặp ngoài ốc xá vây chật như nêm cối chấn ma t ừ đám người tự r á c cách ra một con đường một người mặc áo giáp màu bạc khí chất anh ù n g bức người nữ tử chính mặt không biểu lộ từng bước một đi về phía bên này chính là triệu huyền cơ trong gốc xá triệu huyền cơ một mặt phức tạp nhìn xem trước mặt thất hồn lạc phách tam hoàng tử tam ca nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng nghe được thanh âm triệu huyền trọng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái đằng sau cười lớn nói không nghĩ tới kinh thành từ biệt gặp lại tiểu mọi n g ư ờ i lại là tại dưới hoàn cảnh như vậy để cho ngươi chê cười tam ca không cần để ý những thứ này triệu huyền cơ lắc đầu muốn giải thích một câu lại bị triệu huyền trọng khoắt tay đánh gãy nói một chút đi cùng tam ca nói một chút phụ hoàng dự định xử trí ta như thế nào là dự định trở lại kinh thành đằng sau lại giết ta hay là trên nửa đường tìm cái địa phương để cho ta ngẫu nhiễm p h o n g hàn mà chết sắc mặt hắn thảm đạm cơ hồ đã đoán được chính mình kết cục hắn đối với mình phụ thân thật sự là hiểu rất rõ như là đã độc thủ vậy liền khẳng định là muốn gió thu quét lá vàng một thanh t à n nhẫn vô tình tất nhiên sẽ để cho mình không có một chút quay lại chỗ trống không phải tam ca việc này không phải như ngươi nghĩ không có nghiêm trọng đến loại trình độ đó triệu huyền cơ một mặt lo lắng muốn giải thích ngây thơ không ngờ rằng triệu huyền trọng căn bản không cho nàng cơ hội sắc mặt dữ tợn quát to một tiếng c hắn động đến người ở chỗ lại à toàn thân lắc một cái. nói g ư xong trong ư ốc x a hoàn toàn yên tĩnh đúng vậy chỉ cần hắn hẳn cái kia sự tình phía sau liền đơn giản tùy tiện một người đều có thể muốn mệnh của hắn loại đạo lý này triệu huyền cơ cũng minh bạch nếu như không có mặt khác đặc biệt nguyên nhân cùng mặt khác rất nhiều biến số vậy khẳng định chính là nàng tam ca nói kết cục như vậy thế nhưng là chuyện lần này nó liền thật sự có một cái rất lớn biến số mà lại hay là một lần thiên đại biến số trên cơ bản hôm nay tùng châu nơi này phát sinh hết hảy đều là do hắn mà ra mà biến số kia chính là lý hiến không phải tam ca n g ư ơ i tỉnh táo một chút n g ư ơ i nghe ta nói chuyện lần này nó thật không giống với triệu huyền cơ dợ khóc dở cười nói triệu huyền chọn mặt mũi tràn đầy thất vọng lắc đầu nói có cái gì không giống với ngươi nói đi ta nghe ta nhìn ngươi có thể nói ra hoa gì tới thế là triệu u y ề n cơ liền đem liên quan tới bọn hắn phụ hoàng võ thần tông muốn đối phó lý hiến phỏng đoán hoàn hoàn c h í n h trình nói rõ chi tiết một lần sự tình chính là như vậy lần này phụ hoàng mệnh lệnh không chỉ có là muốn bắt đại ca hắn ngay cả viên phượng nam đều được ban cho cưới rõ ràng chính là vì kích thích lý hiến cho nên tiểu mội ta cảm thấy lần này sự tình phụ hoàng muốn đối phó căn bản không phải tam ca ngươi mà là người kia tiên lý hiến ngươi chỉ là bị liên lụy chuyện lần này còn có rất lớn quay lại chỗ chống nàng nói cho hết lời trong lúc xá không chỉ có là triệu huyền trọng liền ngay cả phía sau hắn lý minh chết b ọ n người đều là t r ừ n g mắt một đôi mắt nhìn c h ầ m chặp chính mình n g ạ c h các ngươi đây là triệu huyền cơ bị nhìn c h ầ m c h ầ m có chút không được tự nhiên ngồi trên ghế bất an bận b è o b ố n méo tiểu muội lời này của ngươi là thật triệu huyền trọng t r ừ n g mắt một đôi con mắt đ ỏ đầu mỗi chữ mỗi câu rất nghiêm túc hỏi đương nhiên ta làm sao có thể lừa ngươi cái kia người viên ra hiện tại liền bạch lộc thư viện ngươi bây giờ liền có thể đến hỏi nhìn một chút các nàng nhà phụ nữ có phải hay không được ban cho cưới dựa vào nghe nói như thế triệu huyền trọng đ ố n g nhiên đứng lên hét lớn một tiếng chuyện trọng yếu như vậy ngươi làm sao không nói sớm cái này triệu huyền cơ nhìn hắn phản ứng lớn như vậy trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người ta vừa mới quả muốn nói đến đấy có thể luôn bị tam ca n g ư ơ i đánh gãy t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu kỳ thật ta là đứng tại ngươi bên này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu kỳ thật ta là đứng tại ngươi bên này n g ư ơ i a ngươi ngươi thật là ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt triệu huyền trọng một mặt tức h ổn hện chỉ mình muộn muộn tới tới lui lui đi nghĩ đến chính mình vất vả bồi dưỡng lên thế lực cứ như vậy bị đánh g i t sạch sành xanh đau lòng đến đơn giản tột đỉnh ngươi lúc đó liền sẽ không thô bạo đánh gậy ta sao ta thử qua triệu huyền cơ một mặt vô tội nói nhưng là không dùng ngươi lúc đó thái thượng đầu ngươi triệu huyền trọng chỉ vào tiểu muội trong lúc n h ấ t hời không phản b ắ t được ngươi nếu là sớm một chút đi lên nói với ta những này thủ hạ của ta cũng không cần dạng này tìm cái chết vô nghĩa hắn cắn răng nghiến lợi nói ta triệu huyền cơ còn muốn giải thích ai lúc này đứng tại tam hoàng tử sau lưng một mực không nói gì lý minh chiết lại là bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi vô dụng ha ha hắn một mặt cười khổ lắc đầu t ngươi. Ngươi hắn, hắn lại nói xong triệu huyền trọng trên mặt thần sắc cứng đờ t h ậ n biến nào chật t h ợ n hắn mắt nhìn tiểu n vội của mình triệu huyền cơ quay đầu đi không có nhìn chính mình tam ca ánh mắt dạng này hành động đã đại biểu ngầm thừa nhận triệu huyền trọng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh mấy phần trong gốc xá tất cả mọi người không có mở miệng nói chuyện l ặ n g lặng chờ đợi lấy vị này tam hoàng tử tiếp nhận đây hết thảy nói cho cùng chuyện lần này hắn chỉ có thể coi là đại cản triệu gia cùng lý hiến đánh cờ ở giữa quân cờ thôi cho dù là là cao quý hoàng tử thì như thế nào dính đến thiên gia khí vận cùng nhân tiên chi tranh một cái hoàng tử mới có tư cách làm quân cờ mà đổi thành người bên ngoài thậm chí chỉ có thể trở thành bị tùy ý vứt bỏ đối tượng liền giống với như cái kia bạch lộc thư viện trên dưới nằm đấy thi thể cũng bất quá là người ta võ thần tông muốn đối với người triệu huyền trọng một chút gõ mà thôi cái này còn có cái gì không hài lòng đâu triệu huyền cơ phi thường minh bạch loại tâm tình này lúc trước nàng tại u châu tại phục hổ sơn phía trên lúc nhìn lên bầu trời phía trên lý hiến hóa thân nhân tiên nuốt tiên thần thời điểm loại cảm giác bất lực k ì a so hiện tại nàng t ă m ca tới còn muốn sâu cho nên nàng rất thức thời không có đi quáy dày chính mình t ă m ca đi tiêu hóa loại tâm tình này a đi qua thật lâu triệu huyền trọng giật ra khỏe miệng ngự khi un dung cười một tiếng thôi đã như vậy ân triệu huyền cơ gật đầu đưa ánh mắt nhìn về phía tam ca xào lừng không nói một lời lý minh chết lý công tử cũng xin ngươi cùng đi với chúng ta lý minh chết hé miệng không nói gì mà không biểu tình nội tâm của hắn đang do dự cũng đang dãy r u ộ chuyện hôm nay đối với hắn đả kích cũng không nhỏ không nghĩ tới mình tại tùng châu vất vả kinh doanh kết quả là bất quá bày ở người khác trên bàn đánh cờ thẻ đánh mặt tôi quả nhiên lý minh chết ở trong lòng âm thầm thở dài thiên hạ này cái gì đều là hư chỉ có là thực lực của mình mới là chỗ r ử a lớn nhất chỉ có thực lực mình cường đại cường đại đến trên trời dưới đất không người có thể địch mới là căn bản nhất phát tắc hôm nay nếu như hắn thúc thủ chịu c h ó i như vậy tương lai mình trở thành người khác gáp chế chính mình nhị đệ thẻ đánh bạc kết quả như vậy hắn thì không muốn thấy nhưng là nếu như hắn không muốn bị bắt sống về hoàn thành như vậy hắn liền chỉ có liều chết con đường này có thể đi đến lúc đó chính là cá chết lưới rách thân tử đạo tiêu kết quả này t hừ h ứ bất quá là chết mà thôi ta lý minh trước khi nào sợ qua hắn ở trong lòng tự rêu lấy lý minh chết hít thở sâu một hơi đang định động thủ thời điểm lý công tử chấm đã tâm tư cẩn thận triệu viền cơ nhìn ra đối phương biểu tình biến hóa đ ộ i vàng mở miệng n h ắ t nhở ân ngươi còn có lời gì muốn nói lý minh chết nhìn thoáng qua đối phương nói mà không có biểu cảm gì triệu viền cơ nói lý công tử ngươi nghĩ thông suốt nếu như ngươi bây giờ không có ý định theo chúng ta đi khăng khăng muốn liều mạng một lần lời nói ngươi là khẳng định sẽ chết ha ha lý minh chết cười lạnh biểu lộ không sợ hãi ta không vào địa ngục ai vào địa ngục n g ầ n ấy sinh tử dọa không được ta là ngươi chết dễ dàng nhưng là ngươi nghĩ tới sao sau khi ngươi chết sẽ như thế nào triệu huyền cơ gấp giọng nói ra sau khi ngươi chết phụ hoàng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ đối phó ngươi nhị đệ lý hiến nhưng là nếu không có khả năng từ trên người ngươi ra tay vậy khẳng định liền đổi một cái nhân t u y ề n ngươi nghĩ một hồi đến lúc đó sẽ là từ ai trên thân ra tay ý của ngươi là nghe nói như thế lý minh chết toàn thân chấn động sắc mặt tái nhợt hắn hiểu được tới triệu huyền cơ ý tứ trong lời nói đến lúc đó không có khả năng bắt hắn làm uy hiếp vậy dĩ nhiên chính là từ hắn tại thành châu m â u thân mượn bội bọn người trên thân hạ thủ kết quả như vậy không phải hắn muốn gặp đến cũng không phải hắn có thể tiếp nhận vì để tránh cho chuyện như vậy kết quả tốt nhất chính là hắn đi hoàn thành ha ha ha lý minh chết cười t h ẳ m một tiếng sắc mặt tái nhuận toàn thân vô lực cả người phảng phất như trong nháy mắt này g i n mua mấy chục tuổi thanh âm hắn khàn khàn nói xem ra các ngươi đều đã tính toán đây hết thảy không không phải ta tính toán kỹ triệu huyền cơ l ắ p đầu phủ nhận thuyết pháp này lý công tử thứ không dám dầu d ế n ta cùng ngươi nhị đệ còn có mấy phần giao tình chúng ta cũng coi là bằng hữu kỳ thật sắc mặt nàng biến nào cắn răng muốn nói lại thôi kỳ thật cái gì Ta trong a là này. đứng ngươi bên tại t các i nói. ệ u huyền khí nhẹ ngữ Ơn. cơ rất r t lúc xá bao quát triệu huyền trọng ở bên trong tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng nha đầu này nhìn nàng cái dạng này hẳn là nàng nhìn quen chuyện nam nữ triệu huyền trọng nhìn xem chính mình tiểu mộ giám vẻ trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt không chờ hắn làm cảm tưởng gì cùng nói chuyện triệu huyền cơ thu hồi trên mặt phức tạp biểu lộ lại khôi phục cái kêu ai hùng lạnh lùng bộ dáng cho nên lý công tử xin ngươi tin tưởng ta đi hoàng thành mới là ngươi lựa chọn tốt nhất đi tới đó đợi ngươi nhị đệ lý đến chúng ta mới có thể từ từ c ó n h a u có lẽ sự tình sẽ có c h u y ể n cơ ta lý minh chết hai miệng cười khổ một tiếng ta còn có lựa chọn khác sao tiếng nói của hắn rơi xuống trong ốc xá lập tức vang lên từng tiếng cất cao dọn cười đương nhiên là có ân cái này tiếng cười quen thuộc làm cho mọi người ở đây nhịn không được toàn thân k h c h ấ n chương năm trăm ba mươi bảy muốn hay không cân nhắc đương thiên cổ thứ nhất nữ đế t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy muốn hay không cân nhắc đương thiên cổ thứ nhất nữ đế trong ốc xá tia sáng nhu hỏa lại rõ ràng phát họa ra mỗi người hình dáng nghe được thanh âm nơi này tầm mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng phát ra tiếng chỗ ngạch ngươi khi thấy người tới khuôn mặt thời điểm nét mặt của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết phản phất thời gian tại thời khắc này đã mất đi lưu động ý nghĩa tất cả mọi người há to mồm hô hấp dồn dập mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi toàn bộ trong ốc xá trừ nhân dân thô trọng tiếng hít thở bên ngoài không còn gì khác tiếng vang trong không khí tràn ngập một loại kiềm chế mà khẩn trương không khí phản phất ngay cả không khí đều ngưng kết tại giờ khắc này thân phận của người đến rất là tôn quý bọn hắn không dám tùy tiện nói tựa như là bị một k ố lực lượng vô hình chăm chú trói buộc cùng một chỗ người sao ngươi lại tới đây cuối cùng hay là triệu huyền cơ kịp phản ứng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc lời nói này thiên hạ này còn có chỗ nào ta không thể đi người tới mở ra tay cười cười chán lời này của ngươi nói đến cũng là triệu huyền cơ cười khổ một tiếng thật cũng không thật xấu lớn gì người tới lơ l ế m mà là đưa ánh mắt nhìn về phía lý minh chiết lại gặp mặt đại ca người tới dĩ nhiên chính là lý hiến từ trung châu h u y ề n thanh tông xuất phát tới mấy ngàn đường xá đối với đã đến nhân tiên cảnh g i i lý hiến lai thuyết bất quá là trong n h y mắt nhìn xem tuổi trẻ tuấn tú nhị đệ lý hiến nhớ tới trước đó tại thanh châu gặp mặt thời điểm hắn vẫn chỉ là tiên tiến cảnh hiện tại gặp lại người ta đã là võ đạo nhân tiên đại c a n đương đại tuyệt vô cận hữu cao thủ thế u y ệ t t như là đại nhật giống như l o a mắt trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời không nghĩ tới gặp lại thời điểm đại ca ta vẫn là t r ậ t vật như vậy lý minh chết cười khổ nói để cho ngươi chế dễ ước nhưng mà tại phần này đ ắ n g chắc bên trong cũng xen lẫn một tia vui mừng cùng kiêu ngạo hắn vui mừng tại đệ đệ lý h ế n trưởng thành cùng thành cựu k ê u n ạ o với mình có một cái xuất sắc như thế đệ, đệ. Ta n hắn ị đệ đề là Lý lời lên. này nhà, này? nhân tiên, vấn đề này nói ra, có thể quá có mặt. Người trong nhà, sao phải nói những thứ này? Theo Lý Hiến lời nói văng thể phải thứ Theo h mặt. có có ra, sao quá mở chậm Minh ra bộ pháp, chậm hướng Lý Minh chết dại Lý đi đến. Hắn đi Hắn chân bước không nhanh lại là mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không n ộ i phản phất toàn bộ không gian đều tại theo bước tiến của hắn rung động nhẹ nhẹ nhưng lại trong nháy mắt bình tĩnh lại chính là loại k i a hoa mắt một chút khôi phục lại bình tĩnh cảm giác loại này vi d i ệ u hoảng hốt cảm giác làm cho người ở chỗ này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh đến đây là tình huống gì hắn đi hai bước cái nhà này liền muốn sập trong ốc xa đám người vô luận là triệu huyền nặng triệu huyền cơ hai huynh nguội hay là mặt khác mọi người ở đây đều hai mặt nhìn nhau chỉ là tại lý hiến trước mặt bọn hắn cảm thấy trong lòng phản p h ấ t bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách lấy không hẹn mà cùng duy trì trầm mặc ánh mắt của bọn hắn đi sát đằng sau lấy lý hiến tân ảnh trong mắt đã có kính sợ cũng có hiếu kỳ lại không một người có can đảm tùy tiện mở miệng lý hiến dáng người thẳng t ắ p mà y ưu nhã bước tiến của hắn không đội không chậm lại mang theo một loại khó nói nên lời vận luận cảm giác theo chỗ dựa của hắn gần một cỗ nhàn nhạt nhưng không để coi nhẹ linh lực ba động ở trong không khí nhộn nhạo lên ở xung phản phất tạo thành một mảnh vô hình lĩnh vực nhân tiên tri uy hiển lộ không bỏ sót chỉ cần ngươi không muốn đi hoàn thành ngươi liền có thể không đi không ai có thể ngăn cản ngươi lý hiến đi vào lý minh chết trước người cười nói câu nói này đơn giản lại nói năng có khí phách nhưng mà lý minh chết trên khuôn mặt ngược lại hiện ra vẻ phức tạp tao mày t ự a hồ đang tiến hành kịch liệt đấu t r a n h tư tưởng hắn nhẹ g i ọ n g mở miệng nói thế nhưng là ta m g ồ i cùng mẫu thân bên kia trong giọng nói của hắn để lộ ra mười hai phần bất đắc dĩ hiển nhiên hắn cũng không phải là không muốn thoát đi hoàng thành trói buộc mà là lo lắng chính mình một khi rời đi người nhà liền sẽ trở thành bị áp chế thẻ đánh bạc nhưng hiện thực lại như là băng lánh gốc xiềng để hắn không thể không đối mặt một cái sự thật tăng cốc tình huống dưới mắt nếu như hắn không đi cái kia trong hoàng thành bị kia bệ hạ khẳng định liền muốn bắt hắn mâu thân cùng tang mội làm văn chương kết quả như vậy hắn không thể nào tiếp thu được hắn cũng không phải loại kia vì trốn tránh mà đem nguy hiểm cùng cực khổ b ứ t cho thân nhân mình người lý hiến thay thế chỉ là cười cười hắn mở miệm lần nữa thanh âm ôn hòa mà hữu lực ngươi yên tâm chỉ cần t á tại không ai có thể uy hiếp n g ư ơ i bọn họ câu nói này mặc dù thật thà tự nhiên lại như là định hải thần trâm lại làm cho toàn bộ ốc xá người trở mặc thân là nhân tiên một thân tu vi kinh thiên địa khiếp quỷ thần có hắn ngăn tại phía trước liền xem như võ thần tông muốn động hắn cái k i a đều được ước lượng một chút đại cản quốc vận có phải hay không chịu đựng nổi một tôn nhân tiên l ừ a dợ. n lý minh chết ngay vậy biểu lộ rốt cục có một tia bưng lỏng hắn n g mở đầu nhìn về phía lý hiến trong mắt lóe ra hỏi thăm q u a mang ý của ngươi là lý h ế n mỉm cười cấp g a đáp án đi thanh châu trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết đoán cùng tự tin chỉ cần ngươi n g u y ệ n đi cùng t a n g mội bọn hắn đợi cùng một chỗ ta sẽ tự mình t o a c h ấ n thanh châu lý mẫu ngược lại muốn xem xem vị kia bệ hạ có thể như thế nào đụng đến ta đây là hắn một cái khác kế hoạch nếu như lý minh c h í c nguyện ý tránh về thanh châu cùng người nhà của mình cùng một chỗ vậy hắn lý hiến liền t o a c h ấ n thanh châu coi đây là tâm đem tùng châu ưu châu vân châu còn có đại mạc trên đường dây này lực lượng thu sạch nhập trong túi cho đến lúc đó hắn cũng muốn nhìn xem cái kia trốn ở hoàng thành thái miếu bên trong đại cản tam tổ cùng võ thần tông có thể bắt hắn làm sao bây giờ chỉ bất quá đến lúc kia, k ý châu viên ra bên kia khả năng liền có chút không để ý tới cái này ký châu cùng thanh châu ở giữa không có trực tiếp giáp giới hai cái này châu phủ ở giữa còn cách một trong đó châu chi điện đến lúc đó võ thần tông nếu là cầm ký châu viên ra khai đao cái kia ly hiến thật là có có thể sẽ có chút không để ý tới bên kia chỉ bất quá nếu là thật sự đến lúc đó đó chính là song phương bề mặt c h i ệ t để phân sinh tử muốn tại trên vùng đại điệu này đánh lên cái i ể u châu lục trầm mới được lý minh c h í c là người thông minh lập tức liền có thể đại khái dự liệu được cái này sẽ là hậu quả gì đường đường nam tử hán trốn ở đệ đệ mình phía sau quả thật có chút không giả dáng chuyện này còn có khác tốt hơn phương thức giải quyết sao s á t mặt hắn phức tạp nói đương nhiên lý hiến gật gật đầu đông nhiên quay đầu hướng bên người triệu v i ê n cơ nói thế nào muốn hay không suy tính một chút khi lại càn lập quốc đến nay vị thứ nhất nữ đế a lý hiến lời nói như là sấm xét giữa trời quang đông nhiên tại cái này t ĩ n h m ị c h trong ố c xá nổ vang n ó lực rung động c ư ờ n g đại để tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt cảm thấy ùn hay hoa mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đã mất đi cân bằng triệu h u y n cơ giờ phút này lại như là bị sét đánh trúng bình thường cả người đứng thẳng bất động tại chỗ miệng mở lớn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin người người đang nói cái gì nàng thân hình lay động t h ở hôn hệ hám i ệ n g run rẩy hỏi chương năm trăm ba mươi tám ta có một điều kiện chương năm trăm ba mươi tám ta có một điều kiện triệu huyền cơ lời nói căn bản là không có bao nhiêu người nghe vào trong l ú c xá trở nên ăn tĩnh dị thường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được không khí phảng phất đọc lại bình thường nặng nề mà kiềm chế để cho người ta cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung tại lý hiến trên thân đó là một loại hỗn hợp hiếu kỳ trấn kinh chờ mong cùng khẩn trương tâm tình rất phức tạp đơn giản một câu liền dẫn ra ở đây tâm tư mọi người lý hiến đối với ánh mắt chu quanh không để ý cười nói thế nào thanh âm của hắn ôn hòa mà hữu lực mang theo một tia t r e o t ứ c ta không quen nhìn cái k i a võ thần tông muốn đổi cá nhân khi các ngươi đại cản hoàng đế không được sao câu nói này vừa ra mọi người ở đây đều mặt lộ mặt mũi tràn đầy nốc trệ chi sắc và tạo lời này là ta có thể nghe sao cái này cái này cái này đây là có chuyện gì chẳng lẽ muốn chứng kiến lịch sử một tôn nhân tiên muốn tham dự đại càn lịch sử đi hướng sao nhân vật như vậy khả năng chỉ là nhẹ nhàng tiện tay một nhóm thiên hạ này lịch sử liền sẽ phát sinh rất lớn cải biến nhân tiên a đây chính là nhân tiên sao mở miệng chính là nói muốn đổi hoàng đế sao bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý hiến lại sẽ như thế trực tiếp biểu đạt ra đối với đương nhiệm hoàng đế bất mãn càng chưa từng ngờ tới hắn sẽ đưa ra lớn mật như thế ý nghĩ triệu huyền cơ tức thì bị lời nói này chấn động đến trận mắt hốc mộn nàng mở to hai mắt nhìn k ó c ó thể tin nhìn xem lý h ế n môi của nàng run nhẹ nhẹ ý đồ tổ chức ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm rung động cùng nghĩ hoặc nhưng nửa ngày cũng chỉ gạt ra mấy cái đứt q u o n g chữ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i làm muốn thanh â m của nàng càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng cơ hầu ngay cả mình đều nghe không rõ lý hiến t h ấ y thế nụ cười trên mặt càng tăng nhiệt độ hơn cùng mấy phần hắn chậm dại đến gần triệu huyền cơ nhẹ nhàng nói ra không sai ta định đem ngươi đẩy lên đi làm đại cản trước đây không cổ nhân vị thứ nhất nữ đế câu nói này như là sấm xét giữa trời quang trong nháy mắt ở trong phòng nổ vang làm cho tất cả mọi người tầm cũng vì đó chấn động ta triệu huyền cơ nghe vậy sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên phức tạp có kinh ngạc có nghi hoặc có kích động có hưng phấn còn có một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi chuyện như vậy nàng chưa bao giờ nghĩ tới liền xem như nằm mơ cũng nhiều nhất là tưởng tượng chính mình có thể trở thành một vị phân phong một châu chi địa v ư ơ n g g i a chính nàng làm thân nữ nhi nơi nào sẽ nghĩ tới có thể trở thành đại cản hoàng đế đâu tiền lệ như vậy không chỉ có đại cản chưa từng có liền ngay cả trước đó tiên tần cũng không có xuất hiện qua chẳng lẽ nói loại này lưu danh bách thế danh truyền thiên cổ sự t ì n h thật phải rơi vào chính mình trên bãi sao đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt nàng nghĩ cũng không dám nghĩ c h ờ một chút tại trong lúc xá khẩn trương mà phức tạp bầu không khí bên trong bên cạnh chuyến đến một tiếng như là b ã o lôi giống như hét lớn trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người tất cả mọi người quay đầu nhìn lại phát hiện mở miệng nói chuyện người là triệu huyền trọng vị này tam hoàng tử đ ô n g nhiên đứng ra thần đến sắc mặt tái xanh hai mắt trở lên đối với l y hiến la lớn ta phản đối ta phản đối ngươi đẩy triệu huyền cơ đi lên làm hoàng đế sắc mặt của hắn dữ tợn mà vật mẹo trong thanh âm càng là tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lỏng t h ư ợ hồ là bị chạm đến mẫn cảm nhất thần kinh nghe nói như thế triệu huyền cơ nhịu nhĩ mày muốn nói lại thôi a lý hiến nghe vậy h ơ i nhữ mày ánh mắt bình tĩnh chuyển hướng triệu huyền trọng trong giọng nói mang theo một t i ế nghiền n g ngẫm vì sao phản đối xin lắng h a i nghe triệu huyền trọng thấy thế càng là tức giận không đánh một chỗ đến hắn cắn chặt răng hai tay nằm chắt thành quyển đẫu nhiên đánh lấy bên cạnh cái bản phát ra thủng thủng tiếng vang đồng thời lồng ngực kịch liệt chập trùng h i ệ n nhiên cảm xúc đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ ngươi nói là cái gì a vì cái gì hắn cắn răng nghĩ lợi nện đủ đ u nhiên ngực địa đại teo lên vì cái gì không có khả năng đẩy ta làm hoàng đế tân a t h l à đ ạ i càng t a m h o à n g tư huyết t h ố n g t u n k i ế t thân phận t ô n quý, không phải so với ta nhỏ hơn m ộ i càng thêm thích hợp sao. a n g u y ê n l a i là chuyện như vậy. Li yên nghe lời này, n é t miệng lên một vòng c ư ờ i nhà. ạ q u ả nhiên, loại chuyện này. Thân m i n h m g ồ i cái kiệt đều được t r a n h một chút. h ắ n c h ầ m r ã i lỡ đầu, thời hớt nói ra. rất đơn giản, bởi vì ta cùng n g ư ơ i không quen, mà ta cùng t r i ệ u h u y ề n cơ rất quen. cho nên, ta c h ỉ m u ố n đ ẩ y nàng đi lên làm h o à n g đ ế ngươi câu nói này như là một tên chịu sập bén, suy thằng chịu hưng chọc tim. Hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem lý hiến mẹ nó chỉ đơn giản như vậy hoa kháo cũng bởi vì rất quen cho nên liền muốn đẩy nàng đi lên làm nữ đế chuyện trọng yếu như vậy n g ư ơ i cứ như vậy quyết định n g ư ơ i nói các ngươi hai cái có một chân ta đều có thể tiếp nhận ngươi liền nói rất quen là được rồi triệu huyền trọng bị tức đến hai mắt tối sầm thân thể lắc lư mấy lần kém chút té xịu đi qua hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm không t â m lòng sắc mặt tái xanh hiển nhiên không thể nào tiếp thu được hiện thực tán khốc này mắt thấy lý hiến con đường này đi không thông triệu huyền trọng đành phải quay đầu đối với triệu huyền cơ nói t i ể u muội ngươi thở nhỏ thông minh hơn người đối với thế sự thấy rõ ngươi cũng biết tranh hoàng vị loại chuyện này nguy hiểm cỡ nào trong đó hung hiểm cùng gian nan ngươi định so ta càng rõ ràng hơn có thể nói là cựu tử nhất sinh ngươi nói đúng đi vô cùng nguy hiểm h n đối với ta biết triệu huyên cơ gật gật đầu đáp đừng nói nàng biết vùng thiên hạ này người đều biết tranh hoàng vị vấn đề này rất nguy hiểm động một chút thì là muốn rơi đầu sự tình ngươi nhìn ngươi cũng biết loại chuyện nguy hiểm này ngươi cũng đừng tham dự ca là nam có trách nhiệm có đảm đương làm h u n h trưởng ta lẽ ra đứng ra ngăn tại trước người ngươi gánh chịu phần này phong hiểm ca không sợ loại chuyện nguy hiểm này ngươi tặng cho ca đến triệu huyền trọng một mặt nghĩa vô phản cố đem lồng ngực đập đến phanh phanh phanh văn nói đúng đúng đúng ta biết loại chuyện này rất nguy hiểm triệu huyền cơ vẫn gật đầu một mặt tán đồng nói ngươi nhìn ngươi nhìn triệu huyền trọng vỗ tay một mặt hưng phấn mà nói ta tiểu m ộ i đều nói rồi vấn đề này rất nguy hiểm nàng là sẽ không thế nhưng là tam ca hắn còn chưa nói xong triệu huyền cơ đã đứng ra đánh g a y hắn chán làm gì ngươi cũng biết tiểu bội ta trời sinh cốt cứng rắn không sợ chết nếu làm hoàng đế vấn đề này nguy hiểm như vậy vậy ta liền không sợ nói đến đây triệu huyền cơ vẻ mặt thành thật nhìn xem lý hiến nói ta không có vấn đề ta đáp ứng ngươi ta có thể làm nữ đế tiểu muội triệu huyền trọng khẩn trương không khỏi h é t lớn ngươi bây giờ là làm gì a ngươi không muốn xuống tay đây cũng không phải là đùa dân a triệu huyền cơ không đáp chỉ là trơ mặc vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m lý hiến ha ha ha cảm nhận được tâm ý của đối phương lý hiến không khỏi vỗ tay cười to nói tốt tốt tốt ngươi có lần này quyết tâm cuối cùng ta không có nhìn lầm người b ấ t quá triệu h u y ề n cơ giọng nói vừa c h u y ệ n ngữ khí có chút n h ằ n nhò nói ta có một điều kiện nói một chút là điều kiện gì lý hiến không để ý chút nào cười nói cùng ta sinh đứa bé chán chương năm trăm ba mươi chín và tạo hai người bọn họ có một chân chương năm trăm ba mươi chín và tạo hai người bọn họ có một chân ngạch ngươi đang nói cái gì trong lúc xá t a dương rơi vào k i a sáng tựa hồ đang giờ khắp này trở nên có chút vi d i ệ u mờ nhặt mà không sàng lắm vừa lúc chiếu d ọ i ra trên mặt mỗi người phức tạp nhiều biến biểu lộ không khí phản phất động lại bình thường ngay cả ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng tê vang đều lộ ra đặc biệt rõ ràng triệu huyền cơ lời nói như vậy một n ụ t làm cho tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau lại ánh mắt của quái đủ loại ánh mắt kỳ quái nhao nhao hội tụ đến triệu huyền cơ trên thần hay là vụ trộm liếc về phía một bên có chút ngu ngơ tại nguyên chỗ lý hiến như vậy lời chụp bạch làm cho một mực biểu lộ lạnh nhạt lý hiến đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trên mặt biểu lộ trở nên ngạc nhiên người, người đang nói cái gì cho dù là nhìn quen mưa gió xuất đạo đến nay gần như không địch thủ nhân tiên lý hiến tại thời khắc này nghe được triệu huyền hữu cơ như vậy đột một lời nói cũng có chút không hiểu t h ấ u trong ốc xá những người khác tại trải qua ban đầu ngạc nhiên đằng sau lập tức kịp phản ứng ánh mắt đối mặt ở giữa đều phát hiện giữa lẫn nhau bắt quái chi hỏa đáng tiêu đốt hừng hực hòa tạo nguyên lai、like、tuyển cơ công chúa cùng lý nhân tiên có một chân a ta đã nói rồi cái này lý long vương làm sao có thể đột nhiên nói muốn đẩy tuyển cơ công chúa đi làm hoàng đế nguyên lai、like、là chuyện như thế a đối đầu đối đầu chập chập chập hai người này vừa còn chưa phát hiện cái gì hiện tại xem xét thật đúng là trai tài gái s á c trời đất tạo nên một đôi à. hâm mộ à, bọn hắn nếu là có nữ h à i tử một cái là nữ đế một cái là đương đ ạ i người vô địch tiên đ ứ a bé kia không nổi bay thúi k i a cất cánh đó à. tiếng trói hai hôn t ạ p hôn t ạ p tiếng bàn luận xôn xao âm bên trong triệu huyền trọng càng nghe càng cảm giác khó chịu s á t mặt càng ngày càng không đối、Út. ta t liền nói à. hắn chỉ vào hai người này cắn răng n g h i ế n lợi hung hắn nói Ta c h í người h kỳ qua đây, n ơ Vương i cái phải cái miêu hồng tam hoàng tử không rút, nhất định phải đi rút ta cái kiểu mội, lai bởi lai căn chính chuyện các này Long như hồng hoàng không nhất định này thanh danh không vang mội. nguyên lai là bởi vì chuyện này, nguyên n là Lý sao g vì vì ư ta tam ta thế đặt một tử rút, rút ở cái c n g ư đã sớm làm ở c ù này g ngươi một chỗ. Ếch, cái n nói chính là lời gì h triệu huyền cơ nghe lời này nhịn không được liếp mắt đối với nhà mình huynh trưởng loại h i ể u lầm này cực sâu tư tưởng n à ngay n g cả giải thích đều chẳng muốn giải thích mà lý minh c h í c ánh mắt thì tại chính mình n h ị đệ cùng triệu ra công chúa ở giữa vừa đi vừa về tới lui đằng sau trên mặt nhưng lại lộ ra thần sắc đăng chiêu có lẽ khát vọng của hắn có thể đường con cứu quốc lấy một loại phương thức khác tại một người khác trên thân thực hiện ta chỉ là nghĩ triệu huyền cơ mặc kệ người chung quanh ánh mắt quái dị một mặt bằng thẳng nhìn thẳng lý hiến ngươi chỉ dựa vào một câu liền nói đẩy ta đi lên làm hoàng đế trong lòng ta có chút không nợ ân chính là không có cảm giác an toàn lý hiến có chút hiểu được đ ố i với chính là không có cảm giác an toàn triệu huyền cơ nhãn tình sáng lên vỗ tay một cái chỉ cảm thấy dạng này từ ngữ dùng đến thật sự là thật là khéo quá thỏa đáng nếu như chúng ta hai ở giữa có một đứa bé quan hệ tiến thêm một bước lời nói ta sẽ càng có cảm giác an toàn càng an tâm một chút nàng rất ngay thẳng trực tiếp liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra ân đã hiểu lý hiến chắp tay sau lưng cười như không cười nói chính là muốn cầm đứa bé đến trói chặt ta thôi không phải trói chặt ngươi triệu huyền cơ liên thanh giải thích nói chính là có cái hài tử ta sẽ cảm thấy an tâm tâm an cũng cảm thấy sau này tương lai sẽ có chút dựa vào cái gì việc này lý hiến nghĩ nghĩ cân nhắc một phen đằng sau hay là lắc đầu nói cho ta suy tính một chút lại nói、Tốt. triệu huyền cơ cũng không nghĩ cưỡng mà lúc này đối phương khả năng hay là tại do dự bên trong tự hỏi có phải hay không nên sinh đứa bé nhưng là tin tưởng nếu là tiếp qua mấy lần đối phương khả năng liền sẽ suy nghĩ nên lúc nào sinh con thích hợp đến lúc đó h ắ c h ắ công c lược nhân tiên ở trong tầm tay triệu huyền cơ biểu thị làm nhân tiên rất khó nhưng là làm nhân tiên nữ nhân dễ như trở bàn tay như vậy chuyện đẻ con tạm thời bông u xuống triệu huyền cơ nói xong câu đó ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trước mặt lý hiến như vậy chúng ta sau đó nói nói ngươi dự định làm sao đẩy ta đi lên làm hoàng đế lý hiến tiếu liêu tiếu nói đưa tay chỉ sau lưng nàng lý minh c h ế t quân nhu sự tỉnh ta không tham dự cũng không am hiểu liền giao cho ta đại ca đến ân lý minh chết một mặt trịnh trọng gật gật đầu tuy nói biểu lộ nhìn qua có chút phản tĩnh nhưng là hắn lấp lóe ánh mắt cùng co r ú m khoe miệng không thể nghi ngờ không phải tại nói cho người khác biết hắn đã không thể chờ đợi không nghĩ tới mình sẽ ở huynh đệ trợ giúp phía dưới lập tức vượt qua rất nhiều chuẩn bị cùng thời gian trực tiếp liền muốn đi đến hoàng thành tham dự hoàng vị chi tranh thoải mái a lý minh chết biểu thị mình đã muốn bây giờ đang ở trong hoàng thành vậy còn ngươi triệu huyền cơ quay đầu nhìn thoáng qua đã lâm vào trong huyễn tưởng lý minh chiết lại quay đầu mắt nhìn lý hiến một mặt không yên tâm hỏi n g ư ơ i muốn làm thế nào ta lý hiến tiếu liêu tiểu nói ta sẽ ở trung châu một mực nhìn chăm chú lên các người yên tâm lớn mật đi làm nào cái long trời lở đất cũng không đáng kể chán liền cái này triệu huyền cơ nghe nói như thế trên mặt biểu lộ có hơi thất vọng vậy n g ư ơ i muốn chính là cái gì lý hiến liếc qua trên mặt nàng biểu lộ bật cười nói chẳng lẽ lại là sinh con triệu huyền cơ nói thẳng ta coi là sự tình sẽ đơn giản rất nhiều ngươi sẽ trực tiếp g i ế t tới hoàn thành dết tới phụ hoàng ta trước mặt buộc hắn phái vị lại buộc hắn viết xuống thánh chỉ nói truyền vị cho ta sau đó chờ ta sau khi lên ngôi chờ ta ngồi vững vàng giang sơn đằng sau ta liền ban được chết phụ hoàng、này. nàng g c h n như vậy không có chút nào che giấu lời nói làm cho người ở chỗ này lập tức bó tay rồi bao quát lý hiến ở bên trong đều là một mặt sửng sốt biểu lộ nhìn xem nàng mẹ nó ác như vậy sao đều nói đế hoàng gia không có huyết thống thân tình lời nói này nhìn ngươi triệu huyền cơ cùng mình huynh trưởng tình thâm nghĩa trọng lúc đầu sẽ là cái ngoài ý mớn không nghĩ tới ngươi cũng là tâm ngoan thủ là chủ thế nào triệu huyền cơ không nhìn trong phòng chung quanh kinh ngạc ánh mắt mà là một mặt hưng phấn mà hỏi lý hiến ngươi cảm thấy ta chủ ý này thế nào ha ha không đợi lý hiến trả lời ở sau lưng nàng lý minh t r í c h đã một mặt cười khổ nói công chúa nếu là làm như vậy khả năng tại ta nhị đệ đánh lên hoàng thành ngày thứ hai i ự u châu các phủ bên trong liền có người mượn đủ loại lý do muốn tới hoàng thành cần vương t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi nguyên lai、like、là chuyện như vậy a t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi nguyên lai、like、là chuyện như vậy a từ xưa đến nay hoàng vị kế thừa loại chuyện này đều coi trọng một cái danh chính ngôn thuận coi như không phải danh chính ngôn thuận vậy cũng phải làm ra cái danh chính ngôn thuận bộ dàn đến bằng không chính là rơi xuống mực cớ để cho người khác tìm tới cơ hội đánh ngươi hiện tại đại c à n g c ắ t châu c ắ t phủ trừ trung châu bên ngoài triệu gia hoàng gia thanh danh coi như v ă n rội dọa sợ người bên ngoài những châu phủ khác đã hoàn toàn không đem ngươi triệu g i a để ở trong mắt rất đơn giản lý hiến có được hai châu chi địa liền không đem ngươi triệu g i a để ở trong mắt người này nhà đã là đương đại nhân tiền cao ngạo một chút không gì đáng trách người khác không lời nào để nói mà ở những châu khác trong phủ ở đây loạn thế ở giữa cũng lên rất nhiều hào kiệt tại bất quá thời gian mấy năm bên trong liền kêu gọi nhau tập hợp lên thế lực rất lớn chiếm cư ngay tại chỗ làm tới thổ hoàng đế rất nhiều người ở vào tình thế như vậy cùng dưới tay người từ từ thổi phồng bên trong dần dần trở nên cồn u g vọng tự đại tự cao tự đại cảm thấy vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh cảm thấy trong lúc này châu triệu ra bất quá cũng như vậy những người này liền đợi đến bọn thủ hạ tranh cãi n á o cho hắn khoác hoàng bảo ngày đó nếu là thật sự như triệu huyền cơ làm như vậy khả năng ly hiến đánh lên hoàng thành ngày thứ hai các châu các phủ dục dịch những kẻ gia tâm liền đánh lấy cần vương cơ hiệu dòng chống khua c h i ê n tiến vào chiếm giữ trung châu đến lúc đó liền thật là các nơi tứ bể báo hiệu bất ổn sơn hà pha toái người triệu huyền cơ đến lúc đó thật leo lên hoàng bị đối mặt tràng cảnh như vậy đoán chừng cũng là một cái sức đầu m ẻ chán kết cục làm không tốt hoàn thành vong quốc nữ đế chuyện kia coi như trò cười lớn đừng hy vọng khi đó lý hiến có thể giúp ngươi người ta một tôn nhân tiên khẳng định là đem ý nghĩ đặt ở phi thăng lên mặt chẳng lẽ lại còn mỗi ngày giúp ngươi lại cản cứu hỏa a liền xem như thật sinh hải tử cũng vô dụng người ta nhiều n h ấ t đến lúc đó liền xem ở hải tử trên mặt cứu ngươi một mạng khắc hay là phải dựa vào chính mình cái k i a ta nghe xong lý minh triết giải thích triệu huyền cơ có chút á khẩu không trả lời được công chúa đừng nghĩ những ngày vội vàng sao động sự tình đàng hoàng đi h o à n thành từng bước từng bước từ từ sẽ đến đi lý minh chết cười khổ mà nói cái này không kịp chờ đợi triệu huyền cơ nghe nói như thế mắt nhìn đối diện lý hiến lý hiến không nói gì chỉ là cười cười kỳ thật đi hắn cũng nghĩ làm như vậy triệu huyền cơ ý nghĩ ngược lại là cùng hắn có chút không như mà hợp bán này mặt ngoài là đến đỡ triệu huyền cơ đăng cơ kỳ thật vụ trộm là vì suy yếu đại kiến quốc vận vừa mới triệu huyền cơ phương thức nhưng thật ra là tốt nhất đơn giản nhất trực tiếp nhất suy yếu phương thức chỉ bất quá bởi như vậy chính mình liền phải trực diện mạnh nhất đại cản t ă n tổ cùng tiên tần cuối cùng một tôn địa tiên kim nhân như vậy cái kia đến đỡ triệu huyền cơ đi lên còn có ý gì không bằng chính mình liền trực tiếp đánh lên đi tính toán cho nên lý hiến gật gật đầu cười nói các ngươi đều trở về hoàn g thành nghe ta đại ca an bài đi làm tam hoàng tử phụ tá lý minh trích có thể đem nghèo rất m ồ n g tơi tùng châu dẫn đầu cho tới bây giờ cục diện đúng là có, có chút ó c tài năng nếu là tại hoàn g thành hắn sẽ phóng thích như thế nào hào quang lý hiến rất chờ mong cái này được chưa triệu huyền cơ một mặt mất mát tự nói lấy không có khả năng lập tức làm thiên cổ thứ nhất nữ đế nàng biểu thị có hơi thất vọng thế nhưng là trong hoàng thành thế lực của chúng ta yếu nhất ta chỉ ở cản trong quân có chút hy vọng mặt khác cái gì văn võ bá quan ta thế nhưng là một chút uy tín cũng k h ô n g bằng đ ừ n g nói là một mực thâm tàng bất lộ thái tử đ i ệ n hạ liền ngay cả cái gì nhị hoàng tử tứ hoàng tử loại hình ta cũng không sánh nổi triệu huyền hữu cơ vừa nói một bên nhắc nhở đi đường này lời nói có thể sẽ rất khó không sao nào có thể đoán được nghe nói như vậy lý hiến lại là khoát tay cười nói ta đã tại hoàng thành cho các ngươi chuẩn bị một cái rất tốt rất mạnh mẽ giúp đỡ a ngươi tại hoàng thành còn có người triệu huyền cơ nghe vậy không khỏi kinh hô một tiếng mà tại bên cạnh nàng triệu huyền trọng cùng lý minh chết cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc n h ì nhau n đối với hắn lời nói biểu thị rất là chấm kinh g i a hòa này thế mà sớm trước đó liền đã đem bàn tay đến kinh thành sao kinh thành chính là quyền lực đấu tranh trung tâm vòng xoáy có thể ở nơi đó xếp vào nhân thủ còn lại là người quyền cao chức trọng sau lưng nó bố cục cùng thủ đoạn tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng là ngươi nói xem ngươi ở kinh thành chuẩn bị người là ai triệu huyền cơ kiềm chế lại lòng hiếu kỳ trong lòng mở miệng hỏi nghe vậy ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở lý hiến trên thân đối mặt với trong gốc xa ánh mắt mọi người lý hiến c ư ờ i cười phong k i n h vân đạm nói một câu ta chuẩn bị người chính là đại kiến quốc cùng nhau thôi thủ thẳng một cái cái tên rất bình thường lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn động cái gì nghe nói như thế triệu huyền cơ không khỏi trận to trong mắt hét lên một tiếng đi ra mà lý minh chết cùng triệu huyền t r ọ n g b ọ n người lại là toàn thân chấn động mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem lý hiến và tạo ngay cả quốc tương thôi thủ thẳng đều là người của hắn ra hỏa này là thế nào làm được đại kiến quốc cùng nhau quan văn đứng đầu lại là người của hắn và tạo hắn đến cùng là thế nào làm được ngươi bởi vì quá mức chân kinh liền ngay cả triệu huyền cơ cũng không dám tin tưởng mình vừa mới nghe được ngươi nói là sự thật nàng nhịn không được mở miệng muốn lần nữa xác nhận đương nhiên lý hiến nếu không kỳ sự cười nói loại chuyện này chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi phải không t nghe nói như thế những người ở chỗ này không khỏi hít sâu một hơi đáng sợ đáng sợ thật là thật là đáng sợ gia hòa này không chỉ có là đương đại nhân tiên liền liên tâm tính mưu trí cũng là như vậy làm cho người sinh ra sợ hãi vị kia bệ hạ đã từng tín nhiệm nhất quốc tương tôi thủ thẳng lại là hắn lý hiến người cái này giấu có thể đủ sâu a trước đó chưa từng có nghe nói q u á a trong lúc nhất thời những người khác trong não đều là một trận hỗn độn chỉ cảm thấy hôm nay chứng kiến hết thạy thật sự là quá mức phá vỡ bọn hắn tam quan cùng nhận biết thế nào người này đủ sao lý hiến c ư ờ i hỏi đủ đủ triệu h y ệ n cơ bọn người máy móc bình thường một một gật đầu ta rất ngạc nhiên lý minh chết nhịn không được c ư ờ i khổ hỏi ngươi nói ngươi là lúc nào dựng vào thôi thủ thẳng điều t u ế n này cái này sao nghe nói như thế lý hiến một mặt cổ quái lắc đầu bật cười nói ta cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai、like、chúng ta tảo giúp phía sau vẫn đ ứng đều là thôi thủ thẳng là hắn ở sau lương vận hành mới làm cho chúng ta tảo giúp qua nhiều năm như vậy lương v ậ n sinh ý một mực thông suốt nha nguyên lai、like、là chuyện như vậy những người ở chỗ này tất cả đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ tuy nói ngươi lý hiến đã thân là nhân tiên nhưng là người ta tảo đến giúp hiện tại cũng đều có thể vì ngươi cung cấp trợ lực b ấ t quá lúc này lý hiến vãi phong nhất chuyển hiện tại thôi thủ thẳng gặp điểm phiến thức chương năm trăm bốn mươi mốt vội m ộ i ngươi coi nữ đế có thể hay không cho ca ca làm cái nhiếp chính vương chương năm trăm bốn mươi mốt vội m ộ i ngươi coi nữ đế có thể hay không cho ca ca làm cái nhiếp chính vương a thôi quốc tương còn có thể kinh thành gặp được phiến phức trong ốc xá người nghe được lý hiến lời nói không khỏi một mặt kinh ngạc hai mặt nhìn nhau thôi thủ trực thân là quan văn đứng đầu đại c a n quốc tương tại võ thần tông bệ hạ trước mặt đại đa số thời điểm liền ngay cả c h ấ n ma tư ngụy võ nguyên cũng không sánh nổi hắn thật có thể nói là là dưới một người trên một người u y ề n k h u n h triều g ã người như vậy còn có thể kinh thành gặp được phiến phức chẳng lẽ là lý minh c h i ế t tâm tư cẩn thận hơi chút chấm âm liền đoán được mấy phần có phải hay không hiện tại vị kia bệ hạ đã thấy rõ quốc tướng cùng nhị đệ ngươi ở giữa quan hệ vi diệu cho nên bày ra cục ý tại suy yếu thậm chí thanh trừ vị này q u y ề n t h ầ n không kém bao nhiêu đâu lý hiến cười nói ta tại đi trung châu trên đường trùng hợp biết việc này hiện tại vị kia thôi quốc t ư ớ n g nghe nói đã bị võ thần tông giam lòng trong hoàng cung chỉ là giam lòng vấn đề cũng không lớn lúc này triệu huyền cơ ở một bên cao mày giống như đang suy tư điều gì sau đó chậm rãi mở miệng thôi quốc tương không phải hạ người bình thường hắn như dự cả nguy cơ tất cũng ó khói, khó có hậu chiêu. Như phụ hoàng thật muốn trừ chi cho thông khoái, chỉ sợ giờ phút này hắn đã tung tích khó kiếm, mà không phải hoàng hắn muốn tung cung. quạc, có cùng còn giờ kiếm, giữ tại giữa tại này vẫn trong hoàng cung. Trong này hoàng vẫn tồn quan lượng. phụ mà trừ tất sợ đã kỳ lẽ ở đúng đám người nghe vậy đều là gật đầu nói phải giống như thôi thủ trực loại này gian trá như cáo người nếu là biết được chính mình sắp đến cùng đồ mặt lộ tuyệt đối là đã sớm thu thập bao khoản đi hắn hiện tại còn đợi tại hoàng cung t ì nguyện h n bị giam l ỏ n g vậy liền đại biểu cho hắn cùng võ thần tông ở giữa sự tỉnh còn có quay lại chỗ trống cái kia nếu dạng này việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh đi về hoàn g thành cùng thôi quốc tương bắt được liên lạc nhìn xem sự tỉnh làm sao làm triệu huyền cơ một mặt sốt ruột thúc r ụ c nói tại biết mình có hy vọng làm nữ đế đằng sau triệu huyền cơ chính là không kịp chờ đợi muốn về hoàn g thành nàng tựa hồ đã thấy đại càn hoàng đế bảo tọa đang hướng về m ì n h mắc thế nhưng là hay là lý minh chết tương đối ổn trọng hắn nghi nghĩ một mặt cẩn thận hỏi nhị đệ ngươi theo chúng ta đi kinh thành sao ta hiện tại còn không thể đi lý hiến lắc đầu đã như vậy ngươi không ở tại chỗ lời nói chúng ta muốn thế nào mới có thể lấy được thôi quốc tương tín nhiệm đâu để hắn có thể tin tưởng triệu huyền cơ công chúa chính là người muốn đề cử nhân tuyển sau đó lại để hắn toàn tâm toàn ý giúp chúng ta đúng à? mọi người ở đây hiểu được thôi quốc tương loại người này làm sao lại tùy tiện tin tưởng người khác đâu chỉ có là lý hiến ở đây mới có thể lấy đức phục người làm đối phương thành tâm thành ý gia nhập bọn hắn trận doanh không có người so lý hiến càng thêm có sức thuyết phục nhưng là lý hiến hiện tại tạm thời còn không thể đi đại càng hoàn thành hắn chỉ cần đạp chân t í n bạo lập tức chính là lòng trời lở đất một tôn địa tiên kim nhân thật đúng là có điểm làm cho người trong lòng run sợ a lý hiến nghĩ đông nhiên mà cười ta có một cái cực kỳ tốt nhân tuyển chỉ cần nàng xuất mã thôi thủ trực tuyệt đối sẽ đứng tại các ngươi bên này là ai đám người nghe vậy không khỏi rất là hiếu kỳ thôi thủ trực nữ nhi thôi chân châu lý hiến cười h í p mắt nói Ngậy! đám người nghe vậy liếc n h ì nhau n không khỏi lại là sắc mặt quái dị g i a hỏa này thế nào lúc nào lại theo người nhà nữ nhi quen biết hắn đến cùng là thế nào làm đến ở đâu bên người cũng không thiếu nữ nhân ai thành cao thủ tuyệt thế đương đại nhân tiên chính là không giống mới nữ nhân viên này tựa như là nước mưa bình thường bể tới muốn tránh đều tránh không khỏi a đám người sắc mặt khác nhau đem chút tiểu tâm tư kia giấu ở đáy lòng không có biểu hiện ra ngoài lý hiến nhìn thoáng qua sắc mặt của bọn hắn cũng lời truy cứu bọn hắn chút tiểu tâm tư kia chỉ là vậy vẫy tay á o hay người rời đi các ngươi lập tức khởi hành hướng hoàng thành trở về tại các ngươi trở lại hoàng thành trước đó ta sẽ tìm được thôi chân châu để nàng đi cùng các ngươi tụ hợp、Tốt. trong ố t t ốc xa đám người gật đầu lại d ư ơ n g mắt nhìn lại thời điểm trong ốc xá đã không thấy lý hiến thân ảnh đi đi hô Lại xác không phải các người đến cùng đang nói cái gì người ta lý nhân tiên căn bản cũng không có khí tức tiết lộ ra ngoài các người đang sợ cái gì có người một mặt không nói nói người biết cái gì chính là như vậy mới làm cho người cảm thấy khủng bố có người khinh thường nói vừa mới lý hiến lại tới đây liền thu liễm lại trên người tất cả khí tức cùng thiên địa liền thành một khối ngươi chỉ có thể ở trong mắt nhìn thấy sự tồn tại của đối phương lại không cách nào từ trong nhận thức cảm nhận được sự tồn tại của đối phương chính là thần kỳ như thế mà mâu thuẫn hôn tạc hôn tạc cùng một chỗ mới làm cho rất nhiều người bắt đầu trong lòng lo sợ sợ hai từng giờ từng phút tại chính bọn hắn trong tưởng tượng làm sâu sắc trong phòng này vốn là không có cái gì áp lực chỉ làm mọi người nghĩ đến nhiều áp lực kia tự nhiên là nhiều đợi lý hiến triệt để sau khi đi đặt ở những người này trong lòng tảng đá lớn mới hoàn toàn tiêu tán l i ê n bắt đầu xì xào bàn tắng ra ta nói tiểu mộ a lúc này nãy giờ không nói gì triệu huyền trọng con ngươi đảo một vòng thấp giọng hỏi đứng dậy bên cạnh triệu huyền cơ đến thế nào triệu huyền cơ hỏi chính là ta đang suy nghĩ đến lúc đó ngươi làm tới hoàng đế thế cục ổn định đằng sau có thể hay không nghĩ đến muốn giết chết tam c a A. không có triệu huyền cơ nghe vậy lắc đầu liên tục thật, thật. triệu h thật. ậ t t huyền cơ vẻ mặt thành thật nói hắc vậy là tốt rồi triệu huyền trọng một mặt kích động nói ta liền biết tiểu mọi ngươi không phải người như vậy tình cảm của chúng ta chính là tốt ân ơ n triệu huyền cơ cười híp mắt gật đầu. lý minh chích phát hiện, lúc này triệu huyền cơ trên mặt biểu lộ có điểm giống lý hiến. t i ể u muội, dạng này, tam ca thương lượng với ngươi chuyện gì. triệu huyền trọng xoa xoa tay, một mặt hưng phấn mà nói. ngươi nói, triệu huyền cơ khoát khoát tay, lơ đếm nói. tam ca liền muốn à, chờ ngươi lên làm tiên cổ nữ đế, có thể hay không cho tam ca phong cái n h ế p chính vương đương đương. ngạch, triệu huyền cơ tả liếc mắt nhìn hắn, cười cười. ha ha ha, lý minh chích cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. không phải, tam hoàng tử, thế nào trước đó không nhìn ra. ngươi lại ưa thích làm như vậy người ngươi coi nhất chính vương lời nói sao còn muốn người ta nữ đế tới làm cái gì ta m ộ i ngươi yên tâm coi như ta làm nhất chính vương cái tia đại sự đều là do ngươi làm chủ ta liền phụ trách xử lý chuyện nhỏ triệu huyền trọng bố bộ ngực cam đoan ha ha ha triệu huyền cơ cười lạnh không phải triệu huyền trọng mắt thấy không đối lập tức sửa lời nói vậy nếu là không được tùy tiện cho ta phong cái vương ra sau đó lại tùy tiện bé năm sáu cái châu phụ cho ta làm đất phong liền tốt ta yêu cầu không cao a、ah、a、ah、a、ah. triệu huyền cơ lướt mắt xoay người rời đi nói nhiều một câu đều là không tốt không phải a tiểu mộ i triệu huyền trọng đổi u ở sau lưng nàng hô lớn nam sáu cái ngươi nếu là cảm thấy quá nhiều lời nói ba, bốn cái cũng là có thể a t a m ca ta tương đối tốt thương lượng cho ăn t a m g mội chớ đi a ha ha ha chương năm trăm bốn mươi hai không phải tổ sư ngươi nhanh im miệng đi chương năm trăm bốn mươi hai không phải tổ sư ngươi nhanh im miệng đi cứ như vậy lại qua hai ngày trung châu huyền thanh tông lúc này ánh nắng ban mai sơ t ả n sáng chân trời dần dần nhiễm lên một vẻ ôn nhu lam từ sắc phản phất là thiên nhiên nhắn nhủi nhất bức phát tại vô biên trên vải vẽ nhẹ nhàng phát h o ạ n chiều dương chậm rãi từ cái kia xa xôi trên đường chân trời lặng lẽ nhô ra một góc trong máy mắt vạn đạo kim quang giống như thủy triều bánh liệt mà ra xuyên thấu x ư ơ n g mỏng lùm mỏng vẩy hướng về phía trong ngủ mê miền thanh tông cái này như nước bình thường ánh nắng nhẹ nhàng lặng lẽ phất qua mỗi một tỏa phong cách cổ xưa lầu cát mỗi một phiến xanh tươi lá t r ú c mỗi một đạo bốn lượn đường đá cổ mục che trời cành lá ở giữa xót xuống điểm điểm c u ộ sáng khe núi dòng suối tại ánh năng chiếu rọi xuống lóe g a n g lóe g a n g dóp rách tiếng nước cùng nơi xa ngẫu nhiên truyền đến chim hót đan vào một chỗ trong không khí tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ tươi mát hương khí làm cho lòng người chỉ hướng về huyền thanh tông khu kiến trúc tại cái này nu hòa trong ánh nắng càng lộ vẻ phong cách cổ xưa trang nghiêm tương đỏ ngói xanh mái c o n g sừng bệnh một viên ngói một viên đạch h i ể n thị rõ qua lại huy hoàng cho dù là bây giờ trương đạo quảng tại chỗ cao quan sát cả tòa huyền thanh tông trên dưới thời điểm cũng không khỏi đến sẽ phát ra một tiếng c ả n g cái cái này chính là ta chế tạo dưới tô môn lớn như thế tô môn có thể trên thế gian sừng sững ngàn năm không ngã xác thực đáng giá tự ngạo tại lý hiến sau khi đi hai ngày này trưng ơ đạo quảng cơ h ổ mỗi ngày đều là dậy thật sớm liền đến đến tông môn châu cao nhất bắt đầu một ngày tu luyện n h ư hắn đoán không sai trung châu chiến sự sắp nổi đến lúc đó rất có thể sẽ lan đến gần h u y ề n thanh tông bên này có lẽ ngay cả chính hắn đều muốn hạ tràng trong lòng của hắn có một loại cảm giác nguy cơ nếu thật cần hắn kết quả thời điểm c ấ bậc kia phía trên chiến trường hung hiểm phi thường rất có thể sẽ có vẫn là phong hiểm chớ nhìn hắn tu bi cao sống được lâu nhưng là sơ ý một chút vậy liền thật là bạn tiếp bất phục kết cục thay lời khác tới nói đúng là hắn phần này coi chừng mới làm hắn sống lâu như vậy cho nên tại phần này cảm giác nguy cơ áp b á c h phía dưới hắn mấy ngày nay tất cả đứng lên tu luyện mau chóng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất lấy ứng đôi sắp đến chiến sự nhìn xem dưới đáy huyền thanh tông hương hỏa cường thịnh người đến người đi bộ dáng tâm tình vui vẻ phía dưới trương đạo quảng phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên pháp lực vận hành tốc độ đều biến nhanh thổ sư chính tu luyện ở giữa bên hai chuyển đến tùy tùng thân đệ tử thanh âm thế nào trương đạo quảng con mắt đều không có mở ra thuận miệm hỏi một câu cái kia thôi quốc tương nữ nhi một mực q u ị gối ngươi c h ạ c h viện ngoài cửa lớn đã qua hai ngày hai đêm vẫn luôn chưa thức dậy đệ tử kia ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nói a đúng rồi suýt nữa quên mất trương đạo quảng nhớ tới chính mình chạy lên chỗ cao nhất này tu luyện còn có một nguyên nhân đó chính là nhìn thấy cái kia thôi chân châu tại chính mình ngoài cửa quỳ chính mình vì mắt không thấy tâm không phiền trực tiếp chạy lên nơi này tu luyện tới từ hai ngày trước thôi chân châu đi vào huyền thanh tông đằng sau liền nói cầu tông môn trưởng lão làm chủ m o n cứu phụ thân của nàng thôi thủ trực vấn đề này đối với huyền thanh tông tới nói rất khó xử lý người ta võ thần tông giam lòng thôi thủ trực là người ta trong c h i ề u sự t ì n h ngươi huyền thanh tông nếu là tham dự b ả o cái kia tính chất liền thay đổi làm trường môn thẩm huyền an không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt điều thỉnh cầu này bị cự tuyệt thôi chân châu tại nhị thúc tổ lặng lẽ chỉ đạo phía dưới đi thẳng tới trương đạo quảng trạch viện trước đại môn quỳ xuống lúc này người ta tố cầu cũng không phải là cầu ngươi huyền thanh tông ra tay giúp đỡ đi kinh thành giải cứu thôi thủ trực mà là yêu cầu hỗ trợ tìm tới lý hiến chỉ cần tìm được lý long vương các hạng hắn nhất định sẽ có biện pháp cứu phụ thần hai người bọn họ có thể vẫn luôn là quan hệ hợp tác tin tưởng hắn sẽ không thấy chết không cứu đây là thôi chân châu minh thoại rất đơn giản cũng rất một mạc một câu thế nhưng là lại làm cho trương đạo quảng đều n ở nụ cười khổ nói thật yêu cầu này so để huyền thanh tông người đi cứu thôi thủ trực còn muốn không hợp t h o i thưởng người ta lý long vương là người thế nào đương đại nhân tiên thiên hạ hôm nay tuyệt vô cận hữu tồn tại thần long thấy đầu mà không thấy đ h ô i người ta trương đạo quảng muốn gặp một lần người ta hay là người ta chủ động tìm tới cửa mới gặp được một lần ngươi muốn chủ động tìm người ta người khác không muốn gặp ngươi vậy ngươi đời này muốn gặp mặt một lần người khác chân dung khó mà lên trời mà lại cái này thôi chân châu còn không phải một người quỷ gối cửa ra vào mà là mang theo một nhóm lớn hộ vệ gia thần phần phật tại ngươi cửa ra vào quỷ thành một mảnh từng cái vẻ mặt cầu xin sầu vân thảm vụ bình thường làm cho người cực kỳ phiền c h á n dưới loại tình huống này người ta cũng không làm sai sự t ì n h chỉ là cầu ngươi chứ đạo quảng cũng không có khả năng nói một cái thần thông đem bọn hắn trực tiếp nhân chết nhắm mắt làm ngơ hắn liền lựa chọn một người đi lên chỗ cao nhất hít thở không khí ngồi xuống tu luyện quỳ đi quỳ đi đợi nàng vì đến tâm lực lao lực quá độ ngất đi đằng sau tự nhiên cũng liền tuyệt vọng rồi trương đạo quảng ánh mắt quan sát xuống đem chính mình chạch viện nơi cửa cảnh tượng thu hết vào mắt nơi đó cho tới nay sống ăn nhàn sung sướng thôi trần châu dẫn thủ hạ hộ vệ gia thần lạng yên cắn chặt răng tại chỗ cửa lớn hoàn toàn không để ý lui tới huyền thành t ô n g đệ tử chỉ trỏ thế nhưng là lúc này ở một bên vì tùng thân đệ tử coi chừng nhìn thoáng qua trương đạo quảng đằng sau cười khổ nói đệ tử nhớ kỹ cái này thôi ra kiểu thư t ự như là luyện b ó qua giống như hay là bên trong tứ phẩm tu bi đâu t n Trương đạo q u ả n g nụ cười trên mặt cứng một chút người bình thường quỳ như vậy cái hai ngày hai đêm đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm đến c ự c hạ nhưng nếu là bên trong tứ phẩm võ phu khí huyết t h ị n h vượng thân thể cầm tráng lại như thế quỳ cái mười ngày nửa tháng đoán chừng đều là mặt không đỏ hơi thở không gốc cái này nếu là một mực quỳ lời nói tấm tiêu đạo rộng chẳng phải là nhiều ngày như vậy đều được phiền phức vô cùng việc này huyên não trương đạo q u ả n g thở dài trực tiếp đùa nghịch nổi quạt đến ngươi nói cái này lý hiến đến cùng là tình huống ì thế nào đi đến đâu liền trêu chọc đến cái nào làm sao người ta thôi thủ trực nữ nhi đều được bị gối chúng ta miệng đi câu ta cho nàng tìm người tìm lý hiến đây là lại cho người ta nữ va hoa, hoa hạ cái gì mê m ư n dược khiến cho người ta nữ va hoa, hoa khóc sức bước làm liền làm thế nào liền thành ta thay hắn chú ý đi đâu i đ mắt thấy người tổ sư này càng nói càng thái quá tuy tùng thân đệ t ử vội vàng xoa xoa trên mặt mồ hôi l ạ n h người lớn nói tổ sư người ta chỉ là muốn cầu lý long vương hỗ trợ cứu nàng phụ thân mà thôi cùng những chuyện tiệc không quan hệ nha thứ người trẻ tuổi hỏa khí vượng trương đạo quảng lơ lên nói đi sai b ư ớ nhẩm đó là chuyện thường xảy ra vấn đề này ta thấy có thể nhiều ta thậm chí hoài nghi à nữ hoa hoa này trong bụng khả năng hử hử thổ sư đừng nói nữa làm gì không nói ta liền muốn nói cái này lý long vương vô cùng có khả năng chính là bội tình bằng nghĩa không phải thổ sư thật đừng nói nữa tùy tùng thân đệ tử ngữ khí đều nhanh muốn khóc lên không phải ngươi làm gì để cho ta đừng nói ta tại chính mình địa phương cũng không thể nói chuyện t r ư ơ n g đạo quảng không kiên nhẫn vừa quay đầu lại liền trông thấy lý hiến đứng tại tùy tùng thân đệ tử bên cạnh chính một mặt cười hếp mắt nhìn xem chính mình cỏ chương năm trăm bốn mươi ba nguyên tắc của ta chính là nhìn tâm t ỉ n h chương năm trăm bốn mươi ba nguyên tắc của ta chính là nhìn tâm t ỉ n h ngạch trương đạo quảng nhìn thấy đối phương đằng sau trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ tiếp lấy chính là cười lớn nói người sao lại tới đây khá lắm khốn đạn này thật đúng là tới lui như gió một điểm động tĩnh đều không có lần này thật đúng là náo loạn trò cười làm sao ta không thể tới sao lý hiến tiếu liêu tiếu sau đó liền tới đến trương đạo quảng bên người túi đầu xuống ánh mắt cũng im ắng rơi vào cái kia quỷ gối chạch viện nơi cửa thôi chân châu c h i n h â n nguyên lai、like、là vì thôi ra tiểu thư mà đến thấy cảnh này t r ư ơ n g đạo q u ả n g trong nháy mắt hiểu được chật chật chật i a hòa này chưa nói xong thật cho hắn đ và chúng là cùng người ta thôi tiểu thư n á o ra chuyện gì đi t r ư ơ n g đạo q u ả n g ở trong lòng ngâm đâm đâm lớn hắn hướng sau lưng phất phất tay để tùy tùng thân đ ệ tử rời đi về sau lại nhỏ giọng cười hỏi ngươi là lúc nào tới tới quá sớm lý hiến quay đầu lại hướng hắn lộ ra một cái ý vị tâm h trừng cười từ ngươi bắt đầu mắng ta thời điểm bắt đầu ta đã có ở đó rồi n chương đạo q u ả n g nghe vậy trên mặt biểu lộ lại là cứng đờ không có việc gì chính ta x á c vấn đề này làm gì vì che giấu xấu hổ hắn lập tức lại nói sang chuyện khác chỉ vào phía dưới thôi chân châu nói cái này thôi ra đại tiểu thư không biết làm gì đi vào liền nói muốn gặp ngươi ta đều nói rồi ta không biết ngươi ở đâu nàng liền quỳ gối chúng ta miệng không chịu đi ngươi nói chuyện này gây ân lý hiến tiếu liêu tiếu nói nàng xin muốn gặp ta là bởi vì muốn ta cứu hắn phụ thân tôi quốc tường không phải là bởi vì ta cùng nàng có cái gì cố sự Ngạch. được chưa việc này chính là làm có dễ t r ư ơ n g đạo quảng giật ra khoe miệng cười khan hai tiếng không nói nói sai nhiều nhiều vậy dứt khoát ta liền im miệng đi trong lòng của hắn nghĩ đến lý hiến mắt nhìn đối phương ăn quả đắng biểu lộ cũng lời truy cứu tiếp nữa mà là cười nói các ngươi huyền thanh tông tại trong hoàng thành có người không cái này đương nhiên là có thế nào trương đạo quảng không hiểu hỏi lý hiến nói ta tìm một cái tương đối tâm nước người triệu g i a ta dự định đến đỡ nàng đi lên làm hoàng đế ngạc ngươi nghe được hắn cái này nhẹ nhàng một câu trương đạo quảng không khỏi toàn thân chấn động ra hòa này hắn là thật muốn gậy thiên hạ đại thế hơn nữa còn lại như vậy hời hợt tìm cái triệu ra tự lệ liền đến đỡ đối phương đi làm hoàng đế cái này nói chính là tiếng người sao nay vừa đến vừa đi biết muốn chết bao nhiêu người sao thế nhưng là trương đạo quảng tỷ mỹ nghĩ lại người ta còn giống như thật có dạng này năng lực người có biện pháp gì hắn chậm rãi thở ra một hơi tâm bình khí hòa hỏi người định làm gì ta tìm người khả năng tại trong hoàng thành thế lực tương đối lớn b ạ c ta dự định để thôi thủ trực ra tay giúp rút bọn hắn nếu như các ngươi huyền thành tông tại trong hoàng thành có người cũng giúp hắn một chút bọn họ đi nguyên lai、like、là chuyện như vậy muốn kéo g ú p kết phái a đi không có vấn đề ta để huyền thành tông đệ tử đến lúc đó đứng tại các ngươi bên này trương đạo quảng không chút nghĩ ngợi đáp một câu loại chuyện này chính là hắn chuyện một câu nói thiện tay mà thôi thôi không thành lời nói nhiều nhất tổn thất mấy cái huyền thanh tông đệ tử nếu là thành lời nói vậy vị này nhân tiên lý hiến có thể coi là là thiếu huyền thanh tông một cái không lớn không nhỏ vấn đề khó khăn mua bán này nghĩ như thế nào làm sao kiếm lời nào có không đáp ứng đạo lý rất tốt lý hiến tiếu liêu tiếu lại đem ánh mắt rơi vào phía dưới núi thôi chân trâu trên thân như vậy sau đó thôi quốc tương bên kia liền từ cái này thôi ra tiểu thư trên thân ra tay đi chán ngươi làm ớn trương đạo q u ả n g có chút hiểu được gia hỏa này tại sao lại trở về v i ề n thanh tông thoáng một cái người ngươi chọn là ai đã muốn chúng ta người giúp ngươi còn muốn thôi quốc tường giúp ta vừa mới cho là ngươi nói thế đơn lực bạc là đ ù a dẫn không nghĩ tới ngươi nói thật à. n g ư ơ i như vậy ngươi cũng đẩy lên đi sợ là có chút độ khó a h ừ h ừ h ừ lý hiến vô tình cười nói không quan trọng sự do người làm thôi nói đến đây hắn chắp tay sau lưng nhìn xem phía chân trời xa xôi bên cạnh từ từ bọ dậy vầm đại nhật k n g a khí ông dùng nói ta lý h ế n tự xuất đạo đến nay đều là tại đấu không phải cùng người đấu chính là tại cùng yêu ma đấu niềm vui thú vô tận được ích lợi không nhỏ trừ từ một một lần kia bên ngoài trước kia cùng người tranh đấu đều quá mức đơn giản quá mức trực tiếp gặp mặt chính là phân sinh tử cho nên ngươi có chút chán ghét nghĩ đến đem không giống với trương đạo quảng ở bên hỏi cũng không phải lý hiến n g h ĩ nghĩ lắc đầu nói vậy thì vì cái gì ân lý hiến túi đầu n g h ĩ nghĩ mới chậm rãi nói ra thật muốn nói nguyên nhân vậy cũng chỉ có thể nói là ta tâm tính tốt muốn theo thái miếu bên trong cái kia triệu ra tam tổ cùng võ thần tông chơi bắn trước ta liền muốn nhìn xem đối phương có thể đem lý mô bước đến cái tình trạng gì chương đạo quảng nhịn không được hỏi cũng bởi vì tâm tình tốt không có nguyên nhân khác đối với cũng bởi vì tâm tình tốt lý hiến cười hít mắt nói t r ư ơ n g đạo quảng không lời nào để nói tùy tâm sử dụng vô pháp vô thiên cho tới nay đều là gia hỏa này tốt chỉ hắn người đối phó xưa nay sẽ không câu n ệ tại một loại phương thức vô luận là đi lên liền làm liền phân sinh tử hay là như bây giờ ngươi tới ta đi bố cục thiên hạ đủ loại phương thức cái kia đều đi theo hắn một cái nguyên tắc mà hắn nguyên tắc này chính là nhìn tâm tình mà bây giờ người ta lý hiến chính là tâm tình tốt chính là m u ố n chơi dạo chơi nhân gian minh bạch t r ư ơ n g đạo quảng gật gật đầu rất tốt lý hiến tiếu chứ phủi tay nói xem ở ngươi như vậy thượng đạo phân thượng ngươi vừa mới ở sau lưng nói xấu ta sự t ì n h ta liền không so đo với ngươi chán t r ư ơ n g đạo quảng trên mặt biểu lộ lại là cứng đ ờ không phải không phải liền là không che đậy miệng nói hai ngươi câu sao cần phải nhớ đến bây giờ sao hắn có điểm tâm gấp muốn tranh biện hai câu chỉ tiếc người ta lý h ế n căn bản không cho hắn cơ hội này ha ha ha hắn cười to hai tiếng thân hình nhất chuyển người đã biến mất tại nguyên chỗ huyền thanh tông chỗ kia lớn nhất đệ tử chân truyền tòa nhà trước thôi chân c h â u quỳ trên mặt đất ngầm đầu nhìn một chút đóng chặt màu đỏ thắm cửa lớn trong lòng tuyệt vọng đang từ từ phóng đại đã hai ngày hai đêm đi qua trước mặt cửa không có một chút muốn mở ra dấu hiệu chẳng lẽ l i ê n thật không có hy vọng sao quý vi quốc tương c h i nữ nàng chưa từng có thử qua như như vậy ăn nói k h é p nép cầu người còn muốn bị sập cửa vào mặt tình trạng t i ế u t h ư nếu không đi về nghỉ một cái đi sau lưng lưu ba cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu không được thôi chân trâu lắc đầu ta muốn thử lại lần nữa có lẽ vị t i a sẽ lỏng từ bi thế nhưng là lưu ba trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ nói những người này nếu là chịu phát từ bi khi nhìn đến ngươi cái này quốc tướng c h i nữ quỳ xuống tới thời điểm cũng đã phát từ bi cần gì trở tới bây giờ hiển nhiên người ta là căn bản không muốn giúp bật điệu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi b ố chuyện này ta rút chương năm trăm bốn mươi b ố chuyện này ta rút ánh nắng xuyên tấu qua thưa thất tầng mây sắc sỡ chiếu xuống trên đại điện tại trên con đường đá xanh phát họa ra một vài bức quang cùng ảnh bức tranh quan g cảnh này là huyền thanh tông tỏa này cổ lão mà trang nghiêm tông môn tăng thêm mấy phần sinh động cùng sức sống huyền thanh tông nội tình thâm hậu nó đối với chi tiết cũng rất coi trọng sở dĩ coi trọng đó chính là bỏ được dùng tiền cho dù là đệ tử chân truyền ở trạch viện cũng sửa chữa đến phi thường đại khí màu son trước đại môn là một đầu thật dài hơn ba mươi m thềm đá kéo dài xuống đại môn màu đỏ loét trước n g a một đầu dài đến hơn ba mươi m thềm đá lốn lẫn xuống tựa như một đầu cự long phụ phục tại đất thêm đá do thượng đẳng đá xanh lất thành trải qua tế u y n g u y ệ t tẩy lễ mặt ngoài đã hơi có vẻ bóng loáng lại tăng thêm mấy phần phong cách cổ xưa cùng tàng thương thêm đá hai bên t ừ n g d ã y xanh ngắt cổ mục đứng thẳng tựa như trung thành vệ sĩ nhìn xuống lui tới mỗi người những cổ mục này thân cây trắng kiện cành lá ung tùm xanh úng tươi tốt che khuất bầu trời ánh nắng xuyên tấu h qua d à y đặt lá cây hạ xuống sặc sỡ quang ảnh gió nhẹ lướt qua lá cây vang x ặ c sỡ q ả n t q a lá c a n g s ặ n g i nhỏ tiểu thư quên đi thôi đúng à huyền thanh tông vị tổ sư này không nguyện ý hỗ trợ chúng ta mặt khác nghĩ quốc tướng đại nhân ở trung châu giao du rộng lớn người quen biết rất nhiều tìm bọn hắn ra mặt một dạng đúng a thiểu thương đứng lên đi thủ hạ sau lưng cùng hộ vệ thực sự nhìn bất quá thôi chân châu như vậy ăn nói khép nép cầu người để ở bên người thuyết phục nàng đứng lên thôi chân châu ngầm đầu nhìn xem trước mặt gần ngay trước mắt lại vượt xa chân trời t h ê m đá chỉ cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt từng có lúc chính mình làm quốc tướng c h i nữ thân phận t ố t quý tới chơi h u y ề n thành tông thời điểm liền ngay cả h u y ề n thành tông trưởng môn đều được tự mình đi ra ngoài nên đón bày đủ quý khách đến nhà lấy lễ để tiếp đón nghi thức cho tới bây giờ phụ thân xảy ra chuyện đằng sau tầm kia thân phận g i a chỉ lên tốt quý thành vô dụng nhất công xiềng nàng ngay cả cầu người tựa hồ cũng trở nên càng thêm gian nan chẳng lẽ liền thật không có hy vọng sao nhìn xem không có một hai cầu thang thôi chân c h â u trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần tuyệt vọng những người khác không biết nhưng là nàng biết lấy lại càng r i ệ u ra ở trung châu lực ảnh hưởng cùng thực lực chư vị này huyền thành tông tổ sư cùng vị t i ê u nhân tiên lý long vương không ai có thể cứu mình phụ thân trung châu tất cả môn phái cộng lại cũng không sánh bằng người ta lý h ế n một đầu ngón tay chỉ cần hắn chịu ra tay phụ thân của nàng liền nhất định có thể bình an vô sự thế nhưng là thời trung phải do người buộc c h u n g nàng hiện tại ngay cả cái kia người buộc c h u n g mặt cũng không thấy phan phu t c tử muốn gặp mặt tiên dung chính là như vậy khó khăn khó như lên trời nếu là vô duyên vô luận ngữ như thế nào cầu đều là không cầu được duyên ha ha ha mỗi đến lúc này nàng liền không ngừng mà nghĩ đến phản n ứ n chính mình đêm hôm đó nếu là mình có thể phản ứng nhanh hơn chút nữa khả năng liền có thể bắt lấy cái kia vạn người không được một cơ hội có thể cầu kiến lý long vương cứu phụ thân của mình đáng tiếc chính mình thực sự quá ngu dốt không kịp phản ứng lúc đến mức chính mình bỏ lỡ cơ duyên thượng tiên đã chiếu c ô qua ta một lần sẽ còn lại chiếu c ô ta lần thứ hai sao thôi chân châu ở trong lòng thành tâm cầu nguyện lao thiên gia van cầu ngươi giúp ta một chút chỉ cần có thể cứu ta phụ thân tín nữ nguyện ý sau này mỗi một ngày thành tâm trai giới tụng kinh kính phật hô có lẽ là một vị nào đó không biết tên tồn tại nghe được thiếu nữ cầu nguyện hô một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua thôi chân châu bên hai đông nhiên vang lên một đạo réo rắc cởi mở tiếng cười ngầm đầu lên để cho ta nhìn xem một mực tâm thần h o á hốt ánh mắt c h ố n g rông thôi chân trâu đ ỗ n g nhiên nghe được đạo thanh âm này phản xạ có điều kiện bình thường ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ở phía trước cách đó không xa thật dài trên thềm đá đứng bước một vị dáng người thẳng tắp khí chất siêu phạm khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi hắn mặc một thân sạch sẽ gọn gàng màu đen áo bảo y hề mệ theo gió khẽ đung đưa phản phất tử trong tranh đi ra tiên nhân ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khẽ hở b ẩ y b à o trên người hắn cho hắn dắt lên một tầng nhàn nhạt kim huy tăng thêm mấy phần không chân thực mỹ cảm thanh âm kia mặt kia cho rất quen thuộc chẳng lẽ là thôi chân trâu nhịp tim bỗng nhi như là nổi trống giống như banh minh tại trong l ò n g ngực chẳng lẽ thượng t i ê n thật sẽ chiếu cố ta lần thứ hai trong đầu của nàng trong nháy mắt hiện lên một cái tên nhân tiên lý hiến cái này thật là hắn sao thôi chân trâu trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ước chế kích động nàng gần như không dám tin tưởng con mắt của mình nàng hai tay run run thay nhãm bởi vì kích động mà trở nên nước quãng ngươi ngươi là lý long vương nàng mở to hai mắt nhìn chăm chú nhìn nam nhân ở trước mắt sợ đây hết thể chỉ là một trận ảo giác trong trước mắt đương nhiên đứng ở trước mặt hắn k h ô người thể giả đ ợ c c Lý Hiến mở ra hai tay, ư này ó nói i nói người đang tìm ta, cho nên, ta liền Nghe đang nên, đến nhìn cho Thật, thật xem. ta, ta tìm l hắn. Thiếu nữ kích như nữ động đến như là trời đất u là q a cuồng, cảm giác. sau ngất Liên liên tại sau lưng nẳng n sắp tại đi hắn ữ n này cũng là từ ngạc nhiên bên trong, như ở trong ngộng tỉnh Người này, g hộ thủ hạ, h vệ kia mới tới. từ lúc là ở chính là là thanh châu vị kia lý long vương là chính là hắn đêm hôm đó tại trong thương đội xuất hiện qua đã cứu chúng ta một lần người chính là hắn quá tốt rồi hắn tới lời nói quốc tướng đại nhân được cứu rồi thế nhưng là vị này lý long vương chính là đương đại nhân tiên hắn đồng ý giúp đỡ sao phải biết lần này thế nhưng là bệ hạ muốn đối phó chúng ta quốc tướng đại nhân à. cái này những lời này như là một chậu nước lạnh rội xuống đem mọi người kích động dập tắt ra trước cửa dưới thêm đá tiến nhập lúng túng an tĩnh lý long vương các hạ thôi chân châu cũng đi theo trong lòng căng thẳng nàng vừa định mở miệng lại bị lý yến khoát tay đánh gãy không cần quỳ đứng lên nói chuyện với ta đi ta không thích người khác quỳ、Tốt. thôi ố t t chân châu biết nghe lời phải đứng vậy chỉnh lý trong lòng suy nghĩ đằng sau dùng hết số lượng bình tĩnh ngự khi nói lý long vương tiểu nữ tử có cái yêu cầu q u ả đáng ân ta biết lý hiến cười nói chính là gia phụ bị bệ hạ giam lòng a ngươi nói cái gì muốn chuẩn bị lời h ư u ích nữ g thôi trần châu nghe nói như thế không khỏi một mặt kinh ngạc hỏi ta tới gặp trước ngươi đã gặp huyền thanh tông tổ sư ta đã biết ngươi t ố cầu lý hiến giải thích đạo muốn cho ta cứu thôi thủ trực có đúng không chán đúng thôi t r ầ n châu bị như vậy trực tiếp hỏi thăm làm cho trở tay không kịp chỉ có thể biểu lộ một một g ậ đầu ân rất tốt xem ở phụ thân ngươi thôi thủ trực trước đây một mực chiếu cố tào bang phân thượng chuyện này ta rút lý hiến bung tay lên cười nói a thôi chân châu ha to mồm một mặt trợn mắt hôm ố ổm chỉ đơn giản như vậy cứ như vậy đáp ứng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm hỏi một chút hắn ván này hắn có theo hay không t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm hỏi một chút hắn ván này hắn có theo hay không làm sao lý hiến dường như nhìn ra đối phương t i ể u tâm tư không khỏi bật cười nói ngươi nhìn qua tựa hồ rất kinh ngạc ngạch quả thật có chút kinh ngạc thôi chân châu rất thành thật một mặt cười khổ nói ta còn tưởng rằng phải hao phí rất nhiều tâm tư mới có thể cầu được đến n g ư ơ i lý long vương xuất thủ cái này không chỉ có là nàng nghĩ như vậy liền ngay cả sau lưng nàng thủ vệ cùng thủ hạ cũng nghĩ như vậy muốn xin mời một vị nhân tiên xuất thủ làm sao lại không bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể thực hiện đâu thừ hừ lý hiến chắp tay sau lưng quay đầu đi hai bước lơ đ ẽ n cười nói thứ ta muốn các ngươi cũng cho không được không bằng liền trực tiếp một chút giúp các ngươi một chuyện còn một phần nhân tình cho thôi thủ trực t h u ậ t tiện chỉ đơn giản như vậy thôi chân châu vẫn không tin hỏi đổi mới chỉ đơn giản như vậy cái kia tốt thôi chân châu cũng không xoắn suýt mà là mặt mũi tràn đầy kích động chắp tay b á i tạng cái kia chân châu trước hết thay ra phụ cảm ơn lý long vương ân lý hiến t h ẳ n nhiên chịu cái này thi lễ đằng sau từ tu di giới tử lấy ra bạch c ố t đao cây đao này tên là bạch c ố t chính là ta tại vần châu du lịch thời điểm từ một tôn thuế phản cảnh yếu quốc thần c ầ m trong tay vào tới đi theo tại lý m ẫ bên người cũng có một chút thời gian là lý m ẫ lập xuống qua chiến công h i ể n hách ngay vậy thôi chân châu cùng thủ hạ người định thần nhìn lại chỉ gặp lý h ế n thủ chung trôi đao kia toàn thân trắng loan như ngọc nhưng lại để lộ ra một loại xâm nhiên hà khí tựa như vạn niên hàn bằng điều khắc thành trên đó mỗi một đạo hoa văn đều tựa hồ ẩn chứa như là như vực sâu vĩ lực ao n g o n g ngong theo bạch cốt đao hoàn toàn h i ệ n lộ một trận bén nhọn đao mình văng lên tiếp l ấ y là một c ố khó nói nên lời đao khí bỗng nhiên từ trong thân đao dâng lên mà ra, như là giang hà vỡ đê thế không thể đỡ c ố đao khí này đã s á c bén lại âm lãnh để thôi chân châu b ọ n người không tự chủ được dùng mình một cái không hổ là nhân tiên cái này tiện tay lấy ra một cây đao đều là bực này thật khí hắn hiện tại xuất ra cây đao này chẳng lẽ là dự định một đám hộ vệ thủ hạng nhìn xem lý hiến thủ trung bạch cốt nào tấm tắc lấy làm kỳ lạ đang thì thầm nói chuyện bên trong đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ vị này lý long vương là dự định đem thanh này bạch cốt n a o giao cho bọn hắn đại tiểu thư sao trong lòng bọn họ nghi vấn rất nhanh liền đạt được giải đáp chỉ nghe được lý hiến cười nói hiện tại lý m ỗ liền đem thanh này bạch cốt giao cho ngươi ngươi có thể bằng tín vật này tại hoàng thành bên ngoài tìm tới đại cản triệu ra triệu nguyên cơ nàng sẽ giúp ngươi giải quyết phụ thân ngươi vấn đề triệu ra triệu h u y ê n cơ nghe được cái tên này thôi chân châu đầu tiên là xứ sở Tiếp theo tại t r o n g đầu tìm kiếm một kiếm fan lý i tới cái tên này, tin tức đằng sau, mới một mặt nói. Người nói triệu ê tên n quan này đằng sau, tức một mặt chợt cơ, hiến gật đầu nói tựa như là gọi như thế danh hảo t ê cái này nhẹ nhàng một câu làm cho thôi chân châu bọn người lại là hít sâu một hơi vị kia thế nhưng là cao cao tại thượng đại c ả n công chúa thôi chân châu dù cho là cao quý quốc tướng t r í nữ đối với người ta xưng hô nhưng cũng là cùng cung tính kính xưng hô người ta là toàn cơ công chúa có thể gọi thẳng người ta tính danh đoán trừng trừ những cái kia người triệu ra liền chỉ có người lý long vương mà lại mấu chốt nhất là cái này lý long vương lại là từ nơi nào dựng vào toàn cơ công chúa nghe hắn thanh â m đàm thoại tựa như là đã an bài tốt hết thảy vị kia toàn cơ công chúa đã đứng ở bên phía hắn bệ hạ nữ nhi chẳng lẽ còn sẽ đứng tại hắn lý long vương bên này cùng hắn cùng một chỗ phản đối vị kia bệ hạ cái này có chút làm cho người khó có thể tin a thôi trần châu trong lòng tuân gia không hiểu hoang đường cảm giác cái này lý long vương các h ạ ta không phải không tin ngươi chỉ là vị này toàn cơ công chúa thật có thể giúp đạt được bận điệu sao trong lòng của nàng tưởng tượng là lý hiến đích thân tới hoàn thành cùng bị kia bệ hạ mặt đối mặt cầu thông tạo áp lực dạng này mới là có thể khiến phụ thân của nàng có thể thoát khỏi khốn cảnh nhanh nhất phương pháp đơn giản nhất chỉ bất quá vẫn là câu nói kia lý hiến tạm thời còn sẽ không đi hoàn thành yên tâm đi lý hiến dường như nhìn ra tâm tư của đối phương không để ý cười nói chỉ cần ngươi cùng triệu huyền cơ hội hợp bọn hắn tự nhiên là có biện pháp dẫn ngươi đi gặp phụ thân đợi ngươi phụ thân nhìn thấy cây đao này đằng sau hắn liền sẽ minh bạch hết t h y thế nhưng là thôi chân châu nghe xong hắn vẫn là không yên lòng nói dạng này có cái gì dùng dạng này phụ thân ta liền từ trong cung đi ra sao ha ha ha ha lý hiến nghe vậy không khỏi cười to lên ngươi sẽ không thật coi là một cái hoàng cung liền có thể vây khốn ngươi vị kia quốc tướng phụ thân đi ngươi cũng đã biết nếu là vị kia bệ hạ thật muốn động các ngươi thôi ra các ngươi mấy cái này còn có thể bình an đi đến huyền thành t ô n g đi nghệ lý hiến lời nói làm cho thôi chân c h â u sắc mặt chỉ trệ đồng thời sau lưng n à người n g cũng đi theo hai mặt nhìn nhau lý hiến tiếu liêu tiếu nói tiếp thôi thủ trực cũng tốt trong hoàng cung triệu mục cũng tốt lần này kỳ thật đều tại lẫn nhau thăm dò thôi triệu mục nguyễn cấm t ô i thủ trực là muốn nhìn hắn cùng ta ở giữa liên hệ đến cùng sâu bao nhiêu muốn thử nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó làm cơ hội gia tăng một chút bức bách ta đi hoàn g thành thẻ đánh bạc mà thôi thủ trực không muốn ra đến cũng chỉ là muốn nhìn một chút triệu mục muốn động quyết tâm của hắn đến cùng lớn bao nhiêu bằng không bằng cha ngươi nhiều năm như vậy tại hoàn g thành kinh doanh năng lượng hắn nghĩ ra được ai có thể vây được hắn ngạch cái này nghe xong lý hiến lời nói thôi chân châu sắc mặt thay đổi liên tục nếu quả như thật là như vậy nói vậy nàng trong khoảng thời gian này đảo vòng lại tính là cái gì là đã bị tính kế đi vào sự tình sao phụ thân có thể như vậy đối với nàng sao cứ như vậy trơ mắt nhìn nữ nhi ruột thịt của mình thân hám nhà tù tuyệt vọng bất lực sao cái này đến cái khác ý nghĩ không ngừng xuất hiện tại trong đầu của nàng làm nàng sắc mặt t r ắ n g bệnh không biết không biết phụ thân sẽ không như vậy đối ta thiếu nữ ở trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình nhưng mà lý hiến câu nói tiếp theo lại làm cho nàng huyễn tưởng triệt để phá diệt hiện tại liền do ngươi tự tay đem cây đao này đưa đến phụ thân của ngươi bên người liền nói ta lý hiến đã định tốt đại cản đời tiếp theo hoàng đế nhân tuyển hỏi một chút hắn và này hắn có theo hay không vâng một câu nói kia như một đạo sấm sét giữa trời quang trực tiếp nổ tại thôi chân châu bên hai đoạt đích hoàng v ị giao thế máu tươi phủ kín thi thể trên đất vô số hình ảnh xông vào thôi chân châu trong óc làm nàng thân hình lay động sắc mặt trắng bệnh tâm thần trong lúc hoảng hốt nàng nghe được lý hiến thanh âm giống như ở chân trời xa xa chuyển đến thân là quốc tướng c h i nữ liền phải phải có quốc tướng c h i nữ giấc n ộ ngươi hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý vậy thì phải tiếp nhận những quyền lực này mang tới tranh đấu vứt bỏ ngươi h u y ễ ư ở n chuẩn bị nhảy vào cái này đại cản trong vòng xoáy chương năm trăm bốn mươi sáu có người không muốn xem lấy các ngươi còn sống trở về chương năm trăm bốn mươi sáu có người không muốn xem lấy các ngươi còn sống trở về sau hai mươi ngày đêm đại càn trung châu văn nước ngoài thành nước hai mươi dặm một chỗ sơ g ố c yên lặng như tờ ánh trăng như tẩy c h ú t xuống xuyên tấu h thưa thất tầng mây sắc sỡ vẩy vào sơn cốc mỗi một hẻo lánh ngân huy k h ẽ bước qua h ố n lượn dây núi hình dáng như là cự thú bình thường núi cao dốc đứng bình mạnh trở nên lưu hòa mấy phần sâu trong thung lũng mấy sợi xương mỏng lượn lờ cùng ánh trăng sen lẫn trên miên là cái này tính mịt chi địa bằng thêm mấy phần ảo trong sân g ố c nước suối r ó c rách thanh tịnh thấy đáy ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt nước sóng nước lấp loáng bốn phía trên vách núi đá mọc đầy xanh đúng tươi tốt cây c ố i bọn chúng tại ánh trăng chiếu rọi xuống c à n g lộ vẻ thâm thúy gió nhẹ lướt qua lá cây vang xào xạc thế nào bọn hắn tới rồi sao tại trong những thung lũng t i a sâu thẳm trong bóng ma cẩn thận nghe có thể nghe được tại trong tiếng gió sen lẫn nhỏ vụ tiếng người đến đêm nay liền đến tin tức chuẩn sắc không chuẩn xác người của chúng ta liền tại bọn hắn trong đội ngũ rất tốt vậy liền ở chỗ này đem bọn hắn triệt để lưu lại phân phó đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh mọi người liền cùng một chỗ đập thủ vâng xa xa xa tiếng gió càng phát gấp cây cối cành lá tại cơn cùng phong này tàn phá bừa bãi bên dưới đụng vào nhau ma sát phát ra trận trận bén nhọn mà tiếng vang trói thai từ xa mà đến gần từ yếu chuyển thành mạnh đem núi này t r u n g quanh những cái kia nhỏ vụ n tiếng người bao phủ hoàn toàn sơn c ố c b ố n phía chập chân cành phản chiếu trên mặt đất bóng ma n h ả y b ọ n xen lẫn hình thành một vài bức màu sắc sặc sỡ hình ảnh những cái bóng này tại mờ nhạt hoặc cũ ám kia sáng bên dưới lan tràn sinh trường lộ g a dị thường q u dị khi thị kéo dài v ậ mèo khi thì rút ngắn tụ lại như là từng gái từ địa ngục chỗ sâu leo ra ác quỷ, dương nanh muốn nuốt, kẹt kẹt kẹt kẹt kẹt. lúc này một trận ám trầm khàn khàn thanh âm tại ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng xuyên thấu sơn gốc h á c ám q u e n q u ầ n tại dưới bầu trời đêm ngoài s ơ n gốc đầu kia ưu ám mà q u e n co con đạo tại ánh trăng mỏng mảnh chiếu d ọ i xuống mơ hồ có thể thấy được một tri đội ngũ khổng lồ chính c h ậ m rãi đi tiến thân ảnh của bọn hắn ở trong màn đêm kéo dài chỉ là hơi tính ra một chút tri đội ngũ này nhân số chừng mấy trăm người nhiều ngay tại tri đội ngũ này xuất hiện tại quan đạo cuối một sát nạ kia toàn bộ sơn cốc lâm vào một loại gần như q u ỷ dị trong yên tĩnh cây cối hình dáng ở dưới ánh trăng lộ ra mơ hồ mà thâm thúy cành lá ở giữa ngẫu nhiên chuyển đến rất nhỏ tiếng vang càng giống là mọi người xì xào bàn tán bọn hắn tới có người phát ra một tiếng kiềm chế tới cực điểm gào thét trong máy mắt toàn bộ sơn cốc tại thời khắc này phảng phất được trao cho một loại nào đó ma lực những cây cối kia tựa hồ đang r ờ khắc này sống lại giống như người bình thường đồng loạt xoay đầu lại nhìn chằm chằm xa xa chi đội ngũ kia â đúng lúc này đi tại đội ngũ phía trước nhất triệu huyền cơ tựa hồ cảm giác được cái gì đông nhiên ngẩng đầu hướng bên này sơn cốc xem ra nhưng mà trong sơn cốc gió đếp quét cành lá chập trờn hoàn toàn yên tĩnh không có cái gì dị dạng kỳ quái triệu huyền cơ nhìn chằm chằm mảnh kia đỉnh núi nhìn một hồi lâu vẫn như cũ không nhìn ra cái gì dị dạng đến không khỏi nói nhỏ một tiếng thế nào có cái gì phát hiện sao đi theo sau lưng nàng lý minh c h í c h phát hiện sự khác thường của nàng bận hiệu g ụ c ngựa đi vào bên cạnh nàng hỏi không có gì có thể là ta quá mức khẩn trương triệu huyền cơ trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là lắc đầu từ ngày đó từ tùng châu hãn lâm thành xuất phát một đường hướng cái này trùng châu mà đến cho đến hôm nay mới thôi bọn hà nước chừng tao nộ chín lần ám sát từ bị không biết tên địa phương tông phái tập kích lại đến tại lâm thời nghỉ chân địa phương bị người đánh lén thậm chí đến cuối cùng lại là trấn ma ti cùng c à n quân trong đội ngũ xuất hiện phản đồ thế mà thừa dịp triệu v i y ề n hữu cơ cùng triệu v i y ề n trọng không sẵn sàng tùy thời ám sát ai có thể nghĩ tới trấn ma ti trong đội ngũ lại có người như vậy bất ngờ không đề phòng triệu v u y n trọng bị thích khách kia liều chết một kiếm xuyên tấu n g ư c phải bản thân bị trọng thương may mắn triệu h u y ề n trọng tu v i vẫn được thụ trọng thương ngày đằng sau cụ cứu chữa phải kịp thời mới không có tính mệnh mà lo lắng vất quá kéo lấy bệnh như vậy thể thân thể t à n thế lặn lội đường xa đối với một cái người bị thương tới nói cuối cùng vẫn là trả tấn cho nên cơ hồ mỗi ngày đều đi nửa ngày đều muốn nghỉ ngơi một canh giờ cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ bỏ ra hơn hai mươi ngày mới đi đến cái này trùng châu văn đức ngoại thành khu khu cụ chính thần nghĩ trong lúc hoảng hốt sau lưng bộ kia nặng nề trong xe ngựa chuyển đến triệu viện trọng hư nhược tiếng ho khan kiểu muội nghỉ ngơi một chút đi triệu huyền cơ nhìn một chút tòa k i a làm chính mình lướt qua một vòng bất an lại bình tĩnh dị thường đỉnh núi chấm ngâm một phen đằng sau cuối cùng vẫn gật đầu、Tốt. thế là cả tri đội ngũ nguyên địa chỉnh đốn sắp xếp người phục thị triệu huyền trọng nghỉ ngơi đi qua đằng sau lý minh chết đi vào triệu huyền cơ bên người nhìn xem thiếu nữ lo lắng dáng vẻ cười nói còn đang suy nghĩ chấn ma ti lý xuất hiện phản đồ sự tình ân triệu huyền cơ ngầm đầu nhìn hắn một chút biểu lộ không thay đổi chỉ là khẽ gật đầu không nghĩ ra đến cùng là ai đúng chúng ta độc thủ rõ ràng tam ca đã là tù nhân rất bình thường lý minh chết ngữ khí bình tĩnh nói vì cái gì triệu huyền cơ hỏi lý minh chết nhìn xem nàng nói rất đơn giản bởi vì trong kinh thành có người không muốn nhìn thấy ngươi tam ca còn sống trở về cái gì người triệu huyền cơ nghe vậy toàn thân chấn động giọng nói để cao mấy phần ngươi nói có người chỉ là ai là phụ hoàng hay là nàng còn chưa nói xong liền bị lý minh chết cười ngắt lời nói dĩ nhiên không phải người phụ hoàng đó là là những cái kia có hy vọng có thể leo lên l o nghỉ nhưng lại sợ sệt điện hạ trở lại kinh thành đằng sau vô duyên vô cớ lại nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh hoàng tử hoàng tôn bọn họ lý minh chết giải thích nói cũng chỉ có dạng này địa vị người mới có tư cách có thể tại c h ấ n ma t i loại địa phương này đều cắm đi vào nhân thủ của mình thế nhưng là triệu huyền cơ nghe vậy một mặt không thể nào hiểu được tam ca đều đã dạng này tại tùng châu vất vả kinh doanh thế lực cũng bị đánh dụ kinh thành trừ ta ra không có bất kỳ ai bọn hắn vì cái gì còn không chịu bông tha tam ca ha ha ha nghe nói như thế lý minh chết không khỏi lắc đầu bật cười trong kinh thành phong vân biến ả o bọn hắn cũng không dám cam đoan tam hoàng tử đến lúc đó có thể hay không được sùng ái có thể hay không lần nữa đông sơn tái khởi vì chấm dứt hậu hoạn biện pháp tốt nhất chính là tại tam hoàng tử điện hạ chán nản nhất thời điểm giết chết hắn cái này nghe xong hắn triệu huyền cơ thần sắc biến ảo không chừng lý minh c h ế t cũng không nội mà mở miệng nói chuyện chỉ l ặ n g lặng một bên khoanh tay đứng hầu đợi nàng tiêu hóa những chuyện này thủ tục tương tàn lãnh huyết vô tình tương lai nữ đế là nhất định phải đối diện với mấy cái này chuyện chương 547, kẻ d á m động ta cút r a đây chương 547, kẻ d á m động ta quốc a đây gió đêm phất qua nhẹ nhàng liếc xuyên thẳng qua tại đầu này trung châu cổ láo trên q u a n đạo Quan đi ạ o h a b qua thật lâu triệu huyền cơ ung dung thở dài ta đại khái hiểu lý minh chết cười cười không nói gì cùng nhau đi tới hắn cũng đại khái có thể minh mạch chính mình nghị đệ lựa chọn cái này triệu huyền cơ làm đợi tiếp theo đế quân nhân tuyển lý do thương minh thiên phụ tốt chiêu hiền đại sĩ đối lãi người như hắn cho đầy đủ tôn trọng làm việc phương diện khiêm tốn gặp được không hiểu sự tình không ngại học hỏi kẻ dưới tại gặp được đại sự chuyện khẩn cấp thời điểm có thể bình tâm tinh khí không vội bất loạn có lẽ đây chính là tại trong quân lữ rèn luyện ra được ưu thế nói tóm lại là một vị minh quân hiền quân hạt giống tốt nhưng ư ơ i đoan không lầm lời nói như vậy tiếp xuống một đoạn đường này đều vẫn là sẽ nguy hiểm không ngừng đúng không triệu huyền cơ hỏi đ ố i v ớ i khẳng định lý minh c h ế t gật đầu thừa nhận đã như vậy triệu huyền cơ như mày hỏi vì sao ngươi còn muốn đem đội ngũ cách ra cứ như vậy chẳng phải là bị người tiêu diệt từng bộ phận tư triệu huyền trọng bị trấn ma tư bên trong gian t ê ám sát đằng sau lý minh c h ế t liền đề nghị đem bọn hắn chi đội ngũ này chia ra làm nhiều phân nhiều cái đội ngũ hướng hoàng thành mà đi làm che giấu hai mắt người mà trấn ma tư người liền tại lý minh c h ế t cố ý gây nên phía dưới phân biệt đánh tan tiếng khác biệt trong đội ngũ đây cũng là hành động bất đắc dĩ lý minh c h ế t than thở giải thích nói ta làm sao không biết cứ như vậy dễ dàng bị người tiêu diệt từng bộ phận chỉ là cái kia trấn ma tư cùng ám vệ trong đội ngũ nhân số đông đảo n g long hô t ạ n ta không dám hứa chắc trong bọn họ còn có hay không hoàng tử khác người tam hoàng tử điện hạ cùng công chúa ngươi đều lại trải qua không chịu nổi tên bắn lén như vậy ám sát cho nên ta tình nguyện đem những người này tất cả đều đánh tan ra ngoài thì ra là thế triệu huyền cơ như có điều suy nghĩ gật gật đầu khoan hay nói thoáng một cái phân mấy c h i đội ngũ sau khi ra ngoài vàng thau lẫn lộn đằng sau những cái kêu muốn người gây sự hai mắt một chẳng mù đoán không ra triệu huyền cơ bọn hắn chân chính hành tung đằng sau đoạn đường này đi tới ngược lại là sôi gió sôi nước rất nhiều trừ đường khó đi một chút mặt khác sóng gió ngược lại là không có gì mà bây giờ chi này tạm thời dừng lại tại trên quan đạo chỉnh đốn đội ngũ đều là đi theo triệu huyền cơ bên người nhiều năm cùng nhau xuất sinh nhập từ thân minh tin được kể từ đó tuy nói là phân tán lực lượng giống như tay cụt tiến hành nhưng dạng này bong khói s á t thực cũng là làm ra tác dụng rất lớn triệu huyền cơ nhìn phía xa chính mình huynh trưởng ngồi chiếc xe ngược kia đông nhiên mở lời c h ầ m thân nói đội ngũ khác có tin tức hay không t r u y ề n đến có hay không đụng phải tập kích đội ngũ khác đều không có tin tức t r u y ề n đến trừ viên ra bên kia lý minh chết ngự a khí bình tĩnh nói tại đội ngũ vừa rời đi tùng châu thời điểm người biên ra bởi vì muốn trở về kỳ châu liền tại thời điểm này mỗi người đi một ngả bất quá viên bản hòa trước lúc rời đi t ừ n g hứa hẹn sẽ cho người giả trang thành triệu huyền trọn g bộ dáng theo bọn hắn cùng đi cũng lên một cái t r ư ớ n g nhãn pháp tác dụng hôm qua viên bản hòa phi thư truyền đến tin tức nói có không rõ thân phận tập kích đội ngũ của bọn hắn cuối cùng bị viên g i a quân đều tiêu diệt ân triệu huyền cơ nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc làm sao lại không có tin tức đã xảy ra chuyện gì sao không biết lý minh chết lắc đầu sắc mặt có mấy phần ngưng trọng có lẽ m ặ khác đội ngũ đã gặp bất chắc lại có lẽ những đội ngũ kia tin tức kỳ thật c u y ể n tới chỉ bất quá chỉ bất quá cái gì triệu huyền cơ nhịn không được mở miệng truy vấn ta đoán có khả năng tin tức chuyển đến đã bị những người khác chặt được nhưng cái kia muốn đối phó chúng ta ngời có lẽ lúc này đã biết được hành tung của chúng ta cái gì triệu huyền cơ nghe vậy toàn thân chấn động cơ hồ là ngay trong nháy mắt này trong đầu của nàng hiện lên vừa mới tại trên con đạo nhìn thấy trước người tòa sơn cốc này dự cảm bất t ư ở n g chẳng lẽ muốn tại đêm nay xảy ra chuyện nô、no. một tiếng tựa hồ là bị người che miệng kiềm chế thấp giọng kinh hô như ẩn như hiện văng lên thanh n m này nếu là rơi vào người khác trong lỗ thai đó chính là sẽ hoài nghi mình có nghe lầm hay không nhưng là nghe vào lý minh chết cùng triệu huyền cơ trong lỗ thay lại là dường như sấm sét đây là hai người lính nhau đồng đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiết sợ xem ra đối phương đã tìm tới cửa cũng lựa chọn ở chỗ này độc thủ là ai đi ra cơ hội là không do dự thời gian triệu huyền cơ toàn thân chân nguyên pháp lực tại thời khắc này bị triệt để thôi động quan mang màu vàng từ trong cơ thể nàng bắn ra như là liệt nhật mới lên chiếu sáng bốn phía hết thảy nàng một tay nắm chặt thiên mệnh hoàng quyền kiếm theo a tay n này tại ánh trăng càng thần thánh cùng thần chuyển lên quăng nhạt nhạt, dẫn h chiếu phàm, khác thì h cổ kiếm kiếm kim tại dọi một bất t lưu lộ vẻ cái kia p hét n phong không đáng cách chú chắn. Theo cổ xưa mà không đáng chú ý tấm ý to một tiếng triệu huyền cơ thân hình bạo khởi giống như vạch phá bầu trời đ ê m lưu tinh hóa thành một đạo sáng chói lưu quang màu vàng xông thẳng lên trời giữa không trung triệu huyền cơ đứng yên định quanh thân bao quanh màu vàng khí lãng khí thế cường đại giống như là biển gầm sôi trào mấy liệt ánh mắt của nàng như đuốc quét mắt bốn phía sâu thảm sơ cốc mỗi một cái nhỏ xịu động tính đều chạy không khỏi cảm giác của nàng người nào lại dám động đến người của ta c ú ố c g a đây cho ta tiếng hét lớn của nàng giống như tiếng sấm ở trong sơn có quần quận mạ qua tướng quân nàng tựa như là mạnh lên đ ố i v ớ i cảm giác từ phục hổ sơn bên trên xuống tới đằng sau tướng quân khí thế liền cùng trước đó không giống với lúc trước cảm giác tướng quân nàng khả năng sắp đột phá đến thuế p h à n cảnh ân cản quân người nhìn lên trên trời như là thần nữ hạ phạm bình thường triệu v i y n cơ không khỏi xì xào bản tàng đứng lên mà lý minh chết không giành bận tâm n h ữ ngày tại triệu h u y n cơ khởi hành một khắc này hắn liền tới đến vừa mới tiếng gạo phát sinh địa phương chuyện gì xảy ra không biết một cái tuổi trẻ càn quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy mở mịt cùng sợ hãi chỉ vào cách đó không xa bị treo ngược lên một bộ thi thể lòng vẫn còn sợ h ã i nói chúng ta vừa mới ngay tại cái này ngồi cái gì đều không có động gốc cây kêu đông nhiên thật giống như sống lại bình thường gắt gao quấn lấy tiểu võ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại lý minh chết liền nhìn thấy cách đó không xa một cái đồng dạng không sai biệt lắm tuổi trẻ càn quân binh sĩ bị một gốc không biết tên đại thụ dây leo quấn lấy cổ treo ở giữa không trùng theo gió lung lay không có một chút sinh tức hô trướng lý minh chết nhũ mày trong lòng n ậ khí s e lẫn đi lên liền đối với mấy cái này binh lính trẻ tuổi độc thủ muốn dùng loại bản lính này nhiếp nhân tâm phách làm lòng người sinh sợ hãi lại cử động lắc c u â n tâm hừ gừ gừ vọng tưởng chương năm trăm bốn mươi tám thần thụ cửa đã tại này xin đợi đã lâu chương năm trăm bốn mươi tám thần thụ cửa đã tại này xin đợi đã lâu công chúa đối phương hẳn là tu luyện một hệ tương quan thần thông tại cái này giả thần giả quỷ lý minh chết i tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa liền đoán được cái đại khái hán trùng thiên bên trên triệu huyền cơ quát to lên trực tiếp phóng hỏa đốt rừng nhìn đám gia hỏa này có thể trốn bao lâu tại mênh mông màn trời phía dưới giữa không trung lơ lửng triệu h u y ề n cơ tay áo đồng bền tựa như một tôn lạnh lùng chiến thần nàng hung tay lên trực tiếp hạ lệnh pháo hỏa đốt rừng là nhận được mệnh lệnh c à n quân binh sĩ lập tức có đầu không lộn xộn và chuyển các binh sĩ từ bên hông rút ra bó đuốc những ngày bó đuốc trước đó đã bị d ấ u chân thẩm thấu chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể dấy lên lửa nóng hừng hực bọn hắn động tác nhanh nhẹ đem bó đuốc từng cánh ó n lửa sau đó xiu xiu xiu như là trong bóng đêm lưu tinh bọn hắn đem trong tay ánh lửa nhìn về phía giữa sơn cốc trồng chất t Anh. theo luồng lửa thứ nhất mầm trong nháy mắt thôn vệ khô cạn cành lá trong sơn cốc h ỏ a thế cấp tốc lan tràn ra ánh lửa ngút trời mà lên cùng ngôi sao trong bầu trời đ ê m h ò a lẫn đem nguyên bản đ ủ ám sơn cốc chiếu lên giống như ban ngày bình thường sáng tỏ hòa d i ễ m vị ý vũ đ ạ o lấy bọn chúng nhảy vọt xoay tròn đem hết thể có thể thiêu đốt đ ồ vật đều c u ố n vào trận này nóng bỏng tìm kiến trong không khí tràn ngập tiêu một cùng khói bùi hỗn hợp khí tức trong sơn cốc cây cối ở trong biển lửa dãy r u ộ phát ra đôm nốt rung động tiếng bạo liệt theo thời gian trôi qua toàn bộ sơn cốc đều bị lửa lớn rừng rực nơi bao bọc. Ánh lửa nhảy vọt. chiếu rọi tại lý minh trích cái kia sắc mặt â m trầm phía trên còn không chịu đi ra sao tại dự đoán của hắn bên trong khi hỏa thế một lớn thời điểm những cái kia sử dụng bí pháp giấu ở sơn cốc trong rừng cây người liền đến trước tiên nhảy ra ngoài nhưng là hiện tại hỏa thế càng đốt càng lớn cái kia lừng ngực h ỏ a diễm giống như ngựa hoang mắt c ư ờ n g đ i ê n g cùng thôn p h ệ lấy trong sơn cốc mỗi một tấc đất tương giả sắt triệt để nhuộn thành màu đỏ như máu cái kia cháy lừng n g hòa diễm tựa như tức giận cự thú dương miệm to như t r ộ n máu tùy ý gạo thét phóng xuất ra sức mạnh mang tính hủy diện nhưng mà tại cái này tàn phá b ử a bãi trong biển lửa lại có vài cọn g cự m ụ c che trời tựa như thủ hộ giả bình thường sừng sững không ngã bọn chúng nguyên bản thân cây t r ắ n g kiện c ả n h lá ưu tùm giờ phút này những cái kia la tán bình thường to lớn c ả n h lá bị cháy hết sạch chỉ còn lại có t r ắ n g kiện thân c ả n h theo hỏa thế lan tràn những cổ m ụ c này tựa hồ được trao cho sinh mệnh mới bọn chúng tại hỏa d i ễ m chiếu g ọ i t à n mát ra một loại khó nói nên lời u y n g h i ê m cùng t h ầ n bí. ánh l ử a tại những cổ m ụ c này mặt ngoài n h y bọn phản phất là đang vì chúng nó phủ thêm một tầng chiến giáp màu vàng lóe ra hảo quan trói sáng những ánh sáng này đan vào một chỗ tạo thành từng đạo phức tạp mà đồ án t h ầ n bí theo hỏa thế tăng lên những cổ m ụ c này phảng phất bị tỉnh lại bình thường bọn chúng bắt đầu tản mát ra một loại khí thế cường đại đó là một loại cổ lão mà thâm thúy lực lượng phảng phất là ngủ say đã lâu liệt diễm ma thần giờ phút này rốt cục tránh thoát phong ấn công xiềng giành lấy cuộc sống mới có điểm gì là lạ lúc này trong bầu trời đêm nổi lơ lửng triệu h u y cơ cũng bị cái kia vài cọn cổ m ụ c phát ra quỷ dị mà khí thế b ằ n bạc khiến cho có điểm tâm đầu bất an dừng lại cách xa một chút nàng cúi đầu đối với phía dưới càn quân lần nữa phát ra chỉ lệ là càng u â n người cũng cảm thấy không được bình thường nghe được mệnh lệnh lập tức chạy xa xa trên đỉnh núi này cổ thụ có gì đó quái lạ thế mà không sợ lửa những cây này chỉ sợ không phải cái gì thật cây mà là cái gì yêu tinh biến thành có khả năng vừa mới tiểu võ chính là bị một cái cây treo cổ không đố i liền xem như yêu tinh cũng phải là sợ lửa cái kia sẽ là cái gì không không biết càng quân nhân mã tập hợp một chỗ bất an thấp giọng nói nhỏ đứng lên lý minh chiếc khóa lại lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m sơn cốc kia phía trên tại trong luyện diễm khi thế càng phát ra kinh người cổ thụ trọc trời bất an trong lòng càng phát ra nồng đậm không có khả năng dạng này chờ đợi phải n ắ m chắc rời đi hắn trùng thiên bên trên triệu huyền cơ kêu to lên nhanh để cho người ta mang theo tam hoàng tử điện hạ đi trước chúng ta đoạn hậu triệu ố t t huyền cơ gật đầu đồng ý đề nghị của hắn nhưng mà còn chưa chờ cản q u â n người có hành động hừ hừ hừ bên kia trong sơ cốc cái k i a mấy cây tại trong biển lửa như là ma thần cổ thụ trọc trời lại là cùng nhau giống như người bình thường phát ra ngột ngạt như sấm bình thường tiếng cười bây giờ muốn đi đã chậm nói xong cái tia mấy cây của một đỉnh thân cành phía trên đ ỗ n g nhiên sinh ra người ngũ quan hình dặn đến tiếp lấy bọn hắn mở c h o mắt sắc ý x e t lẫn diện mục dữ tợn cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ đậu thủ và anh một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng ba ngoanh m ì n h tại sơn cốc ở giữa rung động mỗi một t ứ c không khí ngay cả chỗ xa nhất dây núi đều tựa hồ vì đó run dậy cái kia vài cọng tại trong biển lửa sừng sững không ngã của một trong lúc bất trợn phảng phất được trào cho sinh mệnh lại bất khả tư nghị nhúc n í c đứng lên bọn hắn như là ngủ say ngàn năm như người khổng lộ chậm rãi rang ra tay cứng ngắc cánh tay sau đó những n g y cành trên mặt đất nhẹ nhàng k a y trống đ ư ơ n g theo lấy một trận b ù i đất phi dương cùng đá vụn lan xuống cổ mục lấy một loại gần như là thần nói giống như tư thái t ừ ngủ say khắp mặt đất nhảy lên mà ra càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là khi những cổ mục này hoàn toàn thoát ly mặt đất trói buộc hiện ra ở thế nhân trước mắt cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống bộ dễ quấn quanh mà là hai cặp tráng kiện hữu lực che kín t u ế nguyện dấu b ế t như cùng nhân loại không khác nhau chút nào hai chân đứng thẳng lên cổ mục nó độ cao thẳng bức đám mây cùng trôi nổi tại giữa không trùng triệu h u y n cơ tạo thành kinh người thế rằng co thân thể của bọn nó vĩ ngạn mà thẳng tắp mỗi một tấc da thịt đều tản ra cổ lão mà bàng bạc khí tức cỗ khí tức này như là thiền quân vạn mã lao nhanh dòng lũ lại như cựu thiên ngân hà c h ú t xuống thác nước t r ù n g t r u n g điệp điệp không thể ngăn cản hòa d i ễ m tại bọn chúng quanh thân lượn lờ khi thì hóa thành trói lọi h o a hoa mẹ ả bọn tại đầu cảnh cùng thân c ả n h ở giữa khi thì hội tụ thành lửa nóng hưng hực chiếu sáng toàn bộ sân gốc tương dạ không nhuộn thành một mảnh hoa hồng đây là q á i vật gì triệu huyền cơ nhìn xem cái kia vài cổ thụ không khỏi kinh hại trong lòng cẩn thận cảm giác một chút cái này mấy đội hình như vậy đủ để đem triệu huyền cơ bọn hắn nghiền thành thịt nát nhưng mà cái này vẫn chưa xong b à n h bành bành liên tiếp đinh t h á i nhức góc tiếng vang từ đỉnh núi đông bắc cùng tây nam hai vị trí đột nhiên bộ phát chấn động đến sơn cốc tiếng vọng theo đuổi đất cùng đá vụn của mũ từng luồng từng luồng thổ lãng giống như là biển gầm quay cuồng ngay tại trong hỗn độn này mấy chỗ sâu thẳng khó lường phản phất n ú i thẳng địa tâm sơn động dần dần hiện lộ chân d u n g bọn chúng đen ngỏm cửa hàng như là cự thú mở ra miệng lớn thôn p ệ lấy hết thẻ chung quanh tia sáng làm cho lòng người phát lạnh ý ha ha, ha, ha. từ hang núi kia bên trong chuyến đến vài tiếng cười to phách lối âm thanh tam hoàng tử điện hạ còn có triệu công chúa chúng ta thần thụ cửa một nhóm đã tại này xin đợi đã lâu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín giết chính là các người triệu gia nhân t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín giết chính là các người triệu gia nhân thần thụ cửa là nơi nào tới gà đất cho sành chưa nghe nói qua nghe được trong sơn cốc cười to phách lối âm thanh triệu huyền cơ cười lạnh hai tiếng sông bên kia cóc to lại dám ở trung châu đối với ta triệu gia nhân động thủ hẳn là các người làm muốn tạo phản thanh â m quần quận mạ qua chấn động đến bốn phía núi đá nhảy đãng l i ê n ngay cả cái kia thần thụ cửa vừa lộ diện đi ra vì thế đều tại một tiếng này hét lớn phía dưới lộ ra có chút bị áp chế ý vị không bao lâu ha ha ha ha hang núi kia bên trong lần nữa truyền đến một trận tiếng cười to triệu gia nhân giết chính là các người triệu gia nhân trong tiếng cười người kia thanh âm đàm thoại bên trong có không giấu được hận ý năm đó chúng ta thần thụ cửa ở trung châu cũng coi là thanh danh hiến hách không tranh quyền thế nhưng là các người thái tổ triệu nghiệp gân nào dựng sai tuyến nhất định phải chúng ta thần thụ cửa độc môn tu luyện mỹ pháp còn muốn sư môn ta tất cả tiên thiên cảnh trở lên cừng giả đều đi trung châu thái miếu tu quả muốn thái giúp cái diệt lại thôi. trong thợ Ta Bất tìm ta tông môn, lại cấp chúng ta bên hắn nhổ chúng môn, chúng gì chỉ cấp pháp làm bổ. bí vào. do là lý khi đó vì phản kháng các ngươi đ ạ i cản triệu ra áp bách cũng vì có thể cho sư môn truyền thừa không đoạn tuyệt ta thần thụ cửa mấy vị tiên tổ không tiếc hy sinh độc thân cùng tông môn mấy cây cổ thụ h ò a làm một thể thực lực tăng nhiều lúc này mới che chở chúng ta tông môn đệ tử có thể kéo dài hơi t à n qua nhiều năm như vậy chúng ta nằm gai bí mật bảo tồn thực lực các loại chính làm ộ t ngày như vậy có thể hướng triệu ra nhân báo thủ không phải nghe đối phương nói như thế một độc lớn triệu huyền cơ trực tiếp mặt mũi tràn đầy không hiểu chửi đầm lên đứng lên ta phát hiện các ngươi đầu góc có vấn đề các ngươi cùng ta tiên tổ có thủ tại sao phải tới đối phó chúng ta hoan có đầu nợ có chủ ngươi không đi tìm chúng ta thái tổ tính sổ sách tìm chúng ta s i q u ỏ y đây coi như là bản lãnh gì à? hừ trong sân g ố c thần thụ cửa người hừ lạnh một tiếng trước hết giết thái tổ đ ờ i đ ờ i con cháu thu hồi một chút lợi tức đến lúc đó lại giết các ngươi đại cản triệu ra thái tổ tạo hôn trướng triệu huyền cơ nhịn không được chửi đầm lên lúc này bên trong t u n g lũng tia thanh em biến đổi đã bắt đầu cùng kính quát to lên thỉnh thần cổng gỗ tiên tổ xuất thủ chấn sát đại càn triệu ra từ tôn vê anh thoại âm rơi xuống âm vang một tiếng thật lớn phản phất chân trời đã nước ra một đạo miệng lớn chấn động đến không khí cũng vì đó run dậy tại cái k i a sâu thẳm trong sân gốc vài tôn nguy nga che trời thụ nhân thân thể t h ẳ n g tóc xuyên thẳng mây xanh toàn thân bị lửa nóng hừng hực bao vây như là từ viễn cổ đi tới hỏa thần sứ giả trực tiếp phóng ra bước chân nặng nề mỗi một bước đều đạp đến đất d ù n núi chuyển quan đạo hai bên núi đất tung bay ngay cả cứng rắn mặt đất đều không chịu nổi nguồn lực lượng này dạng n ư ớ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình như là đại địa bản t h â n tiêu dên chết đi một tiếng đinh thái nhức g ó c gào thét từ trong đó một cái cây người trong miệng dâng lên mà ra miệng của nó đại trường lộ ra giữ tợn hỏa diễm răng nanh trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng như là hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm ngay sau đó cây này người chậm rãi d ơ lên nó cái kia thiêu đốt lên liệt diễm tay lớn hướng triệu liền cơm ộ t chút đánh tới cánh tay kia tráng kiện không gì sánh được tựa như chống trời chi trụ trên đó nhảy v ọ t ngọn lửa liếm láp lấy không khí chung q u n h theo nó cánh tay huy động một cơn gió lớn đột nhiên có tới xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng cùng khí tức hủy diệt thổi đến triệu huyền cơ không thể không nheo mắt lại gương mặt bị sóng nhiệt nướng đến đau nhức các ngươi ngăn không được đi mau triệu huyền cơ cắn chặt răng nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp nàng toàn thân chiến r ắ á p trong nháy mắt buộc phát ra hào quang săn g trói giống như tinh thần rơi vào thế gian trói loa mắt nàng nắm chặt trong tay tâm c h ắ n mặt kia phong cách cổ xưa trên tâm c h ắ n cũng lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt, nhạt nhìn qua lại như vậy không nổi bật h ử là triệu nghiệp tâm t r ắ n quả nhiên là triệu gia cầu tập trùng chết theo một tiếng đinh thái nhức bóc quanh mình cùng nhân cánh tay u n g hang đụng vào nhau ầm ầm lập tức một cỗ vô hình sóng xung kích lấy cả hai làm trung tâm giống như là biển gầm hướng bốn phía k h u ế t tán ra đến những nơi đi qua c ỏ cây đều là khô bùi đất tung bay triệu u y ề n cơ chỉ cảm thấy một cỗ như b à i sơn đ ả o hải cự lực từ t â m trắng chuyển đến trong nháy mắt liền đưa nàng cả người đánh bay ra ngoài thân hình của nàng như là bị cự lực ném như là tháo hung hăng đập xuống trên mặt đất kích thích một mảnh bụi đất cùng đá vụn t ư ớ n g quân công chúa càng u â n người thấy cảnh này lập tức quá sợ hãi lập tức liền có người thế lên muốn nhìn một chút là tình h u ố n như thế nào nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tới gần cái kia triệu huyền cơ rơi xuống địa phương chuyển đến một tiếng vang thật lớn bụi đất tung bay khí lãng c u ầ n c u ộ n một bóng người đã phóng lên tận trời hô trướng lại đến là triệu huyền cơ có cái kia một thân chiến giáp cùng tấm c h ắ n kia bảo hộ cho dù vừa mới tiếp nhận đủ để cho bình thường tiên tiên cảnh tu sĩ mất mạng trọng kích c u n g y nguyên tư thế hi nang lông tóc không hư hại nàng nâng lên toàn thân pháp lực lần nữa phóng lên tận trời trên không trung như đồng ru ồ n g giống như thiệm chuyển xê dịch cùng cái kia vài cọn tụ nhân chiến làm ộ t đoàn cái kia vài cọn to lớn tụ nhân thân cảnh trắng kiện tựa như như ngọn núi đứng sừng sững ở trên chiến trường mỗi một bước di động đều nương theo lấy mặt đất chấn động nhưng mà đối mặt triệu huyền cơ tấn mạnh thi công những quái vật khổng lồ này lại có vẻ có chút v ụ về triệu huyền cơ nương tựa theo thân hình tiểu xảo tốc độ cực nhanh ưu thế tại thụ nhân ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên khi thì né tránh nó c h ọ c quyền khi thì lấy t â m chắn đối cứng nó thân cảnh cứ việc triệu huyền cơ trước mắt tu vi vẹn vẹn ở vào tiên thiên cảnh định phong nhưng ở rất nhiều thần khí phụ trợ phía dưới thực lực của nàng sớm đã vượt qua cảnh giới này hạn chế đạt đến thuế phản cánh cấp độ lại thêm nàng thân hình nhỏ tốc độ nhanh mà cái kia to lớn che trời thụ nhân thân hình khổng lồ tốc độ t r ư m cứ kéo dài tình huống như thế trong thời gian ngắn còn bắt không được triệu huyền cơ hô nhìn thấy triệu huyền cơ trong thời gian ngắn không có vấn đề gì lý minh chết tạm thời tùng ra một hơi người tới hắn đột nhiên q u a y người thanh âm trầm thấp mà hữu lực nhanh chóng an bài một chi tinh nhuệ bách nhân đội cần phải bảo đảm tam hoàng tử an toàn rút lui nơi đây nhớ kỹ không thể rời xa chiến trường qua xa để phòng địch quân thi triển kế điệu hồ lý sơn là một tên lính liên lạc ứng thanh mà ra như lạ như mũi tên rời cùng chạy như bay cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh không lâu một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bách nhân đội ngũ cấp tốc tập kết hoàn tất bọn hắn người k h o á t trọng giáp cầm trong tay trường thương lưới dao bay t r u n g quanh tại tam hoàng tử xe ngựa t r u n g quanh chậm rãi rời đi giết x ô n g lên a giết triệu ra chó săn lý minh chiết quay đầu nhìn xem sơn cốc kia phía trên trùng s á t xuống thần thụ cửa đệ tử biểu lộ bình tĩnh nói những người còn lại tạo thành chiến trận ngăn trở cái kia thần thụ cửa người là càng quân đám binh sĩ nghe vậy không chút do dự theo lý minh c h i ra lệnh một tiếng chiến trận thành hình như là một tòa di động thành lũy sắt thép trận địa sẵn sàng đón quân địch không bao lâu hai phe nhân mã chém g i ế t thành một mảnh huyết đ ụ c văng tung t ó é tiếng la g i ế t r u n g trời chương 550, t a là tới người giết các ngươi chương 550, t a là tới người giết các ngươi màn đêm luông xuống tinh thần ẩn nấp tại nặng nghề tầm mây đằng sau chỉ có mấy sợi ánh trăng miễn cưỡng xuyên thấu dày đặc tán cây pha tạp chiếu xuống mảnh này bị bóng tối bao trùm trên chiến trường g i ế t a t h â n thụ cửa cùng càn quân xung đột vừa mới tiếp xúc liền đến giai đoạn gây cấn người tới ta đi mau chạy thành sông cực kỳ thảm liệt tại sơn cốc càng xa xôi một chỗ ưu tính chi điện có vài đôi con mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên chiến trường kia hắc chúng ta điện hạ thật sự là lợi hại à, từ nơi nào tìm đến đám này thần thụ cửa ra hỏa thế m à n h ư thế có thực lực ha ha dưới đáy mặt trời không mới sự tình đám người này trốn tránh cất giấu đã nhiều năm như vậy cảm thấy mình tích xúc lực lượng đủ cảm thấy mình đi đương nhiên là lại nghĩ ra tìm đến một ít chuyện làm a nghe ngươi nói như vậy vẫn là đối phương chủ động tìm tới cửa hiểu như vậy đâu có chút không đúng đám này thần thụ cửa ra hỏa sớm trước đó lên tiếng nói là muốn tìm triệu ra phiền thức bị chúng ta điện hạ phát hiện đằng sau liền dự định mượn đao giết người gọi chúng ta che giấu thân phận cùng đám này thần thụ cửa người đánh xuống quan hệ dẫn dụ bọn hắn phục s á t tam hoàng tử cùng tuyển cơ công chúa một bằng người dạng này a bọn hắn liền không có chút nào hoài nghi thư h ử một đám trốn ở trong sơn động sống mấy trăm năm người ngươi còn trông cậy vào đầu của bọn hắn có thể có bao nhiêu linh quang nói cũng đúng ngươi cảm thấy lần này tam hoàng tử điện hạ sẽ chết sao thư có thần thụ cửa người ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối nếu như hắn còn không chết lời nói vậy liền chứng minh hắn hưởng phúc tề tiên càng chiêu trong kinh thành mặt k h ắ p điện hạ gần ghét có đạo lý tam hoàng tử đám người kia giống như tới gần chuyên lệnh xuống chuẩn bị đập thủ Tốt. các loại ân ai kêu chờ chút không đối thanh âm này trong bóng tối lặng lẽ giao lưu đám người bỗng nhiên lấy lại tinh thần phát giác khác thường bởi vì cái kia chờ chút thanh âm căn bản không phải bọn hắn trong đó bất cứ người nào mà là một đạo chưa từng có nghe qua xa lạ giọng nữ mà lại thanh âm này còn trách dễ nghe chỉ bất quá mai phục tại nơi này mấy người lúc này chỗ nào còn nhớ được có dễ nghe hay không sự tìm đến là ai bọn hắn quát to một tiếng trong lòng kinh hoàng thân hình k h é động bận bịu nhảy sắp mở đến ánh trăng như tẩy ngân huy nhạy bẩy chỉ gặp tại trước mặt bọn hắn một vị thân hình tao gầy thân thể thon dài thiếu nữ lẳng lặng đứng lặng ở giữa rừng đất trống tựa như tiên tử dưới trăng không nhiễm bụi bặm mặt mũi của nàng đẹp đẽ như vẽ giữa lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất để cho người ta một chút khó quên tóc dài nhẹ sắn mấy sởi toái phát theo gió khí n ũ thiếu nữ c ó n ở sau lưng một thanh trường nao đao này kỳ hình chế chi khoa trương cơ hồ cùng nàng các loại cao, nhìn một cái đã cảm thấy không phải cái gì phổ thông vận b ố n phía mai phục đám người hai mặt nhìn nhau bầu không khí khẩn trương tới cực điểm trong ánh mắt của bọn hắn đã có nghi hoặc cũng có cảnh giới h i ệ n nhiên đối với bất thình lình thiếu nữ cảm thấy trở tay không kịp ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào thiếu nữ n é t miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười thanh âm thanh lanh như suối người g i ế t các ngươi vừa dứt lời thiếu nữ thân hình không động nhưng n à y trôi trường đao lại p h ả n phất có sinh mệnh tự hành từ sau lưng nàng nhảy vào lòng bàn tay dưới ánh trăng trường đao hàn quang lấp lóe chiếu dọi tại thiếu nữ thanh lanh trên gương mặt tiếp、lấy. chính là một đao chém xuống trong n á y mắt một cỗ bảng bạc đao khí từ m ũ i đao dâng lên mà ra tựa như ngân hà đ ổ ngựa ư c h ú t xuống không mai phục tại này mấy người cao thủ nhìn xem từ trên trời giáng xuống đao khí cả kinh tê cả ra đầu chỉ đến phát ra rít lên một tiếng trong n á y mắt liền bị như là cái kia đại dương mênh mông bình thường đao khí chém mất v â a n g một bên khác sơn g ố c trong bầu trời triệu huyền cơ một thân màu vàng k ô i giáp như là sao băng lần nữa cùng một gốc tre trời thụ nhân đụng vào nhau phát ra rung trời giống như tiếng vang nô triệu huyền cơ phát ra kêu đau một tiếng khoe miệng có một tia máu tươi tràn ra c h i ế n đến mấy trăm hội hợp đằng sau trên tu vi tranh lệch bị vô hạn phóng đại mỗi một lần giao phong cùng va chạm đều để hắn cảm thấy càng thêm cố hết sức nàng thân hình viêu hốt tranh t r á i tránh phải nàng không chống được bao lâu cùng tiến lên giết nàng vài quặng tụ nhân nhìn ra triệu huyền cơ lúc này trạng thái cùng nhau hét lớn một tiếng hợp lực hơi đi tới muốn giết ta vọng tưởng triệu huyền cơ bị kích thích trong lòng hung tính mắt thấy đối phương từng bước ép sát trong cơ thể nàng chân nguyên pháp lực phi tốt v ậ chuyển không ngừng ép ra một làn sóng lại một làn sóng pháp lực nàng phi thân lên lần nữa cùng cái k i a vài q u ọ n thụ nhân đánh nhau ẩm ẩm tiếng b a n g không ngừng thần thông tung bay đánh cho mảnh sơn cốc này gọi là một cái sơn băng địa liệt giết cùng lúc đó sơn cốc bên ngoài lý minh chết giống như một đạo tia chớp màu bạc ở trong hát cám xuyên thẳng qua hắn người mặc giáp lưới cầm trong tay t r ư ờ n g kiếm bên người bao quanh thiên thông khôi lỗi bay múa lợ lờ lờ tả sung hữu đột ở trong hát cám vạch ra từng đạo sáng chói quy tích càng quân nhân ngựa cùng thần thụ cựa đệ tử thân ảnh đàn vào một chỗ huyết hoa ở trong h ắ t cám lạng yên nở rộ lập tức lại bị bóng đêm v h â n vệ chỉ để lại từng tiếng rên rỉ chầm thấp cùng teo rên trong toàn bộ sân gốc trừ binh khí g i a o kích đâm thanh thanh thúy bên ngoài còn kèm theo d í t gào chầm chầm thở hồn hển cùng tiếng bước chân nặng nề chiến trường lập tức tiến nhập rằng có trạng thái cho dù là xa xa đao khí lóe lên một cái rồi biến mất cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý hoặc là nói căn bản là không kịp chú ý chết đi cho ta theo tiếng giống giận này một gốc khổng lồ không bằng hữu che trời thụ nhân nó liều lĩnh huy động lên cái kiệt như là như cự long ốn lượn ngang lưng làm đại giá. mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng đánh tới hướng triệu h u y ề n cơ vâng trong sân tốc lần nữa chuyển đến một tiếng nổ rung trời khói bùi đ ầ y trời dâng lên bị chém ngang l ư n g thụ nhân rơi xuống trên mặt đất thân thể khổng lồ run r ỗ g dày nhưng nó không có chút nào dừng lại ngược lại dùng hết khí lực sau cùng đối với đồng bạn bên cạnh phát ra rồn rập la lên nhanh thừa dịp hiện tại giết nàng trường một đâm một cái khác thụ nhân cấp tốc hưởng ứng bàn tay của nó phía trên quang mang lấp lóe thần thống chi lực hội tụ trong n h y mắt một cây bén nhọn gai gỗ ở tại lòng bàn tay ngưng tụ mã thành gai gỗ này trưởng trưởng thành lớn nhỏ đầu vô cùng sắc bén tản ra rét lạnh khí tức siêu tiếng xe do bén nhọn trói thai gai gỗ kia giống như một đạo tia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm mang theo khí tức tử vong thẳng đến triệu huyền cơ rơi xuống phương hướng mà đi trong bầu trời đêm chỉ để lại một đạo dài nhỏ ánh sáng quỹ không mà tại chiến trường cách đó không xa bên trên lý minh chết mắt thấy đây hết h ậ y cặp mắt của hắn trở lên phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét hắn muốn định bước ra tới cứu lại không làm sao bị bên người thần thụ cửa người ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn gai gỗ kia trực tiếp hướng cái kia triệu huyền cơ bay đi giờ k h ắ c này thời gian phản phất ngưng kết chương năm trăm năm mươi mốt ta phục lý long vương c h i mệnh mà đến chương năm trăm năm mươi mốt ta phục lý long vương c h i mệnh mà đến bá một tiếng v a n g nhỏ tựa như tảng sáng trước sắc bén nhất một sợi ánh dạng đông sẽ rách sâu trong thung lũng yên lặng màn đêm tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc phản phất thời gian đều bị đọc lại s á t na từ sơn cốc sâu t h ẳ m hậu phương một cỗ không thể diễn tả lăng lệ chi khí đột nhiên một phát nó ngưng tụ thành một đạo sáng chói chói mắt đa quang giống như mới lên thái dương nhảy ra đường chân trời trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía hết thảy đem bốn bể bóng ma đều sô tan đạo đao khí này lấy một loại gần như là thần nói giống như tư thái vạch phá bầu trời thẳng bức cây kia vận sức trở phát động trường mộc đ â m chỉ gặp đao quang cùng gai gỗ trên không trung gặp nhau không có đinh thái nhức quá quanh m ì n h chỉ có cả hai tiếp xúc lúc bắn ra lóa mắt hỏa hoa cùng sau đó cảnh cây đâm bị vô tình xé rách nhỏ vụ n tiến g vang cái kia nguyên bản không thể phá vỡ gai gỗ tại nguồn lực lượng này trùng kích vào lại như cùng bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng b ấ n b ề hóa thành mạn tiên phi vũ mảnh gỗ vụn theo gió phiêu tán cuối cùng trở về với cắt đụi đây là vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay vài cọn không khỏi sắc mặt chỉ trệ giờ phút này trên mặt bọn hắn nhao nhao vẹ kinh ngạc trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin nhưng mà ngay tại cái này ngây người thời khắc cái kia đạo chém vỡ gai gô đ a u khí dư uy vẫn còn tiếp tục lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về trong đó một g ố c nhất là đến gần thụ nhân mau chóng bay đi thử theo một tiếng trầm thấp mà tràn ngập khinh thường h ữ lạnh thụ nhân trên thân cây kia phảng phất mặt người giống như đường bân có chút và mẹo trong ánh mắt loẹ ra mấy phần k i n h thường nó cánh tay trang kiện kia chậm rãi nâng lên như là cổ mộc che trời vững vàng vắt ngang ở trước ngực xem t h ư n ó i cứ như vậy một nào, cũng nghĩ thương b ả n tọa đáng tiếc ngay tại cái này n ạ n mạn g để nó mất mạng bá không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn đao quan cùng thụ nhân cánh tay tráng kiện tiếp xúc trong nháy mắt không như trong tưởng tượng kim loại giao kích đ â m thành chỉ có một cỗ kho nói lên lời yên tĩnh cùng hủy diệt đồng thời bộc phát chỉ gặp cánh tay kia thính cả phía sau thân hình khổng lồ tại cái này kinh thiên dưới một đao như là yếu đớt gỗ mục giống như bị nhẹ nhõm chặt đứt, một phân thành hai chỗ đứt bóng loáng như gương không có chút nào dây dưa dài dòng và anh đức gây thụ nhân thân thể đã mất đi ngày xưa sinh cơ ở v n g ngã xuống đất kích thích một mảnh bụi đất trong thân cây vốn nên nên chạy xuôi lực lượng sinh mệnh mạch lạc giờ phút này lại giống tuyết bị cái kia tịch diệt đao khí ăn mòn không còn một mảnh chỉ để lại một đống khúc g á t mục nát đầu gỗ đây là bốn phía đám người q u a n chiến bao quát vừa mới bị đ ệ n rơi xuống đất bên d ư ớ i thật vất vả bỏ ra tới triệu miền cơ thấy cảnh này đằng sau đều chấn kinh thất s á c đây là người nào chém ra tới đao khí không biết chẳng lẽ nói vâng mọi người xung quanh d ừ n g lại động tác nhao nhao cứ thế tại nguyên chỗ khe khẽ, khẽ bàn luận có mở to hai mắt nhìn có há to miệng tất cả đều khó có thể tin nhìn xem một màn này bóng đêm như mực n g u y ệ t hoa như luyện ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng chiếu xuống bốn lượn quanh co trong sơn cốc cho cái này sâu thảm chi địa p h ủ thêm một t ầ n g thần bí mà thanh lãnh mạng che mặt sơn cốc hai bên cổ mộc che trời b ó n g cây lắc lư làm im chứng kiến lấy s ắ p phát sinh hết thảy là ai đi ra lại chết một đồng bạn còn lại vài cọng tụ nhân dẫn đầu đáp lại tới sông sơn cốc kia chỗ sâu hay lớn bọn chúng thân hình khổng lồ thân cành bà mẹo trên khuôn mặt để lộ ra bi thống cùng phẫn nộ theo một tiếng này gấm é t mọi ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hội tụ hướng về phía sơn cốc chỗ sâu nơi đó là một mảnh càng thêm nồng đầm hám phản phất liền ánh trăng cũng vô pháp xuyên thấu nó mảy may khẩn trương cùng không còn đâu trong không khí lan tràn ngay cả gió đều tựa hồ nín thở đ ạ c đ ạ c đ ạ c đúng lúc này tiếng bước chân văng lên một thân ảnh chậm rãi đi vào tầm mắt của mọi người lúc này ánh trăng vừa lúc xuyên thấu tầm mây vẩy vào nàng trên thân chiếu d ọ i ra một cái vóc người thon d à i dáng đ i ệ u u y ị n c h u y ể n thiếu nữ nàng thân mang một bộ bó sát người kính trang ý nghề mệ theo gió khẽ đu đưa trong tay nàng nắm chắc chừng nào thân đau hiện ra lạnh leo h à n quang tại ánh trăng chiếu dọn xuống càng lộ vẻ sắc bén phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thể hư hào mà là m người khác chú ý nhất là thiếu nữ một bên khác trong tay dẫn theo một cái đầu người nói cách khác vừa mới thiếu nữ này là một bên tay vung nao chém chết một tôn thuế phản cảnh tre trời tụ h nhân cái này đơn giản khủng bố như vậy thiếu nữ bộ phát không nội không chậm mỗi một bước đều để lộ ra một loại vượt qua thường nhân thong dong khi thiếu nữ hoàn toàn đi ra hắc ám đứng tại dưới ánh t r ă n g lúc liền trở thành toàn bộ sơn cốc tiêu điểm ngươi là khi thấy rõ thiếu nữ kia khuôn mặt đằng sau triệu huyền cơ ha to mồm một mặt kinh ngạc nàng nhận ra thiếu nữ trước mắt ta chính là đại cản quốc cùng nhau thôi thủ thẳng tri nữ p h ụ n h â n tiên lý long vương c h i lệnh đến cùng t u y ề n cơ công chúa tụ hợp thỉnh thần cổng gỗ các vị tiền bối tạo thuận lợi dưới ánh trăng thiếu nữ kia đi vào trước mặt đứng vững ngẩng đầu đối với còn lại vài q u ọ n g tre trời thụ nhân ngựa khí bình tĩnh không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói quốc tướng tri nữ p h ụ n h â n tiên lý long vương c h i mệnh làm sao phức tạp như vậy người tới dĩ nhiên chính là thôi t r â n châu từ ngày đó tại huyền thanh tông đạt được lý hiến trao tặng bạch cốt đao đằng sau thôi chân châu càng nghĩ cảm thấy tại hoàng thành cứ như vậy các loại triệu viền cơ đến cũng không phải chuyện gì thế là nàng liền phái ra người bên cạnh khắp nơi tìm hiểu triệu huyền cơ đội ngũ tin tức đúng lúc gặp lúc này triệu huyền cơ đại bộ đội vì lẫn lộn ánh mắt chia làm mấy cái đội ngũ từ khác nhau phương hướng trở lại kinh thành để thôi chân châu bọn người nào nhiều lần không cuối cùng mới tìm được nơi này vừa vặn liền vượt qua thần thụ môn ở đây bảy phục kích mắt thấy triệu huyền cơ tính m ệ n h nguy cơ sớm tối chưa từng suy nghĩ nhiều thôi chân châu xuất thủ cứu triệu huyền cơ lúc này trong sân cốc bầu không khí có mấy phần vi rượu vài cọn tre trời thụ nhân nhìn nhau sắc mặt có mấy phần do dự cùng lấp lóe t nếu là quốc tướng tri nữ vậy liền một dạng hay là đại càng chó săn ai biết ngươi có phải hay không miệng đầy khoác lác giả tá nhân tiên tên tới dọa chúng ta sau một lát có một gốc thụ nhân t ú i đầu nhìn xem trên mặt đất như đậu đinh kích cỡ tương đương thôi chân châu không khỏi hừ lạnh một tiếng nói nhân tiên lý hiến đại danh cơ hồ đã truyền khắp đại càng cửu châu có thể nói là không ai không biết không người không hiểu chỉ bất quá bất luận là vì danh tự vẫn là vì cẩn thận lý do tóm lại vẫn là phải xác nhận một chút mà đối mặt cây này người nghi vấn thôi chân châu mỉm cười nhấc lên trong tay mạch cốt đao đạo nói các vị thần thụ môn tiền bối biết được văn bối hiện tại trên tay cây đao này chính là đến từ nhân tiên lý long vương tự tay giao cho ta tên là bạch quốc đao hả cái gì thanh k i ế tạo hình kỳ lạ đao lại là đến từ vị kia nhân tiên chuyện này là thật che trời thụ nhân ngữ khí ngoan l ệ hỏi coi là thật thôi chân châu cười nói vàng không vàng ta nho nhỏ bên trong tứ phẩm võ phu tu vi làm sao có thể chém một vị thuế phảm cảnh che trời thụ nhân t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hai nếu muốn khăng khăng đối nghịch cần phải hỏi một chút đao trong tay của ta chương năm trăm năm mươi hai nếu muốn khăng, khăng đối nghịch cần phải hỏi một chút đao trong tay của ta đi hết chuyện để nói đúng không còn lại vài cọn tre trời thụ nhân trên mặt hiện lên mấy phần vẻ t ứ c giận mấy người bọn họ vứt bỏ nhục thân thật vất vả sống đến nay lại tốt không dễ dàng mới có như thế một p h e n tu vi lần nữa rời núi vốn cho rằng có thể hoành hành thiên hạ phiếu n ạ o giang hồ chưa từng nghĩ bị người một đao chạm phá bọn hắn mộng giang hồ sự thật rất tán g k h ố c vài cọn tre trời thụ nhân cũng rất t ứ c giận chỉ bất quá sinh khí về sinh khí thật muốn tiếp tục động thủ lời nói trong lòng bọn họ thật là có điểm không quá có năm chắc đều là bởi vì cái này thôi trần trâu trên tay mạch c ố t đao thật có mấy phần tả tính uy lực mạnh mẽ không nói nhìn kỹ lại cái k i a bóng loáng trong sáng trên thân đao tựa hồ bám vào một tầm nhìn không thấy sợ không được không thể diễn tả khí t ứ c một cố làm cho người kinh hãi run sợ khí tức bọn hắn vừa mới tinh tường nhìn thấy chém tới một đao trong ánh đao vô số tử khí chen chúc tiến vào thụ nhân kia trong thân thể trong khoảnh khắc liền đem hắn thể nội sinh cơ từng bước xâm chiếm không còn vô cùng đáng sợ mà ngay từ đầu bị triệu huyền cơ chém ngang l ư n g tên kia thụ nhân lúc này đã sử dụng bí pháp thân eo miệm vết thương toát ra một trận lục q u ă n đằng sau đã đao đức thành công tiếp trở về mình bị một phân thành hai thân thể. Mà bị tia thanh đao chặt đức thụ nhân, cũng rốt mình phân hai nhân, không có còn sống phục sinh cơ hội. Mà Mà công cũng còn sống cuộc có về bị bị cơ lý ú c chân châu, coi như không thấy được sắc mặt của chậm này như không phương bình thường, biểu như thường mà nói. mà đây thấy đối trâu, thôi mặt biểu rãi lộ l long vương từng chính miệng đối với v ă n bối nói qua cây đao này chính là lúc trước hắn tại vân châu thời điểm từ một tôn yêu quốc thần tướng trong tay làm phiền là dùng một tôn nhập thánh cảnh đại yêu ma sương cốt chế tạo thành về sau lý long vương thuần phục cây đao này đằng sau lại đang trong đó rót vào mấy phần lực lượng của hắn lúc này mới có bây giờ bị lực đây cũng chính là vì cái gì bạn bối có thể sử dụng cây đao này nguyên nhân khi ấy lý y ế n nhìn thấy thôi chân châu thực lực tu vi thật sự là có chút không coi là gì lo lắng đối phương không chỉ có không phát huy ra cây đao này lực lượng một cái nếu là không coi chừng bị cây đao này lực lượng phản vệ lời nói rất có thể sẽ một mệnh ô hô rơi vào đường cùng hắn liền tại cây đao này bên trong lưu lại mấy phần chính mình đăng ký cùng một chút tiên nguyên pháp lực cứ như vậy một chút đồ vật đủ thôi chân châu quét ngang nửa cái đại càn giang hồ đợi nàng nói xong không nói cái kia thần thụ cửa là nghĩ thế nào triệu huyền cơ cùng lý minh chết b ọ n người lại là hâm mộ hỏng không phải lão đệ ngươi tình huống gì làm sao có đồ tốt không cho ngươi đại ca này đều cho người bên ngoài à. triệu huyền cơ mắt thấy thôi chân châu đến sau đó căn bản là đánh k h ô n g thành bận đ i ệ u trở lại cản quân đội n g ũ bên trong đầu tiên là sai người tìm về tam hoàng tử xa giá chính là đối với bên người lý minh chết đ ầ u đen do buống ha ha việc này huyên áo lý minh chết một trận mờ mịt cười khổ lắc đầu vấn đề này ta cũng không biết hắn làm sao nghĩ nhìn thấy cái kia thôi chân châu trên tay kia mạch cốt đao nói không hâm mộ đó là giả trên tay hắn nếu là có cây đ a o này dọc theo con đường này đến kinh thành cần phải cẩn thận như vậy cẩn thận sao trực tiếp liền lên ngang g i ó n g trống khua chiên vào thành còn có lúc này triệu huyền cơ lại đang bên cạnh nhắc nhở ngươi không phải không biết lao đệ ngươi còn có một tay chế phù bản sự không chỉ có thể tiện tay vẽ bửa một tấm b ù a chú uy lực có thể so với hắn tiện tay nện xuống thần thống còn có thể chế tác phù bảo có thể làm mãi mãi pháp bảo sử dụng cái gì lý minh chết ngay vậy không khỏi trận to trong mắt một mặt nện đủ đông như n ự c hối h ậ không kịp biểu lộ hắn còn có bản lanh như vậy hắn làm sao không nói sớm được chưa triệu huyền cơ nhìn hắn bộ dáng này chính là thất vọng thở dài xem ra ngươi thật không biết không được lý minh chiếc cắn răng nghiến lợi nói lần này lần nhìn thấy tiểu t ử kia nhất định phải tìm hắn muôn cái phù bảo ha ha triệu huyền cơ cười lạnh nói hiện tại cái này quốc tướng chi nữ đã bị hắn an bài đến hộ tống chúng ta hồi kinh sau đó không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hắn cái này phải làm sao mới ở đây lý minh chiếc có chút trận tròn mắt ha ha lúc này đêm càng phát sâu sơn cốc g á n g ngoại nguyệt luân treo cao lại bị mây mỏng lụa mỏng giống như che lấp hạ xuống sặc sỡ quá a ảnh b ố n phía d â y núi vây quanh tựa như ngủ say cử thú chỉ có dạo phong qua lại trong rừng kéo theo là cây vàng xào xạc ngẫu nhiên t r u y ề n đến một hai tiếng chim đêm h ó t vang tăng thêm mấy phần thịt mịt thôi chân c h â u trong tay nắm chặt trôi kia bạch cốt điêu thành t r ư ờ n g nào thân đao tản ra nhàn nhạt t u quang tại yếu ớt ánh trăng chiếu rọi càng lộ vẻ sâu thẳm quỷ bí có lẽ là sợ đối phương nghe không được thanh âm của mình thôi chân c h â u lại đến gần mấy bước cách cái kia vài cọm tre trời thụ nhân càng gần dừng lại lại tới gần lời nói chúng ta liền không khắc khí có một gốc thụ nhân ồm cảnh cáo thôi chân châu dừng bước lại ngẩng đầu lên nhìn xem sơn cốc kia chỗ gò đất chính giữa vài quặng tre trời thụ nhân như là thiên trụ bình thường đứng sừng sừng lấy mấy vị thần thụ cửa tiền bối thôi chân châu thanh â m tại trong sơn cốc yên tĩnh q u a n quẩn rõ ràng mà hữu lực chuyện hôm nay không bằng mọi người đều thối lui một bước cứ tính như thế được không thử vừa mới mở miệng gốc kia tre trời thụ nhân thân thể khổng lồ hơi chấn động một chút thử lạnh một tiếng hắn thanh â m trầm thấp tại giữa sơn cốc tiếng vọng thôi tiểu thư vi phong thật to đi lên liền muốn để cho chúng ta cứ tính như thế dựa vào cái gì một trận gió lạnh vội qua mang đến từng cơn đối lạnh giống như hồ thổi tan trong không khí không khí khẩn trương tuy nói đối phương ngữ khí hùng hồ do người nhưng là chịu mở miệng đó chính là chịu g ả m luận vậy chính là có quay lại chỗ trống thôi chân c h â u cười cười khe ư ớ c bị gió thổi loạn sợi tóc ngữ khí bình tĩnh nói tiền bối trước không nên tức giận ta biết do thần thụ cửa cùng triệu ra ở giữa ân đoán nhưng lý long vương có lời tuyền cơ công chúa là hắn bạn rất thân cũng là bằng hữu rất trọng yếu tính mạng của nàng thậm chí liên quan đến thiên hạ đại cục không thể tùy tiện động chi mong rằng tiền bối có thể lấy đại cục làm trọng tạm thời buông xuống ân đoán cá nhân ánh trăng xuyên thấu qua t ầ n mây hạ xuống một mảnh ngân bạch chiếu sáng thôi chân châu cái kia đẹp đẽ gương mặt cũng chiếu d ọ i ra trong tay nàng bạch cốt đao xâm nhiên hạng quang che trời thụ nhân trầm mặc một lát cành lá ở giữa truyền đến càng thêm nặng nề tiếng hít tở hiển nhiên tại nội tâm giấy r ù a nhân tiên vi danh thậm chí quá mức đáng sợ thần thụ môn nhân coi như lại không não lại không não cũng không dám tùy tiện liền cùng một vị nhân tiên kéo xuống cựu hận tiền bối mắt thấy đối phương đang do dự thôi chân châu quyết định cho đối phương thêm điểm mã nàng nhẹ nhàng n h o n một cái trong tay bạch cốt đao đao quang ở trong màn đêm bạch ra chói mắt đường còn cung trong tay của ta than chính là lý long vương ban cho hắn ở phía trên lưu lại lực lượng đầy đủ chúng ta đi đến kinh thành nếu tiền bối khăng khăng muốn chống lại lý long vương chi mệnh cùng t u y ể n cơ công chúa đối nghịch chỉ sợ câu nói kế tiếp nàng không tiếp tục nói nghe vậy vài cọng tre trời thụ nhân thân thể cao lớn tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút vừa mới v ị đồng bạn kia bị một đao tịch diệt c h ẳ n g cảnh còn tại trước mắt nếu là vì mặt mũi không muốn tính mệnh tựa hồ có chút không đáng ai đi qua thật lâu nói chuyện lúc trước gốc cây kia người thở dài một hơi hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh h u n g lại cúi đầu nhìn chăm chú thôi chân châu trong thanh âm để lộ ra bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp thôi nếu lý long vương đều sắp xếp người rồi tự mình ra mặt ta thần thụ cửa cũng không phải không biết tiến thối h ạ n g người lần này chúng ta liền cho triệu ra tử đệ một cái cơ hội sống sót nhưng nhớ kỹ về sau gặp lại chỉ sợ cũng không có hôm nay tốt như vậy thương lượng theo c h e trời thụ nhân thoại âm rơi xuống bốn phía phản phất lại khôi phục bình tĩnh chỉ có dạng phong tiếp tục quét thôi chân châu mỉm cười thu hồi bạch phúc nào hướng tre trời thụ nhân thật sâu mái đa tạ tiền bối hiểu rõ lại nghĩa thôi chân châu thay mặt lý long vương ở đây trước cảm ơn chương năm trăm năm mươi ba lại tỷ n g ư ơ i tính toán này hạt châu đều nhanh muốn đánh đến trên mặt ta tới chương năm trăm năm mươi ba đại tỷ n g ư ơ i tính toán này hạt châu đều nhanh muốn đánh đến trên mặt ta tới đêm như nặng nề m ự c màn chậm rãi bao phủ xuống tinh thần ẩn nấp chỉ có nơi xa ngẫu nhiên lấp lóe mấy điểm ánh sáng nhạt gió đêm xuyên rừng càng cốc nhẹ phẩy qua mỗi một tấc đất lại tựa hồ như không cách nào đốt lên vừa mới phát sinh ở nơi này thảm liệt có hy vọng tại nhân tiến lý y ế n uy danh thần t h ủ mỗi người rất nhanh liền lui đi sơn cốc chiến trường chỗ tuy nói chiến sự đã kết thúc nhưng dấu vết lưu lại lại nhìn thấy mà giật mình máu tươi nhuộm đỏ đại địa cùng c ô héo lá rụng đan vào một chỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm có đã hoàn toàn thay đổi khó mà phân biệt nó khi còn sống bộ dáng trong không khí tràn ngập nồng hậu dạy đặc huyết tinh cùng khí tức tử vong để cho người ta ngạt t ở thần thụ m ô n người cũng không n á i hoài tới những n à y qua loa thu thập một chút đệ tử đã chết thi thể liền rời đi thọ không có ba hang nơi này chỉ là bọn hắn một chỗ cứ điểm hiện tại như là đã bại lộ vậy liền chỉ có vứt bỏ tại bỏ ra đại giới lớn như thế cuối cùng lại không công mà lui cái này bao nhiêu làm bọn hắn trong lòng có điểm phất đất tại cây đ a o kia uy nghiêm phía dưới lại nhiều b ă n g k í cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt theo trên chiến trường cuối cùng một tia ồn ào náo động dần dần tiêu tán càng quân đám binh sĩ bắt đầu đều đâu vào đấy thi hành sau khi chiến đấu thanh lý làm việc bóng đêm như ngân huy vẩy vào phía trên đại địa cho cái này băng lánh chiến trường thêm vào một vòng nhu h ò a mà đau thương sát thái đem chết đi huynh đệ đều t r ô n triệu huyền cơ l i ề u mạng bên trên thương thế n g ự a khí bình tĩnh phân phó đăng ký tốt tên của bọn hắn một cái cũng không được lọn trở về cho bọn hắn người nhà phát bỏ mình tiền trợ cấp đây là chúng ta thiếu bọn hắn là các binh sĩ nghe vậy n h a nhau hành động kinh nghiệm xa trường người thường thấy sinh tử đối với mấy cái này đã nhìn lắm thành quen thậm chí là có chút chết lạo đợi hết thể an bài thỏa đáng sau triệu huyền cơ chậm rãi q u a y người ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối chờ đợi ở bên thôi chân châu trên thân chân châu công chúa điện hạng thôi chân châu nghe vậy hốc mắt tường đỏ liền đ ộ i vàng tiến lên mấy bước hướng triệu huyền cơ thi lễ một cái thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ mang theo vài phần cảm khái có thể lần nữa nhìn thấy công chúa điện hạng thật sự là quá tốt hồi tưởng lại từ phụ thân bị giam lỏng đến nay đào vong thời gian thôi chân châu tâm tình như là quần quận thủy triều có mà bình phục những hậu thiên thất kinh lang bạc kỳ hồ trong lòng nàng từng cái lướt qua không khỏi tâm tình phức tạp dường như đã có mấy lời kinh thành đối với những cái kia gian nan sinh tồn miễn cưỡng sống qua ngày người tầng dưới chót tới nói rất lớn nhưng là đối với đứng tại quyền phú giai tầng người mà nói kinh thành rất nhỏ vòng tròn rất nhỏ đến đỉnh kim tự tháp cứ như vậy một nhóm nhỏ người cho nên triệu huyền cơ cùng tôi chân châu ở kinh thành thời điểm cũng đã quen biết cả hai tuy nói không tính tương giao rất sâu nhưng là cũng coi như thường xuyên gặp mặt lại thêm lẫn nhau tính cách đều là khoan dung đối xử mọi người người các nàng lẫn nhau đối với đối phương ấn tượng cũng còn tính không sai lần này gặp lại bởi vì lý hiến cố ý lôi kéo quan hệ giữa lẫn nhau thân phận có không giống với ý nghĩa xem như trên một con thuyền châu chấu cần cộng đồng tiến tối triệu huyền cơ nhìn nàng cảm xúc xa suốt đại khái cũng đoán được vị này quốc tướng chi nữa suy nghĩ trong lòng bận điệu chào hỏi bên cạnh lý minh c h ế t tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là lý h ế n đại ca lý minh c h ế t ngươi tốt ngươi tốt đơn giản hàn huyên đằng sau triệu huyền cơ mới rất khó khăn đem chính mình nóng rực ánh mắt từ thôi chân châu phía sau trôi kia bạch cốt đao thu hồi chân châu ngươi qua đây bên này trước đó cái kia lý hiến có cái gì đặc biệt nói giao phó ngươi đây cũng là lý minh t r í c h quan tâm vấn đề ánh mắt hai người cùng một chỗ rơi vào thôi chân châu trên thân cái này thôi chân châu hồi tưởng một chút tại h u y ề n thanh tông gặp phải lý hiến chi tiết một hồi lâu đằng sau mới như có điều suy nghĩ nói còn giống như thật không có cái gì đặc biệt hắn liền nói chỉ cần đem đằng sau ta có cây đao này đưa cho phụ thân ta nhìn hắn liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra a nghe vậy triệu huyền cơm một mặt nửa biết nửa hở chỉ có lý minh c h í c h là gật gật đầu trên mặt biểu lộ có mấy phần giật mình xem ra cây đao này sẽ cùng tại ta nhị đệ muốn cho vị kia thôi quốc tương nhìn tín vật tín vật hai nữ nghe chút lời này nhìn nhau cũng có chút hiểu được đúng lý minh c h í c h gật gật đầu trầm ngâm nói đoán chừng ta nhị đệ cũng đoán được thôi quốc tương ca nguyện bị giam lỏng cũng không muốn trốn tới ý nghĩ đoán chừng vị kia quốc tướng cũng là đang chờ nào đó một vị có thể chân chính đáng giá hắn đi đỡ cầm hoàng tử hoàng tôn mới chính thức nguyện ý ra tay đi quốc tương tôi thủ thẳng cho tới bây giờ đều là võ thần tông người cho dù ở kinh thành cái kia quyền lực trong vòng xoáy cũng chưa từng có nghe nói qua hắn xếp hàng vị nào hoàng tử hoàng tôn hiện tại hắn tình nguyện bị giam lỏng đem nữ nhi của mình an bài đến huyền thanh tông đi tìm kiếm trợ giúp mặt ngoài t ự a h ồ là nước khác cùng nhau gặp rủi ro nhưng là vụ trộm hắn là muốn đối với tất cả mọi người phóng xuất ra một cái tín hiệu đó chính là ta đã cùng võ thần tông không đối phó hiện tại liền nhìn hoàng tử nào hoàng tôn có cái này phần kia nhãn lực độc đáo có thể gửi được tín hiệu này đến cùng trò chuyện đoạt hoàng vị sự tỉnh chỉ cần vị này quan văn đứng đầu chịu ra tay giú đỡ như vậy sự tỉnh tối thiểu liền có năm thành n ắ m chắc chỉ là muốn thuyết phục vị này quốc tướng cái kia tối thiểu cũng là một vị trọng lượng cấp đại nhân vật mà nhân tiên lý hiến hắn ra mặt liền vừa đúng b ấ t quá lý minh chết nghi nghĩ sách tiếng nói vị này quốc tướng cũng là vị ngoan nhân à thế mà không tiếc dùng nữ nhi của mình tới làm quân cờ đặt mình vào nguy hiểm điên l ê n rồi lời nói này đến bên cạnh triệu huyền cơ nhịn không được liếc mắt không thấy được người ta chính chủ ngay tại bên người đâu thôi còn như thế nói chuyện lờ tiếng thôi chân châu độ không có gì n g khí bình tĩnh nói kỳ thật không có gì ta tại nhìn thấy lý long vương thời điểm hắn đã đánh thức ta hắn cũng nhìn ra phụ thân ta ý đồ tới a lời này nói đến triệu huyền cơ cùng lý minh c h á c h n h ị n không được có chút kinh ngạc không muốn cái k i a lý hiến trừ võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh bên ngoài ngay cả cái này nhìn rõ lòng người bản sự cũng là lợi hại như vậy bất quá cũng đ ố i nếu là không có bản lãnh như vậy cái k i a u châu trước đó cục hắn liền không khả năng tổ được lên không có chuyện gì thôi chân châu hướng bọn hắn cười cười nhu hòa đẹp đẽ trên khuôn mặt có mấy phần ngoài ý muốn thoải mái lý long hương nói đúng ta muốn nhận rõ hiện thực vứt bỏ huyết tưởng làm quốc tướng tri nữ những chuyện này sớm m ộ n là phải trải qua hương hoa mai từ lạnh leo đến không trải qua một phen lăng lạnh đ ấ u xương làm sao có thể khi chức trách lớn những lời này làm cho triệu huyền cơ đối với cái này thôi ra tiểu thư lau mắt mà nhìn có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận hiện thực phần tâm tính này chỉ có thể nói không hổ là quốc tướng c h i nữ đã như vậy triệu huyền cơ nói việc này không nên chậm trễ chúng ta liền mau chóng chạy về kinh thành tiến cung đi gặp thôi quốc tương thế nhưng là cha ta là bị giam lòng ở trong cùng chỉ sợ không có đơn giản như vậy liền có thể nhìn thấy hắn không có chuyện gì đừng quên ta là thân phận gì đến lúc đó ngươi kiểu trang cách ăn mặc một chút giả bộ như là của ta thị nữ ta mang theo ngươi tiến cung liền tốt thế nhưng là cây đ a o này đâu ân cây đ a o này quả thật có chút làm người khác chú ý triệu huyền cơ nghĩ nghĩ vô đầu một cái nói có nếu không dặn g này đến lúc đó ngươi giao cho ta ta thay ngươi cầm đi vào liền tốt Ngạch! đại tỷ ngươi tính toán này hạt trâu đều nhanh muốn đánh đến trên mặt ta tới chương 554, dĩ vãng đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua chương 554, dĩ vãng đủ loại chuyện cũ sẽ bỏ qua thời gian lùi lại một khắc đồng hồ đại càn trung châu huyền thanh tông bóng đêm thâm trầm đầy sao lấp lánh khảm nạm tại thâm lam trong màn trời lẳng lặng quan sát lấy mảnh này nhân gian đệ tử chân truyền trong phụ đệ một chỗ yên lặng trong đình viện lúc này bóng đêm càng thâm yên lặng như tờ chỉ có trong đình viện này còn chuyển ra điểm điểm ánh lửa một chiếc phong cách cổ xưa ngọn đèn tản ra nhu hòa mà ấm áp và mang trong gió nhẹ khẽ đu đưa trong đình viện ân cơ hồ là tại thôi chân châu động thủ trong chốc lát tại phía xa huyền thanh tông lý yến cũng đã, đã nhận ra hắn quay đầu ánh mắt thâm thúy hướng trong bầu trời đêm một cái hướng khác có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại phía xa bên trong vùng thung lũng kia phát sinh hết thảy có ý tứ thế nào ngồi ở phía đối diện trương đạo quảng nhìn hắn bộ dáng này nhìn không được tò mò hỏi một câu không có việc gì lý hiến tôi lắc đầu nói chỉ là mấy tiểu g i a hỏa kia rốt cục c h ả m ặ t tiểu g i a hỏa trương đạo quảng sửng sốt một chút không có kịp phản ứng chính là thôi quốc tương c h i nữ cùng cái kia triệu ra công chúa lý hiến bất đắc dĩ giải thích nói a nguyên lai、like、là các nàng a trương đạo quảng một mặt bừng tỉnh đại ngộ bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ k h á i Cái này ông cụ non lời nói, từ trong miệng này ông non trong từ hắn nói ra, l à m cho trong ư ơ n g đ ạ q u ả có một lòng o ạ i hiểu thấu, không hài không không thấu h a cảm giác. Rõ r à c h h í n là n i ê n không kỷ sai i b ệ t lắm ờ i đến trong miệng hắn, liền thành t i ể u gia tới hòa. Hết h lần lần này k á cảm chính mình còn cái c mình không tốt năn hắn.、Ơ. Hắn đồn năn Ấn. trong lòng đem kia tốt giác quái dị xóa đi mặt ngoài do em sóng lặng nói nếu các nàng đều hội hợp vậy có phải hay không liền chứng minh các nàng một nhóm người nhanh đến kinh thành không kém bao nhiêu đâu lý hiến gật gật đầu tính ra một chút sau đó xác thực cũng là không có mấy ngày lộ trình dọc theo con đường này bọn này lũ tiểu gia hỏa gặp phải nguy hiểm cũng thật nhiều ta xem chừng đợi trở lại hoàn thành phụ cận bọn hắn sẽ còn gặp được ngăn cản cho đến lúc đó các ngươi huyền thành tôn g người liền phải ra tay giúp hỗ trợ không có vấn đề trương đạo quảng lơ đến một lời đáp ứng ta đã sắp xếp người đi xuống tuyệt đối là không có vấn đề hắn cười h í p mắt nói a lý hiến nghe vậy có chút n g o à i ý muốn hỏi một câu ngươi nhìn qua rất có lòng tin ngươi đây là an bài id hhh ắ c ắ c ắ c trương đạo quảng cười t h â n bí nhỏ giọng nói ta đem n g a thật hồng gọi trở về chán là hắn a lý hiến có chút rợ khóc rợ cười tại miền thanh tông ở một đoạn thời gian hắn cơ bản cũng từ trương đạo quảng trong miệng biết được ngựa này thật hồng hiện tại rốt cuộc là ai chỉ có thể nói rất phức tạp ngay cả hắn loại này xử lý hơn người t i ê n người cũng nhịn không được ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu rất phức tạp đối với cái này hắn tạm thời không đánh giá dù sao mỗi người đều có sống tiếp quyền lợi tìm kiếm nghĩ cách tại trong khe hẹp cầu sinh vì tự do mà sống đáng kính nể nếu như là hắn vậy hẳn là là không có vấn đề chỉ bất quá lý h ế n nghi nghĩ lại hỏi dù sao người ta đã từng là thanh liên giáo tôn sư một giáo hắn sẽ nguyện ý phối hợp sao đã từng cựu chân t h á n h tôn hiện tại mã chân hồng nói thế nào hiện tại cũng là v ị nhập t h á n h cảnh cao thủ có thể như vậy mà đơn giản liền có thể điều động tới hỗ trợ sao h ắ c ngay từ đ ầ u đâu hắn là không nguyện ý bởi vì sợ n g ư ơ i biết tìm hắn kiến thức cho nên đủ t i ể u từ chối t r ư ơ n g đạo q u ả n g nhặt sợi dâu một mặt cười nhẹ nhàng nói lý y ế n không t i ế p lời chấm n ợ i vào dưới bình thường lúc này liền nhìn ra hỏa này chính mình biểu diễn liền tốt quả nhiên chương đạo quàng phối hợp tiếp tục nói về sau ta liền nói người đám này chính là người ta lý hiến lý nhân tiên bận điệu đến lúc đó ngươi xuất thủ người ta lý nhân tiên tự nhiên sẽ niệm một phần tình đúng không ha ha lý hiến tiếu liêu tiếu hay là không đáp lời trương đạo quảng lại tiếp tục nói tiểu tử kia nghe chút lời này liền cảm giác ta nói đúng vỗ bộ ngực liền nói muốn đem chỗ nguy hiểm nhất lưu cho hắn hắn tuyệt đối giúp ngươi lý nhân tiên đem chuyện này làm tốt đưa cái kia triệu ra công chúa cùng tôi ra tiểu thư tiến h o à n thành hắn thật là nói như vậy vậy khẳng định ta còn có thể gạt ngươi sao gặp hắn nói đến h o a trương lý h ế n nhịn không được cười nói vậy thì tốt quá đến lúc đó có cơ hội nhìn thấy mã chân hồng ngược lại là muốn đích thân chứng thực một chút mới được đúng không trương đạo quảng nụ cười trên mặt cứng một chút lập tức lại là không quan tâm nói không có việc gì ngươi tùy t i ệ n hỏi dù sao không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này trong lòng đã hạ quyết tâm mấy ngày nay nhất định phải tìm mã chân hồng thông c á i khí mọi người thống nhất cách xử lý mới được cũng được lý hiến đứng dậy đến c h ắ c tay sau lưng ngầm đầu nhìn minh n g u y ệ t trên trời ngựa khí ung dung nói nếu hắn hưu tâm hỗ trợ như vậy ngươi liền có thể hào phóng nói cho hắn biết dị vang đủ loại vô luận là mã chân hồng thân phận này hay là cựu chân giáo chủ thân phận kia kết xuống ân đoán đều có thể xóa bỏ chuyện cũ sẽ bỏ qua cái này chương đạo h o ả n g sau khi nghe xong không khỏi toàn thân chấn động hắn rất nhanh phản ứng vội vàng đứng dậy ôm quyền nói c ả m ơn lão hủ đ ờ i trước mã chân hồng c ả m ơn ngươi sau mười ngày đại càn trung châu hoàn g thành tây ngoại ô bên ngoài năm mươi dặm một chỗ nhìn qua hùng vĩ đổ sộ trong trang viên tại trang viên bốn phía cao lớn thẳng tắp tùng bách xanh ngắt đứt át hình thành một đạo tự nhiên bình chướng màu xanh lá lại tăng thêm mấy phần trang trọng cùng nghiêm túc mà tại trang viên kia trên cửa nhà một khối điêu khắc long phượng chỉnh tường đồ án tấm biển treo cao vượt qua đại môn màu đỏ loét một đầu rộng lớn con đường đá xanh lốn lượn hướng về phía trước hai bên là tu bổ đến mức rất chỉnh tề bùn hoa các loại hoa có ganh đua sắc đẹp thương thơm sông và mũi dọc theo thạch bản lộ xâm nhập có thể thấy được sen vào nhau tinh tế đỉnh đại l ầ u các thấp thoáng tại cây xanh hoa hồng ở giữa mái con g sừng bệnh giường cột chạm trổ bên hồ nước cầu nhỏ nước chạy cá chép du dương nơi xa núi già xếp đường đá thông u thạch bản lộ cuối cùng là một chỗ to lớn p h n g lớn nội bộ trang trí xa hoa mà không mất đi lịch sự tao nhã treo trên tường lịch đại danh gia thư họa tác phẩm trên bàn trưng bày đồ cổ đồ sứ dù sao nhìn xem đã cảm thấy người nơi này không chỉ có phú quý bất ngờ còn vô cùng có nội tình nội hàm t i ể u muội ngươi trang v i ê n này không tệ a mấy ngày nay khôi phục được rất tốt đã có thể xuống đất hành tẩu tam hoàng tử nhìn xem trong đại s ả n h bố cục chật chật lên tiếng tại bên cạnh hắn lý minh c h ế t cùng thôi chân châu cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá t r u n g quanh triệu huyền cơ ngữ khí bình thản nói đây là ta lúc đầu, dẫn đầu chu tức quân tiêu diệt trung châu một chi phản quân đằng sau phù hoàng ban cho ta nhưng là bởi vì cách ta quân doanh qua xa cho nên ta rất ít tới à. nơi này không người ở cũng đủ an tĩnh chung quanh rất ít người đến cho nên ta dự định trước tiên đem tam ca người tạm thời an trì ở chỗ này đằng sau ta cùng tôi h ra tiểu thư nghĩ biện pháp tiến vào cùng tìm thôi quốc tương chương năm trăm năm mươi lăm bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau chương năm trăm năm mươi lăm bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lúc này đúng lúc là đang lúc hoàng hôn chân trời cuối cùng một vòng trời c h i ề u như là dung kim giống như chút xuống trời c h i ề u đem trang v i ê n đại s ả n h chậm rãi bao khỏa tại một mảnh ấm áp mà ánh sáng nhu hòa bên trong Ánh m ặ trong t ờ i v t đại sảnh bầu không khí có chút trầm lạc yên nàng nhẹ nhàng dạng bước ánh mắt tại mọi người ở giữa lưu chuyển cuối cùng chính mình tam ca cùng lý minh chết chiến thân tam ca lý công tử các ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào có thể thực hiện sao triệu v i ê n trọng vị này đã từng hăng hái hoàng tử giờ phút này có vẻ hơi mọi m ệ t từ tùng châu trở về liên tiếp gặp phải làm hắn có chút ý chí tinh thần xa suốt vốn là gia tâm mừng mừng muốn tranh giành trung nguyên triệu gia hoàng tử hiện tại lại biến thành ngay cả hoàng thành đều không vào được tù nhân bậc này t r ê n l ệ n h làm hắn có chút khó mà tiếp nhận trong mắt của hắn hiện lên một k i a phức tạp cảm xúc sau đó hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười trong nụ cười kia cất giấu mấy phần bất đắc dĩ cùng tự dễ ư tiểu mụi nói có lý ta hiện tại bộ này bệnh thân thể sợ là ngay cả mình đều chiếu cô không dành chớ nói chi là giúp các ngươi bận rộn hết thể liền theo các ngươi kế hoạch làm việc đi ta ở đây lặng chờ tin lành giữa lời nói tinh thần xa suốt ý vị hiện thị rõ triệu huyền cơ có lòng muốn an ủi vài câu nhưng lại không biết từ nơi nào mở miệng đến cuối cùng cũng chỉ có thể là ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài nàng chấn tắc tinh thần nói sang chuyện khác hỏi thôi chân châu đến chân châu ngươi cảm thấy thế nào đối với dạng này đề nghị thôi chân châu từ không gì không thể nàng nhẹ nhàng gật đầu đối với triệu huyền cơ đề nghị biểu thị ra hoàn toàn tín nhiệm cùng duy trì công chúa lo lắng rất đúng ta không dị nghị chỉ cần có thể nhìn thấy phụ thân bất luận cái gì an bài ta đều nguyện ý phối hợp Tốt. vấn đề này theo ta thấy vẫn là phải thận trọng lúc này một mực trầm mặc không nói lý minh chết chậm rãi mở miệng hai vị mặc dù đã làm tốt dự định nhưng trong nội tâm của ta vẫn coi lo lắng chuyến này hung hiểm n h i ề u một người liền nhiều một phần lực ta cũng cùng các ngươi đi vào chung này triệu huyền cơ bất đắc d ì nói ngươi bây giờ gương mặt này không thể xuất hiện trong kinh thành vấn đề này rất đơn giản nói xong lý minh chết nết miệng lên một vòng tự tin cười gương mặt này không thích hợp nói vậy ta liền đổi khuôn mặt À, lý minh chiết nói ta tại tùng châu nhiều năm tu vi tuy nói so ra kém nhị đệ của ta nhưng là một chút bảng môn t à đạo ta nhị đệ nhưng không có ta biết nhiều ta tinh thông dịch d u n g xúc cốt bí thuật có lẽ có thể giúp chúng ta một chút sức lực dịch d u n g xúc cốt đúng nói xong lời nói này lý minh chiết hai tay kết ấ n một trận kỳ dị mà phức tạp quỹ tích kết thúc về sau hắn liền đưa tay tại trên mặt mình một vòng hai tay của hắn chậm rãi rơi xuống trong đại s ả n h còn lại ba người một mặt tò mò nhìn sang chỉ gặp lý minh chiết khuôn mặt bắt đầu phát sinh biến hóa vi rượu nguyên bản rõ ràng rõ ràng hình dáng dần dần mơ hồ n g ũ quan phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa tạo nên m ụ i biến lĩnh đ ộ n g con mắt thu nhỏ khoe miệng cũng có chút kéo xuống tạo thành một bộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khuôn mặt biến hóa này là nhanh như vậy nhưng lại tự nhiên như thế phảng phất hắn trời sinh liền trưởng thành bộ d á n g này xúc cốt trước mắt hoàn toàn xa lạ lý minh c h ư ớ c k h ẽ quát một tiếng lốp bút hắn toàn thân xương cốt cùng cơ bắp tại dưới quần áo l ạ n g yến nút đ í c phát ra rất nhỏ đôm đốt âm thanh thân hình của hắn bắt đầu từ từ nhỏ dần nguyên bản thẳng tắp thân thể trở lên còn xuống dưới bờ vai chịm hai chân gi quá trình này mặc dù nhìn như trầm trạng kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành cái này khi lý minh chết lần nữa lúc mở mắt ra hắn đã từ một cái phong thần tuấn cao r ộ n g niên biến thành một cái hình dáng không gì đặc biệt mập lùn đại h á n da của hắn trở nên thô g i á p mà đem kịp trên mặt hiện đầy dấu vết tháng năm đôi mắt nhỏ tại mập mạp trên gương mặt lộ ra đặc biệt b u ồ n c ư ờ i ngay cả âm thanh giống như hồ phát sinh biến hóa trở nên càng thêm trầm thấp mà khẳng khẳng cùng lúc trước trong sáng hoàn toàn khác biệt lý minh chết đứng ở nơi đó phản p h t đã hoàn toàn biến thành một người khác ngay cả khí tức đều cùng lúc trước một trời một cực làm cho người khó có thể tin cái này đúng là cùng là một người một màn này thấy bên cạnh triệu huyền cơ triệu huyền trọng cùng tôi chân châu ba người đều mở to hai mắt nhìn k h ẽ nếp h miệng nửa ngày nói không ra lời bọn hắn hai mặt nhìn nhau qua một hồi lâu đằng sau triệu huyền cơ mới kêu to lên hoa kháo ngươi cái này cái này ai còn nhận được ngươi là lý minh c h i ế t a bí thuật này còn có thể đi biến thân mập lùn đại hán lý minh c h i ế t lời đi hai bước rất tự nhiên không có một chút không h à i h ò a cảm giác có thể vậy liền coi là, là ngươi nhị đệ lý nhân tiến tới đều nhận ngươi không ra a triệu huyền cơ nói khoa trương Vậy l i ân khẳng định không định được. lý minh chiết gật gật, chi gật gật đầu hỏi công chúa dự định lúc nào hành động triệu huyền cơ nghĩ nghĩ nói việc này không nên chậm trễ ta sợ đêm dài lắm động chờ đợi thêm nữa sợ sẽ đối với chúng ta bất lợi cho nên ta dự định đêm nay liền xuất phát、Tốt. ta tan thành vậy liền định như vậy đến đêm kia yên lặng như tờ bên trong chỉ còn lại nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim đêm hấp vang là cái này l i ê n tĩnh ban đêm thêm vào mấy phần sinh ý ánh trăng như tẩy ngân huy chiếu xuống trên đại địa ba đạo bóng đen lặng yên im lặng xuất hiện tại trang v i ê n trên nóc nhà như là trong bóng đêm v ũ linh không làm kinh động bất luận kẻ nào lên đường đi Tức. ba đạo thân ảnh tại trang v i ê n trên không bước qua hướng hoàng thành phương hướng mà đi trong trang biên một gian lịch sự tao nhã trong sưng phòng triệu huyền trọng đứng tại bên cửa sổ nhìn qua hoàn g thành phương hướng trong lòng thăm thảm thở dài tiểu muội hy vọng ngươi hết thể thuận lợi mà cùng thời khắc đó ngay tại mấy người kia khởi hành một s á t na khoảng cách trang v i ê n năm dặm xa một c h ỗ sườn núi nhỏ phía trên chuyển đến điểm điểm kiểm chế tới cực điểm thứ người có biến thế nào giống như là tuyển cơ công chúa xuất phát tam hoàng từ đâu cùng b ị công chúa kia cùng một c h ỗ sao không có còn tại bệ hạ ban tặng trong trang v i ê n vậy là được đã như vậy thừa dịp bọn hắn tách ra đậu thủ đi bọ ngựa bắt be chim sẻ nút đằng sau chỉ là có khả năng ngay cả chim sẻ chính mình cũng không biết ở phía sau hắn còn có một cái lớn ná cao su ngắm lấy hắn đâu chương năm trăm năm mươi sáu bệ hạ có chỉ bắt lấy bọn hắn chương năm trăm năm mươi sáu bệ hạ có chỉ bắt lấy bọn hắn đêm bia đầy sao lấp lánh yên lặng như tờ s i ê u s i ê u s i ê u một trận nhỏ s i ê u tiếng do lướt qua tây ngoại ô bên ngoài có ba đạo nhẹ nhàng thân ảnh ở trong màn đêm xuyên thẳng qua giống như quỷ mị vô thanh vô tức chạy tới hoàng thành lý minh chiết triệu huyền cơ cùng thôi chân châu ba người bọn hắn cũng không cưỡi ngựa mà là riêng phần mình thi triển bí pháp thân hình hóa thành từng đạo lưu quang vạch phá bầu trời trong ba người thôi chân châu thực lực yếu nhất có chút theo không kịp lý minh chết cùng triệu huyền cơ tốc độ phát giác được điểm này đằng sau lý minh chết cùng triệu huyền cơ cố ý hãm lại tốc độ công chúa điện hạ hoàn g thành thủ vệ sông nghiêm ngươi dự định là dùng phương pháp gì đi vào trong bầu trời đêm chuyển đến lý minh chết thanh âm thanh âm này nhỏ như mỗi kêu à chưa hù dọa một tia gọn sóng lại rõ ràng chuyển vào triệu huyền cơ cùng thôi chân châu trong hai triệu huyền cơ mỉm cười thân hình trên không chúng có chút dừng lại lập tức tiếp tục hướng phía trước bay đi lý công tử yên tâm trong nội tâm của ta đã có kế hoạch chúng ta trực tiếp từ hoàng cung cửa tây đi b ả o a lý minh chết n g h y vậy không khỏi thoáng kinh ngạc triệu huyền cơ nói tiếp hoàng cung cửa tây có chu tức quân bộ hạ cũ lá thượng quan trần lấn dữ hắn từng tại chu tức quân bên trong l à m qua ta thiên tướng đối với ta trung thành tuyệt đối biết nếu là ta phải vào cùng là tuyệt sẽ không ngăn cả ta trong l g ô n ngữ n ữ khí của nàng phi thường chắc chắn chỉ là người này tin được sao lý minh chết n g h y vậy trong lòng tuy có lo nghĩ nhưng nhìn thấy triệu huyền cơ tự tin như vậy muốn nói lại tôi đến cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh thôi chân châu chỉ gặp nàng trên lưng bạch cốt đao tại ánh trăng chiếu dọi càng lộ vẻ hàn mang mà trên mặt nàng biểu lộ bình tĩnh mà tỉnh táo thôi cô đương chuyến này nguy hiểm ngươi có thể có chuẩn bị lý minh chết nhịn không được nhắc nhở một câu lần này hoàng cung chi hành chỗ dựa lớn nhất còn phải là đối phương trên lưng thanh kia bạch cốt đao về phần cái gì chu tước quân bộ hạ cũ trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là hơi sợ hãi thôi chân châu có chút như đầu ánh mắt như đ i ệ quét lý minh chết một chút lập tức nhàn nhạt, nhạt nói ra xin mời lý công tự yên tâm tối nay là đi gặp cha ta ta nhất định sẽ hết sức Tốt, tốt, đừng nói nữa lúc này triệu huyền cơ ở bên nhắc nhở chuẩn bị vào thành bên trong c h ấ n ma tư cùng ám vệ trạm gác ngầm rất nhiều đi theo ta nói xong nàng lần nữa ra tốc thân hình giống như quỷ mị biến mất ở trong màn đêm lý minh chết cùng thôi chân châu thấy thế cũng liền bận b i ể u đ ổ i theo ba người thân hình như điện qua lại trong bầu trời đêm cơ hổ vô thanh vô t ứ c phản phất cùng bóng đêm h ò a làm một t h ể không bao lâu xuyên qua một mảnh sâu thẳm mà rừng cây rậm rạp trước mắt sáng tỏ thông suốt một tòa nguy nga tráng quan tường thành thình đập vào mí mắt tương thanh này như là một đầu cự long b ố n lượn mở rộng vắt ngang ở giữa t h i ê n địa, khí thế bằng bạc tường t h á n h do to lớn đá xanh xây thành mặt ngoài chân nhắn như gương hiện ra nhàn nhạt màu nâu xanh quang trạch tại ánh trăng chiếu rọi xuống càng lộ vẻ phong cách cổ xưa cùng tàn g thương trên tường thành tường chắn mái cao ngất lầu quan sát s a n sát thỉnh thoảng có binh lính tuần tra xuyên thẳng qua ở giữa là cái này lý minh chết nhìn trước mắt tường thành có mấy phần rung động hắn còn là lần đầu tiên đến kinh thành nhìn xem cảnh tượng trước mắt giống như nhà quê vào thành hoàng thành đến triệu huyền cơ bay đầu nhìn hắn một cái cười nói đi vào đi nơi này vấn đề chưa đủ lớn không có gì cao thủ c h ấ n g i ữ chờ một lát tiến cung lời nói mới là phiền thoái nhất đối với lý minh c h ế t biểu lộ triệu huyền cơ cùng thôi chân châu không cảm thấy kinh ngạc mỗi một cái từ những châu p h ụ khác người tới tại nhìn thấy hoàng thành đằng sau cũng sẽ là dạng này một cái biểu lộ bóng đêm như mực chỉ có nơi xa thưa thất tinh thần cùng trên hoàng thành treo cao đèn lồng hóa lẫn ba người thân ảnh vội vàng tại triệu huyền cơ dẫn dắt bên dưới xuyên qua từng đầu sâu thẳm đường phố b ấ t quá giây lát bọn hắn đã tới hoàng thành cửa tây đến nơi này triệu huyền cơ không che giấu nữa thân hình mà là dẫn lý minh chết các loại hai người thản nhiên đi vào cửa tây trước nàng nhẹ nhàng sửa sang lại một chút ván áo lập tức c ư ỡ n thẳng xuống lưng cái kia cố b ầ m sinh khí chất cao quý trong nháy mắt lưu lộ v ô gì. người đến người nào đãi bọn hắn đến gần tây môn sử phòng thủ bọn thị vệ cảnh giác g ơ lên trong tay bó đuốc cùng binh khí ánh lửa chiếu dọi tại bọn hắn căng cứng trên khuôn mặt lộ ra đặc biệt nghiêm túc triệu huyền cơ có chút ngóc lên cãi cằm thanh âm vi nhỏ lại mang theo ở trên cao nhìn xuống u y n g h i ê m ta chính là tuyền cơ công chúa đêm khuya hồi cùng các ngươi sao dá phong thủ bọn thị vệ nghe vậy giật này mình bọn hắn ngày ngày ở đây phong thủ đối với hoàng tử hoàng tôn khuôn mặt đó là nhớ kỹ vững chắc nhất nhớ kỹ không bền vững đều đã bị điều đi bọn hắn nhờ ánh lửa quan sát tỉ mỉ thêm vài lần triệu h về cơ chỉ gặp nàng mặc dù thân mang giản lực nhưng không mất t ô n quý trên chán nói là không ra á n h võ trong lòng lại không hoài nghi nguyên lai là công chúa điện hạ chúng tiểu nhân có mắt không t r ọ n g có nhiều mạng phạm ta cái này để cho người ta đi vào bờ và báo một tên dẫn đầu thị vệ liền vội vàng không người hành lễ hắn tóc tóc q u a n người đối với sau lưng đồng bạn đưa mắt liếc ra u qua một cái lập tức như một làn khói hướng trong cung chạy tới, h i ệ n nhiên là đi hướng ở đây chấn giữ cấm vệ quân tướng lĩnh lã thượng quang bẩm báo c h u y ệ n này. triệu huyền cơ cũng không ngăn với lúc là chính giữa nàng ý mớn. ước chừng qua thời gian một chén t r à công phu đ ư ơ n g theo lấy một trận t r ầ m thấp mà kéo dài k á t k c tâm thanh hoàng cung cửa tây chậm rãi mở ra. phía sau cửa một đầu rộng rãi đường lát đá kéo dài đến trong cung chỗ sâu hai bên đèn cung đ ì n h dần dần sáng lên đem đầu này thông hướng hoàng đế chỗ ở con đường chiếu lên giống như ban ngày. qua tuổi năm mươi những năm này dáng người có chút mập ra biến dạng lã thượng quang mang theo thủ hạ bước nhanh ra đón. Công chúa Điện hạ, thật là ngài đã trễ thế như vậy còn muốn vào cùng thế nhưng là có khẩn cấp sự tình la thượng quang bước nhanh về phía trước đến triệu huyền cơ trước mặt thật sâu vai trào coi chừng hỏi triệu huyền cơ mỉm cười không để ý thuận miệng tìm cái lý do mới từ ưu châu trở về có chút chuyện quan trọng cần lập tức gặp mặt phụ hoàng thì ra là thế la thượng quang nghe vậy trong lòng tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng trở ngại công chúa thân phận cùng minh nghiêm chỉ có thể tạm thời đẻ xuống đ ộ i vàng nghiêng người nhường đường tự mình dẫn dắt triệu huyền, huyền cơ một nhóm hướng trong cung đất đi ven đường đèn cung đình chật trợn chiếu dọi ra hai người một trước một sau sau lưng một trận nặng nề tiếng oanh minh bỗng nhiên văng lên nặng nề cửa cung tại phía sau bọn họ ẩm ẩm đóng cửa ngay sau đó biến cố phát sinh la thượng quan các thủ hạ động tác đều nhịp nhao nhao từ bên hông rút ra hẳn quang loẹ loẹ đao kiếm trong nháy mắt đem triệu về những cơ bọn người bao bọc vây quanh trong không khí tràn ngập nồng đậm túc s á t chi khí các ngươi triệu huyền cơ sắc mặt đột biến cặp t i a sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một t i a khó có thể tin cùng phẫn nộ nàng đ ố n g nhiên quay người nhìn thẳng l ã thượng q u a n g nghiêm nghị hét lớn l ã thượng q u a n g ngươi đây là ý gì h ừ l ã thượng q u a n g nết miệng lên một vòng cười lạnh trong ánh mắt l o e ra quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ hán tử trong ngực móc ra một quyển vằn l ụ a cao giọng tiên độc vậy hạ có chỉ huyền cơ công chúa triệu huyền cơ cùng tam hoàng tử triệu huyền trọng cấu kết nhu đồ làm loạn ý đồ phá vỡ triều cương lấy lập tức chóc na vi án chờ đợi xử lý chương năm trăm năm mươi bảy xin mời điện hạ lên đường chương năm trăm năm mươi bảy xin mời điện hạ lên đường một bên khác hoàng cung chỗ sâu trong ngự thư phòng ánh đến c h ậ t t r ờ n chiếu dọi tại hai khuôn mặt bảng phía trên đại càn vương triều người thống trị trí cao thân mang long bảo võ thần tông đang cùng thừa tướng thôi thủ trực ngồi đối diện tại bàn cờ hai bên trên bàn cờ quân cờ đen trắng tại giữa bọn hắn xen lẫn thành một trận im ắng đ ỏ sức Xoạn. theo võ thần tông đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy một viên hát tử tinh chuẩn mà rơi vào thôi thủ trực bạch tử trong trận trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản cân bằng tuyên cao trận này ván cờ kết thúc võ thần tông n é t miệng lên một vòng cười nhạt trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm ngươi thua thôi h ái khanh thôi thủ chức nghe vậy trên mặt không thấy bất kỳ biểu lộ gì chỉ là bình tĩnh không mình hành lễ đạo vậy hạ thánh minh thần kỳ nghệ không tinh mặc cảm thanh âm của hắn trầm thấp mà khiêm tốn qua nhiều năm như vậy sớm thành thói quen tại quân vương trước mặt h è n bọn tư thái võ thần tông khe k h ẽ lắc đầu ý cười càng đậm mấy phần lời nói xoay chuyển con gái của ngươi cùng chấm ái nữ giờ phút này ngay tại cây cung môn bên ngoài cùng chấm bọn thị vệ lên chút tranh chớp thôi khanh không muốn đi nhìn xem sao nói xong hắn bay đầu hướng tây cung môn phương hướng nhìn lại ánh mắt của hắn sắc bén như ứng tựa hồ nhìn thấy lúc này tây cung môn phát sinh hết thảy thoại âm rơi xuống thôi thủ trực trên mặt lông mày run run một chút biểu lộ không thay đổi vẫn như c ũ duy trì phần kia cung kính tiểu hai tử nhà không hiểu chuyện nếu có mạo phạm thiên đi chỗ thần ổ n thỏa chặt chẽ qua hàn giáo xin mời bệ hạ bất giận nhưng mà võ thần tông cũng không như vậy bỏ qua trên mặt hắn y cười dần dần chuyển thành ngộ cận t h a n h â m trở nên trầm thấp mà băng lãnh thôi khanh a thôi khanh ngươi cho rằng chấm thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao ngươi cho rằng chấm lại bởi vì bận tâm thân tình. mà sẽ không đối với mình cốt đ ụ c ra tay n g ư ơ i sai chấm dòng roi đông đ ả o chết một hai cái đối với chấm mà nói cũng không lo ngại thôi thủ trực nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía võ thần tông trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi vậy hạ n g ư ơ i hắn run dậy thanh â m tựa hồ muốn nói điều gì nhưng lại bị võ thần tông phất tay đánh gãy võ thần tông phối hợp cười lạnh ngươi cho rằng chấm thật không biết con gái của ngươi tại huyện thanh tông những tiểu động tắc kia người nào tiên ly hiến bất quá là thế nhân nói k h á c đi ra thần phải thôi tại chấm trong mắt hắn bất quá là cái g i ấ u đầu lộ đôi r ù a đen rút đầu đợi ta giết hắn kia cái gọi là h u y n h trưởng ta ngược lại muốn xem xem hắn có hay không còn có thể bình tĩnh như thế tự nhiên tôi h thủ trực nghe rõ ý tứ trong lời của hắn lần này vị bệ hạ này không có ý định lưu thủ là định đem cửa tây người tế bảo một mẹ hốt gọn đều giết chết xin mời bệ hạ nghĩ lại thôi thủ trực cuốn quýt ở bên cạnh quỳ xuống lấy chán chạm đất cầu khẩn nữ nhi của hắn cũng tại tây cung môn tiếp tục như vậy sợ là không có khả năng may mắn thoát khỏi đã chậm võ thần tông ung dung thở dài một hơi nói hiện tại chấp h o á i đi ra một nhóm người khác đoán chừng đã đến tây ngoại ô trang viên chấm tam nhi tử sợ là đã cái gì nghe vậy thôi thủ trực không khỏi sắc mặt sắt mạch địa ngồi sập xuống đất tam hoàng tử nếu là thật chết cái kia tây cung môn mấy cái kia khẳng định cũng không sống nổi những người khác có chết hay không không quan trọng hắn thôi thủ trực không quan tâm thế nhưng là nữ nhi của hắn nhưng làm sao bây giờ ngoài hoàn thành tây ngoại ô bóng đêm như mực tinh thần ẩn nấp tại nặng nề tầm mây đằng sau tại mảnh này yên tĩnh mà kiềm chế trong màn đêm tòa kia đã từng hùng vĩ trang viên bây giờ lại thành nhân gian luyện ngục ánh lửa thủy chiếu đỏ lên l ử a phía bầu trời tiếng vó ngựa banh minh t r ấ n ma tư cùng ám vệ tinh nhuệ bộ đội thân mang t hết i giáp cầm trong tay lưới dao giống như dòng lũ sắt thép đem trang viên bao bọc vây quanh kín không kẽ hở trong không khí tràn ngập nồng đậm v ế t tinh cùng đất khô cằn khí tức giang dắt theo cuối cùng một tiếng thanh t h ú y tiếng sương nước vị cuối cùng chu tức quân binh sĩ nã xuống trong vũ n g máu biểu thị trận này đơn phương đổ sắt rốt cục hà màn trong trang viên bên ngoài thơi ngang k h ắ đồng máu chạy thành sông đại nhân người đâu ở đâu bầm đại nhân lời nói ở bên trong đâu、Tốt. đi vào tìm hắn nhiều ngày không thấy tạ phong niên còn có trịnh lanh thu hai vị c h ấ n ma tư phó tổng chỉ huy sứ tại đông đảo thủ hạ t r ê n trúc phía dưới đi vào trong trang viên tam hoàng tử triệu huyền trọng xương p h ò n g chỗ vậy hạ có chỉ xin mời điện hạ hồi cung đi tới cửa t r ị n h lanh thu cùng tạ phong niên cùng một chỗ chắc tay cung kính nói trong xương phòng triệu huyền trọng ngồi tại bên cửa sổ nhất tập tố y tại trong gió đêm khẽ đu n g đưa thân ảnh của hắn lộ ra đặc biệt cô độc mà thê lương từ triệu huyền cơ bọn người sau khi rời đi hắn liền một mực duy trì cái tư thế này chưa từng rời đi nửa bước giờ phút này hắn chậm rãi xoay đầu lại ánh mắt xuyên qua trùng điệp ánh lửa rơi vào tạ phong niên cùng trịnh lãnh thu trên thân niết miệng lên một vòng đ ỉ a mai ý cười hai vị đại nhân nếu đều là muốn giết cô vì sao không ở nơi này độc thủ ngạch cái này tạ phong niên cùng trịnh lãnh thu nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không phản bắt được tạ phong niên miễn cưỡng cô n ặ n ra vẻ tươi cười ý đồ giải thích điện hạ hiểu lầm vậy hạ chỉ là để cho chúng ta mang điện hạ hồi cung mà thôi nhưng hắn trong giọng nói lại rõ ràng khuyết thiếu lực lượng ngay cả mình đều không thể thuyết phục ha ha ha triệu huyền trọng nghe vậy lập tức cất tiếng cười to h ắ n cười đến nước mắt bay tứ phản phất muốn đem tất cả bị khuất không cam lòng cùng phẫn nộ đều tiết ra hai vị đại nhân cũng là không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ triệu huyền trọng thu hồi dáng tươi cười mắt sáng như đốp các ngươi đều là người thông minh rất nhiều chuyện cũng không cần làm rõ tới nói phụ hoàng ta muốn thật chỉ là muốn cho ta hồi cùng cần phải đại động can qua như vậy giết sạch nơi này tất cả mọi người sao tạ phong niên cùng trịnh lãnh thu nghe vậy lần nữa lấy nhau trầm mặc như kim triệu huyền trọng tiếp tục nói nếu như ta đoán được không sai một hồi tại trên đường trở về liền sẽ có ám vệ người tìm tới ta sau đó giết chết ta đúng không hắn nói chuyện trên khuôn mặt biểu lộ rất bình tĩnh nhưng là trong giọng nói lại có mấy phần không giấu được bị thương tạ phong nhiên cùng t r ị n h lanh thu hay là không nói lời nào cũng không dám nói chuyện bọn hắn là biết đêm nay triệu huyền trọng sẽ là kết quả gì nhưng là loại thời điểm này người ta dù sao cũng là triệu gia hoàng tử còn chưa tới phiên bọn hắn đến bỏ đá s ụ n giếng g triệu huyền trọng khe khẽ thở dài phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân giống như nhẹ nhõm hắn nhìn qua ngoài cửa sổ mảnh k i a bị ánh l ử a chiếu đỏ bầu trời đêm trong mắt lóe lên một tia mọi b ệ n cùng giải thoát từ tùng châu đến cái này trung châu cô cũng mệt mỏi lười nhắc động để bọn hắn động thủ đi ngay ở chỗ này đã như vậy tại trịnh lanh thu cùng tạ phong niên hai người không biết làm sao thời khắc trong sương phòng chỗ tối đã vang lên vài tiếng thanh âm khẳng hạn tiếp lấy mấy bóng người tại sương phòng trong bóng mà xuất hiện vậy thì mời điện hạ lên đường đi trong tay bọn họ đao dơ lên cao cao triệu huyên trọng đã tuyệt vọng nhắm mắt lại làm l ặ n g chờ đợi tử vong p h ủ xuống đúng lúc này、hắc. một trận tiếng cười khẽ vang lên trong phòng chương năm trăm năm mươi tám đi theo ta đi v ậ hạ nói hắn rất nhớ ngươi chương năm trăm năm mươi tám đi theo ta đi bệ hạ nói hắn rất nhớ ngươi thời gian lùi lại một khắc đồng hồ khi quay đầu nhìn thấy tây cung môn ầm ầm đóng cửa lã thượng quan g xuất ra thánh chỉ đằng sau triệu huyền cơ liền chờ người không khỏi sắc mặt đại biến ai lý minh chết ở trong lòng than thở một tiếng quả nhiên trong lòng của hắn chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh thôi chân trâu gương mặt xinh đẹp căng cứng đem sau lưng bạch cốt đao nắm thật chặt ở trong tay một khi có cái gì không đúng nàng liền muốn lập tức độc thủ mà triệu huyền cơ thì là chỉ vào lã thượng quan cái mũi giơ chân mắng to lên lã thượng quan ngươi biết người đang làm gì sao ngươi thế mà phản bội ta hừ nào biết nghe nói như thế lã thượng quan g nghe nói như thế lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lệnh nói công chúa đ i ệ n h ạ xin ngươi làm rõ ràng một sự kiện mặt tướng vẫn luôn là chung với triều đình chung với bệ hạ sao là phản bội lời nói này ngạch hán làm cho triệu huyền cơ sắc mặt trì trệ đúng vậy a người ta cũng chỉ bất quá là phụng mệnh làm việc vốn chính là thiên tử c h i thần làm cũng là t r u n g quân sự t ì n h sao là cái gì phản bội nói chuyện chỉ bất quá đạo lý l ạ như thế cái thuyết pháp nhưng là rơi xuống triệu huyền cơ trên thân nàng làm sao cũng đều khó mà tiếp nhận triệu huyền cơ trận mắt tròn xoe ngực kịch liệt c h ậ t trùng phản phất có thiên ngôn vạn ngữ lại nhất thời ở giữa không thể nào nói lên nàng nhìn khắp b ố n phía những cái kia đã từng cùng nàng kể vai chiến đấu các tướng sĩ giờ phút này phần lớn mặt lộ vẻ khó xử có thậm chí lặng lẽ tránh đi ánh mắt của nàng cái này khiến nàng cảm thấy trước nay chưa có tứ cố vô thân. Tốt một cái chung với triều đình chung với bệ hạ triệu huyền cơ cười lạnh một tiếng trong thanh âm mang theo vài phần thê lương cùng không căm lòng lý minh chết thấy thế trong lòng âm thầm lo lắng giờ phút này tình thế nguy cấp nhiều trì hoãn một giây liền nhiều một phần nguy hiểm không kịp nghĩ nhiều hắn cấp tốc tới gần triệu huyền cơ t h ấ p giọng mà gấp rút nói ra công chúa điện hạ bây giờ không phải là tranh luận thời điểm chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn chưa hoàn toàn vây kín lập tức phá vây ra ngoài xác thực đây mới là chính sự triệu huyền cơ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt nàng hít một hơi thật sâu cưng ép đẻ xuống phẫn nộ i trong lòng c ũ n g không c a m lòng nàng nhìn về phía lý minh chết cùng thôi chân trâu nhẹ gật đầu không cần nhiều lời giữa lẫn nhau đã ngầm hiểu đ ộ n thủ theo triệu huyền cơ quát khẽ một tiếng nàng thân hình khẽ động như là trên thảo nguyên vận sức chờ phát động báo săn trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người thẳng đến mục tiêu lã thượng quan g mà đi bành bành bành mỗi một bước bước ra đ ề u nương theo lấy mặt đất rất nhỏ rung động để lộ ra trong cơ thể nàng tích chứa cường đại lực m ộ c phát lý minh chiếc theo sát phía sau cũng gia nhập chiến trường mà thôi chân châu thì chậm rãi nhấc lên trong tay trôi kia tản ra u lanh q u a n g chạch bạch cốt đao t â y đao này không tầm thường phía trên có đến từ nhân tiên lý h lực lượng uy năng to lớn nhưng mà đối mặt trước mắt lá thượng quan g cùng hắn các thủ h ạ thôi chân châu cũng không nóng lòng phóng thích trong đao toàn bộ y năng bởi vì đám người này rất món ăn vận dụng cây đao này bên trên lý hiến lưu lại lực lượng vậy đơn giản chính là lãng phí phung phí của trời chiến đấu trong nháy mắt bộc phát triệu huyền cơ như là một đầu tức giận hùng sư q u y ề n phong gào thét mỗi một kích đều trực kích yếu hại không cho lá thượng quan g cực kỳ thị vệ bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc lý minh c h í c h thì tại một bên linh hoạt du cầu khi thì hiệp trợ triệu huyền cơ công kích khi thì đề phòng khả năng đánh lén hai người phối hợp an ý khăng khít thôi chân châu mạnh cốt đao mặc dù chưa hết toàn lực nhưng mỗi một lần huy động đều nương theo lấy lạnh leo t h ấ u xương để cho địch nhân không tự chủ được lòng sinh e ngại đao pháp của nàng đã nhanh vừa chuẩn thường thường có thể tại địch nhân nhất không tưởng tượng được góc độ cho một kích trí mạng nàng nguyên bản sẽ không đao pháp nhưng là cây đao này đến nàng trên tay đằng sau nàng giống như liền biết cái này chính là đến từ nhân tiên ban thưởng vũ khí sao đơn giản quá thần kỳ thôi chân châu ở trong lòng kinh t h á n không thôi lã thượng quan cùng thủ hạ của hắn hiển nhiên không phải ba người này đối thủ bất quá mấy hiệp liền ngao nhau nga xuống tiếng kêu t ê n liên tiếp cuối cùng l ã thượng quan g cũng bị triệu huyền cơ ép đến trên mặt đất nằm đấm như mưa rơi rơi xuống đánh cho đầu hắn phá huyết chạy ngay cả răng đều mất rồi mấy quả tràn g diện vô cùng thê thảm đừng đánh nữa đừng đánh nữa à à l ã thượng quan g một bên tiêu thảm một bên lớn tiếng cầu xin thả thứ lấy nhưng mà triệu huyền cơ tự a hồ cũng không bởi vậy hả giận nàng hai mắt xích h ồ n g còn muốn lại đạp mấy cất lúc lại bị thôi chân châu cùng lý minh chết kịp thời giữ chặt lý minh chết b ộ i và ngô h công chúa điện hạ tình huống không đúng rời đi trước lại nói hắn biết rõ nơi đây không nên ở lâu nhất định phải nhanh rút lui tại hai người quý bảo triệu huyền cơ rốt cục miễn cưỡng ngăn chặn lửa g i ậ n trong lòng bị hai người mang lấy rời đi hiện trường bể đầu chảy máu lá thượng quang nằm d ạ p trên mặt đất trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng hắn rây rủi lấy hát lớn công công còn không xuất thủ sao bọn hắn muốn đi ai ngay tại lá thượng quang thoại âm rơi xuống thời khắc trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài mà thâm trầm thở dài thanh âm kia phản g phát xuyên qua thời không giới hạn mang theo một loại khó nói lên lời tang thương cùng bất bất dĩ cắm thẳng vào tâm linh của mỗi người c h ố sâu triệu huyền cơ bọn người không tự chủ được ngừng trong tay động tác nhao nhao quay đầu nhìn về thanh âm nơi phát ra trong lòng dâng lên một cỗ không h i ể u bất an công chúa điện hạ nếu trở về vậy liền lưu lại đi câu nói này như là hàn băng tấu xương trong nháy mắt đông kết không khí hiện trường ngay sau đó một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức như là như mưa rông gió bao của tới nó nặng nề mà bàn g bạc như là thái sơn áp đỉnh để cho người ta cơ hồ không cách nào thở dốc trong cỗ khí tức này ẩn chứa vô tận uy áp cùng lực lượng để triệu huyền cơ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trên trán d i n ra mồ hôi mịt hô hấp cũng biến thành dị thường khó khăn lý minh chết sắc mặt đột biến trong mắt l ó e lên một vòng vẻ kinh hãi lập tức nghẹn nào cả kinh têu lên cường đại như thế khí t ứ c là nhập thánh cảnh cao thủ trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run r à y nhập thánh cảnh nếu là ở lý hiến trước mặt đó chính là trong nháy mắt có thể diệt nhưng nếu là triệu huyền cơ bọn người đối mặt nhập thánh cảnh cao thủ đó chính là chỉ có chờ chết phần tại mọi người trong ánh mắt hoảng sợ một thân ảnh chầm rãi từ trong bóng tối đi ra hắn dáng người trung đẳng khuôn mặt trắng nón cái cầm sáng bóng không cần người mặc một bộ hoa lệ áo mã bảo chân đạc màu đen g i i quan chính chậm rãi đi về phía bên này đây là một vị lao thái giám t ầ n công công triệu huyền cơ thấy rõ người này khuôn mặt thời điểm mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng nhận ra vị lao thái giám này đây là canh giữ ở hoàng cung thái miếu bên trong trải qua nhiều năm không xuất thế nội tình chính là đại cản c h ấ n quốc một dạng tồn tại bây giờ lại vì bắt nàng mà rời núi lúc này thái giám kêu bộ pháp nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực m ỗ i một b ư ớ c đều vượt qua cực xa khoảng cách trong nháy mắt đã tới trước mặt mọi người công chúa hiền hạ tấn công công mặt mũi tràn đầy ôn hòa nhìn xem triệu huyền cơ n u thanh nói v ậ hạ nói rất nhớ người không bằng liền cùng ta đi gặp một lần bệ hạ đi như thế nào rất kỳ quái ánh mắt của hắn rõ ràng là n u hòa thân cận rơi vào triệu huyền cơ trong mắt lại là cảm thấy rét lạnh t ấ u xương nếu là ta không đi đâu triệu huyền cơ ngạnh lấy của nói chương 559, m ã chân hồng phụ mệnh mà đến chương 559, m ã chân hồng phụ mệnh mà đến lúc này đêm tây ngoại ô trang viên ai theo cái kia đạo đột nhiên xuất hiện mang theo mấy phần t r e o tức tiếng cười tại tính mịch trong xương phòng nổ vang để đang chuẩn bị động thủ ám vệ bọn họ giật này mình k hắn đông nhiên mở mắt ra màn trong đôi mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức là khó có thể tin nghi hoặc không khí bốn phía phạm phất ngưng kết đúng lúc này trong sư phòng nhẹ nhàng lướt qua một trận gió nhẹ ngay sau đó một bóng người mờ ảo trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng một góc đạo thân ảnh này dần dần rõ ràng hiện lộ ra một vị công tử trẻ tuổi bộ dáng hắn khuôn mặt tuấn lãng vi phạm mũ quan đẹp đẽ đến như là điều khắc bình thường khỏe môi n i t lên một vòng ôn hòa mỉm cười hắn giáng người thẳng tắp tựa như t u n g bách trong lúc giơ tay nhấc chân thoát ra một loại siêu phám thoát tục khí chất trong phòng ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị bất tỉnh lình người trẻ tuổi hấp dẫn người là c h ị n h l a n h thu cùng tạ phong niên hai người lúc này thấy rõ mặt của người kia cho đằng sau trên mặt của bọn hắn lập tức viết đầy c h ấ n kinh cùng không thể tưởng tượng nổi bọn hắn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn chăm chú lên vị khách không mời mà đến này người này sao lại tới đây liền ngay cả triệu huyền trọng bản nhân cũng là một mặt t r ợ n mắt há hốc mồm mà nhìn xem người tới người trẻ tuổi tựa hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của mọi người hắn mỉm cười ánh mắt ôn hòa đảo qua ở đây mỗi người cuối cùng dừng lại tại triệu huyền trọng trên thân hắn nhẹ nhàng hạ thấp người lấy một loại y ê u nhãm mà không mất cung kính t ư thái chậm rãi mở miệng tại hạ mã chân hồng chính là huyền thanh tông thủ tịch đệ tử c h â n truyền bị người tiên lý long vương nhờ chuyên tới để nơi đây là t a n hoàng tử điện hạ giải này nguy nan tri c ụ thế mà thật là hắn tê được người trẻ tuổi kia tự báo t i n g danh ở đây c h ấ n ma tư cùng ám vệ đám người tất cả đều hít sâu một hơi người tên cây có bóng huyền thanh tông thủ tịch chân truyền vận may tề thiên đã từng tiên tiêu bảng thứ nhất vô luận cái nào tục danh đều đã truyền khắp trung châu không ai không biết không người không hiểu đối với xa xôi mà không thể thành nhân tiên lý hiến trước mắt xuất hiện mã chân hồng càng thêm có thể chấn nhiếp lòng người mã chân hồng ngươi tới làm cái gì ngươi huyền thanh tông chẳng lẽ muốn cùng chúng ta triều đỉnh đối m ị c h sao một tên ám vệ cố tự chấn định mã quát thanh âm hắn mặc dù lớn lại khó n é nội tâm bối rối nhưng mà mã chân hồng nết miệng mỉm cười trong nụ cười kia tràn đầy khinh thường cùng thong r o n g chớ cùng ta nói những này ta không ă n bộ này trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nghiền ấ m có loại các ngươi liền phái binh đi đánh huyền thanh tông nhìn các ngươi có thể chiếm được tiện nghi gì huyền thanh tông trung châu đệ nhất đại phái chấp chính đạo tại ngưu nhĩ đệ tử trong môn phái môn nhân hơn năm mươi số lượng cao thủ nhiều như mây còn có vô số môn phái dựa vào nó hơi thở mà còn sống thật muốn đánh đứng lên toàn bộ trung châu khả năng đều được muốn long trời lở đất ngươi ám vệ mắt người nhìn không dọa được đối phương lập tức có chút tức hồn hện ta đến ba tiếng lúc này mã t r â n hồng dựng thẳng lên ba ngón tay không lấy là nói nếu như các ngươi còn không đi vậy thì phải toàn bộ bỏ mạng lại ở đây ngươi dám một tên ám vệ nhịn không được lớn tiếng kêu lên thứ nhưng mã t r â n hồng chỉ là cười lạnh một tiếng lắc đầu xem ra không cần đếm hắn nhàn nhạt nói ra cho các ngươi cơ hội đều không c h â n quý lời con chưa dứt chỉ gặp mã t r â n hồng đưa tay hướng về phía trước một chút lập tức pháp lực tôn trào ra từng luồng từng lùng cường đại thần thông chi lực trên không trúng sen lẫn va chạm tạo thành nhóm ánh khắp nơi con mang tại tia sáng này chiếu dọi xuống mấy cái ám vệ thân ả n h trong nháy mắt bị thôn vệ trong đó chỉ để lại từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng dần dần tiêu tán mạnh vỡ giờ khắc này trong căn phòng không khí phảng phất ngưng kết p h ả i tới chấp hành bí ẩn nhiệm vụ ám vệ bọn họ tại trước mặt lực lượng tuyệt đối như là yếu ớt người giấy chỉ là bị một cái ngón tay đ è xuống liền dễ như t r ở bàn tay xé thành từng mảnh m ả n h vụ cái này kinh tâm động phách một màn để đ ứng tại cửa ra vào tạp phong niên h cùng trịnh lanh thu sắc mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc thân thể không tự chủ được run rẩy lên trong mắt tràn đầy không thể tin cùng sợ hãi cho dù là kiến thức rộng rãi tam hoàng từ điện hạ giờ phút này cũng là lâm vào trận mắt hốc mồm trạng thái bên trong nhập thánh cảnh cơn ư giả g thật là khủng bố như vậy mã chân hồng giải quyết mấy cái tia ám vệ đằng sau sắc mặt như thường chỉ coi là đổi mấy cái lâu la ánh mắt của hắn nhìn về phía tạ phong niên h cùng trịnh lanh thu hai người cười cười mở miệng nói hiện tại hai người các ngươi hắn còn chưa nói xong trịnh lanh thu đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần lập tức la lớn chờ chút mã công tử xin mời trước đường đậu thủ chúng ta nhưng thật ra là người một nhà câu nói này như là đất bằng kinh lôi để ở đây mỗi người đều ngây ngẩn cả người bao quát mã chân hồng bản nhân hắn có chút nghiêng đầu trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng nghiêng ngẫm a nói n g h e một chút vì sao chúng ta sẽ là người một nhà trịnh lanh thu hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội t â m bồi dối tận lực dùng bình t ĩ n h ngự a khi nói bởi vì ngài là bị người tiên lý long vương nhờ mà đến mà ta cùng lý long vương có giao tình thâm hậu tại vân châu thời điểm chúng ta đã quen biết trung dự thực tế nâng cốc môn hoan tình nghĩa không phải bình thường quan hệ phi thường sát còn có chuyện như vậy lời vừa nói ra không chỉ có mã chân hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc liên đối tạ phong niên cùng tam hoàng tử cũng m ă n g tới xem kỹ ánh mắt a m ã chân hồng hơi nhũ m ẩ y bán tín bán nghi truy vấn lời ấy thật là đương nhiên thật không có khả năng lại thật t r ị n h lanh thu gật đầu như giá tỏi một mặt chắc chắn dạng này a đang lúc m ã chân hồng trong lòng tính toán như thế nào nghiệm chứng lời nói này là thật hay giả lúc trong lúc bất trợt tâm hắn có cảm giác đông nhiên q u a y người ánh mắt xuyên thấu xong cửa sổ bắn thẳng về phía hoàng cung phương hướng ở nơi đó một cỗ khủng bố đến cực điểm đao khí chính phóng lên tận trời giống như ngân hà đổ ngượng nó uy thế cường đại cho dù cách xa nhau rất xa cũng đủ làm cho mã chân hồng cường giả bực này cảm thấy tim đập nhanh cái này là chuyện gì xảy ra trong cung xảy ra chuyện lúc này không chỉ là mã chân hồng cảm giác được liền ngay cả tạ phong niên cùng trịnh lãnh thu cũng đồng dạng cảm giác được từ hoàng cung phương hướng đột ngột chuyển đến đọc khí hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau đều cảm giác tình huống tựa hồ có chút không ổn mã chân hồng sắc mặt biến đổi thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng hoàng cung bên kia đã bắt đầu độc thủ nơi này không nên ở lâu biện pháp tốt nhất chính là đem trước mắt hai người cùng nhau giết chết nhưng là nhớ tới trịnh lanh thu lời nói vừa rồi thà rằng tin là có không thể tin là không h á n cuối cùng vẫn quyết định mở một mặt lưới đã ngơi cùng lý long vương thật có giao tình vậy hôm nay sự tỉnh ta liền không truy cứu nữa nói xong hắn vươn tay một bả nhấc lên tam hoàng tử thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong phòng chương năm trăm sáu mươi bất kể là ai giết chết bất luận tội chương năm trăm sáu mươi bất kể là ai giết chết bất luận tội theo mã chân hồng thân ảnh đi xa cho đến hoàn toàn biến mất gian phòng bốn phía quay về yên tĩnh chỉ còn lại chim hót chúng hát hô trịnh lanh thu thở một hơi dài nhẹ nhõm trên mặt khó nén sống sót sau hai nạn vẻ may mắn hắn vô v ô ngực tự lẩm b ẩ m nguy hiểm thật nguy hiểm thật nhờ có chúng ta cơ linh lúc này mới trốn qua một kiếp h ắ c tạ phong niên đi lên trước v ô vô trịnh lãnh thu bà vai giơ ngón tay cái lên tàn dương lao trịnh a ngươi n à y hôm nay thế nhưng là lập công lớn đầu xoay chuyển so cái tia con quay còn nhanh nghĩ ra chiêu kia thấy người sang bắt quẳng làm họ diệu kế sửng sốt đem ngựa thật hồng hù dọa cứ như vậy hắn nào dám tùy tiện động chúng ta sợ đáp tội nhân tiên lý long vương không phải ngươi đang nói cái gì a trịnh lãnh thu nghe chút lời này vội vàng k h o tay vẻ mặt thành thật phản bác cái gì làm bộ cái gì lựa g ạ t ta nói đều là lời nói thật ta cùng lý long vương cái kia giao tình thiết đ ắ p cùng cái gì giống như chúng ta tại vân châu lúc ấy ta thế nhưng là không ít thụ hắn chiếu cố không tin ngươi hỏi hắn đi ha ha ha tạ phong nhiên bị hắn bộ dáng nghiêm túc này chọc cười nhịn không được cười ra tiếng lắc đầu nói được rồi được rồi lão trịnh ngươi cũng đừng ở trước mặt ta diễn hai ta ai còn không biết hai vậy ngươi chút tiểu tâm tư kia ta còn nhìn không ra trịnh lanh thu nghe chút gấp đến độ kém chút g i chân hắn đỏ mặt tiến hai giải thích ta thật không có lửa ngươi ta cùng lý long vương cái kia thật là không đánh nhau thì không quen biết về sau liền thành bằng hữu ngươi không tin các loại có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp hắn để hắn chính miệng nói cho ngươi Ngạch! tạ phong niên thấy hắn như thế chăm chú không khỏi sửng sốt một chút lập tức bán tín bán nghi hỏi、thật. tiểu h ậ t t tử ngươi khi nào trả cất giấu một tay như thế trịnh lanh thu một mặt không nói nói. đương nhiên là thật ta lừa ngươi làm gì tạ phong niên nghe vậy hít sâu một hơi nói hoa kháo không nhìn ra a l à o trịnh cái này đều cho ngươi ôm vào lý long vương đùi hhhh trịnh lanh thu nghe chút lời này lập tức có chút đ ắ c ý bộ vô, vô bộ ngực một mặt hưởng thụ nói đó là đương nhiên ta trịnh lanh thu hành tẩu giang hồi nhiều năm như vậy dựa vào là đúng vậy chính là mấy cái này bằng hữu thôi không nói những thứ này chúng ta phải tranh thủ thời gian về hoàn thành bên kia tình huống c h ô n g rõ ta sợ đạt được chuyện gì l ã o trịnh các loại đang lúc hắn quay người muốn đi lại bị tạ phong niên kéo lại trịnh lanh thu không hiểu quay đầu hỏi không phải lão tạng ư ơ i lôi kéo ta làm gì chúng ta không đi sao tạ phong niên tự hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt hắn biến ảo mấy lần đằng sau ngựa khí cổ k h o i nói đi là phải đi bất quá chúng ta phải trước làm điểm chuẩn bị cái gì chuẩn bị dạng này lão trịnh ngươi đến đánh ta một trưởng để cho ta thoạt nhìn như là bị thương c h ả y chút máu trịnh lanh thu nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở lập tức bừng tỉnh đại ngộ vô hót một cái l n tiếng kêu lên ai nha ta làm sao lại không nghĩ tới tầng n à y đâu lão tạ n g hay là ngươi tâm tư cẩn thận chúng ta cứ như vậy liền nói là cùng mã chân hồng đối chiêu thời điểm thời điểm bị thương đúng hay không h cao thật sự là cao hh hai cái lao hổ ly nhìn nhau cười một tiếng cùng một thời gian một bên khác hoàng cung cửa tây bóng đêm như mực ánh trăng mầm manh chỉ có thể miễn cưỡng phát họa ra kiến trúc chung quanh hình dáng hai nhóm nhân mã rằng có lấy bầu không khí tốt sát người tu vi đã đạt đến nhập thánh cảnh tần công công giờ phút này lại sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nửa người bị máu tươi nhiễm đỏ một cánh tay của hắn vô lực rủ xuống chỗ đứt máu thịt bé bét máu tươi nào hạt mà ra nhỏ xuống tại băng lanh trên phiền đá phát ra rất nhỏ khiến người ta tìm đập nhanh tiếng vang hắn mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ ánh mắt như đao nhìn chằm c h ặ m trước mắt thôi t r â n c h â u trong tay ngươi thanh này là cái gì đao tại hắn đối diện thôi t r â n c h â u giờ phút này chính nắm chặt một thanh trường đao thân đao hiện ra nhàn nhạt h à n quang tại yếu đ ớt dưới ánh trăng càng lộ vẻ quỷ dị sắc mặt của nàng lạnh lùng ánh mắt kiên định ngay vậy cũng chỉ là lạnh lùng đáp lại t â y đao này tên là bác cốt chính là nhân tiên lý long vương ban tạo cái gì tần công công ngay vậy sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin vẻ hoảng sợ nhân tiên đó là cảnh giới cỡ nào tồn tại binh đao của bọn họ mỗi một kiện đều ẩn chứa không thể tưởng tượng n c h á c không được c h á c không được có thể khủng bố như thế có thể đem nhập thánh cảnh lao t h á i giám bị thương thành bộ rắn này vừa mới ngay tại tần công công sắp đậu thủ muốn bắt lại triệu h u y ề n cơ thời khắc thôi chân châu không chút do dự liền thúc giục bạch quất trong đao lý long vương lưu lại lực lượng và anh trong chốc lát chỉ gặp một đạo sáng trói như ngân hà đao khí đột nhiên bộc phát vạch phá bầu trời đêm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng tần công, công chém ô n g c tới tần công công mặc dù t u v i thâm hậu nhưng đối mặt bất t ì n h lình uy lực kinh người một k í c h cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay của mình bị cái k i a kinh khủng đao khí chặt đứt, đ a u thấu tim gan thời khắc này cửa tây phía dưới trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng không khí khẩn trương mà lúc này trong ngự thư phòng võ thần tông vị này đại càn quân chủ giờ phút này đang đứng trong thư phòng mặt mũi của hắn bởi vì cực kỳ tức giận mà bật mẹo hai mắt xích h ồ n g phản phất có thể phun ra h ỏ a d i ễ m đến hai tay của hắn nắm chắc thành quyền thân thể bởi vì nổi giận mà run nhẹ nhẹ mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy thô trọng tiếng thờ dốc phản phản loạn t h ầ n tạ tử loạn t h ầ n tạ tử bọn hắn là muốn tạo phản sao võ thần tông thanh â m như sấm rền tại trong ngự tư h phòng quanh quẩn chấn động đến bốn phía ánh đ ế n cũng hơi chập trờn cùng là nhập thánh cảnh cường giả hắn vừa mới cựa tây phát sinh hết hạy tự nhiên không cách nào trốn qua ánh mắt của hắn khi hắn nhìn thấy thôi chân trâu trong tay b ạ c h cốt đao b ộ c phát ra khủng bố như thế đao khí làm hắn cũng là một trận hãi hùng kết đĩa mà trong lòng kinh run dậy đằng sau chính là t ừ n g đợi phẫn nộ đám người này lại dám phản kháng hắn là cao quý thiên tử hạ lệnh muốn đuổi bắt người thế mà còn dám phản kháng đây là trong hoàng cung tại hắn võ thần tông trên địa bàn thế mà cũng dám phản kháng vậy nếu là tại địa phương khác bọn họ có phải hay không liền dám động thủ giết người võ thần tông càng nghĩ liền càng là phẫn nộ làm thiên tử uy nghiêm cảm giác nhận lấy khinh n h ậ n cho nên hắn phẫn nộ nổi trận lôi đỉnh bên cạnh thôi thủ trực bị đến trực tiếp lấy c á i chán chắn đất tư thái khiêm tốn đến c ự c điểm hắn lớn tiếng la lên xin mời bệ hạ bất giận ta hơi thở ngươi sao võ thần tông hồng suy nghĩ không phong độ chút nào địa đại hô lên đến hắn lúc này bộ dáng cơ hồ đã mất lý trí bình thường thôi thủ trực ngươi có phải hay không ở trong lòng cười trong đây cười c h o m thủ hạ người vô năng thế mà ngay cả mấy cái bé con đều bắt không được còn bị thương cười mấy cái này bé con đánh t r ư ớ mặt có phải hay không a đ ô i bối khẳng định là mấy cái này bé con bên trong còn có ngươi nữ nhi bảo bối cho nên ngươi nhất định là đang cười c h ớ m đúng hay không hắn càng nói trên mặt biểu lộ liền càng phát ra dữ thợn thần không dám thôi thủ trực nằm dạp trên mặt đất không dám n g n g đầu thả ngươi mẹ nó、no、cái dám ngươi không dám võ thần tông bung tay náo hắn đi vài bước đi vào n g thư phòng cửa ra vào h é lớn d á m ở trong cung đậu thủ b ạ o phạm thiên huy bất kể là ai giết chết bất l u ậ t tội chương 561, đoạn hậu loại chuyện này hay là để ta tới đi chương 561, đoạn hậu loại chuyện này hay là để ta tới đi rất nhanh theo võ thần tông cái tia như là lôi đình bạn quân giống như gầm thét tại trong ngự thư phòng nổ vang cỗ phẫn nộ này cùng uy nghiêm như là như mưa rông gió bão quét sạch toàn bộ hoàng cung mỗi một hẻo lánh đều phảng phất có thể cảm nhận được cái tia cô đến từ đế vương c h i nộ rung động ngay sau đó rầm rầm trong hoàng cung nguyên bản yên lặng đêm bị triệt để đánh vỡ một trận lại một trận gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề từ bốn phương tám hướng băng lên giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến đây là cấm vệ quân cùng ám vệ bọn họ tại hưởng ứng v õ thần tông mệnh lệnh bọn hắn từ riêng phần mình chỗ bí mật mãnh liệt mà ra hướng hoàng cùng cửa tây đánh tới trong bóng đêm chỉ gặp từng đạo bóng đen tại thành cung ở giữa xuyên thẳng qua nhảy bọn thân ảnh của bọn hắn tại ánh trăng cùng đèn lồng ánh sáng nhạt bên dưới lúc gần lúc hiện những cấm vệ quân này cùng ám vệ từng cái thân mang giáp cận chiến cầm trong tay sắc bén binh khí sắt ý xén lẫn giết. giết giết theo bọn hắ cái kia đinh hai nhức góc tiếng h ò hét cũng càng rõ ràng hoàng cung cửa tây gió đêm lạnh đầu xương đinh hai nhức góc tiếng hô phá vỡ bầu trời đêm đó là v õ thần tông vẫn nộ đến cực điểm g à o t hét làm cho cả hoàng c u n g cũng vì đó run dậy triệu huyền cơ nghe được cái này quen thuộc mà xa lạ thanh â m sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một kia khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu nàng khét run phá phất bị một cố lực lượng vô hình giữ lại cổ họng để nàng cơ hồ không thể thờ đổi nàng thì tháo nói nhỏ thanh em nhỏ như mũi bằn phu hoàng hắn muốn giết ta cấm vệ quân cùng ám vệ bọn họ tiếng bước chân càng ngày càng gần tiếng hít thở của bọn họ a o giáp va chạm thanh â m c ù n g ngẫu nhiên chuyển đến trầm thấp gà o ghét đều tại nói cho triệu huyền cơ nàng đã không có đường lui bên cạnh lý minh c h ư ớ c mắt thấy tình huống nguy cấp lập tức đối với triệu huyền cơ kêu to lên không phải công chúa đường đội thương tâm nơi này rất nguy hiểm rời khỏi nơi này trước rồi nói sau nhưng mà tình huống xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng tại trong cảm giác của bọn hắn hoàng cung mỗi một hẻo lánh đều phản phất bị một cố lực lượng vô hình chỗ kích hoạt cấm vệ quân cùng ám vệ tiếng bước chân giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến càng ngày càng gần càng ngày càng gần cho đến đem toàn bộ cửa tây bao bọc v â y quanh trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h nồng đậm cùng khẩn trương cảm giác phản phất liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là hoàng cung chỗ sâu mấy đạo khí tức cường đại ngay tại trầm rãi thất tỉnh bọn chúng như là ngủ say tự long bị tỉnh lại mang theo lực lượng bị tiên diệt địa hướng tây cửa tới gần những khí tức này cường đại cho dù là cùng trước mặt nhập thánh cảnh tần công công so sánh cũng không chút thua kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém đại càng triệu ra quả nhiên nội tình thâm hậu nhập thánh cảnh c ư ờ n giả g thế mà còn có nhiều như vậy tôn lý minh c h ế t sắc mặt thay đổi liên tục thôi ra tiểu thư nhờ vào ngươi hắn s ô n g bên cạnh thôi chân trâu teo to nói chính xác là dựa vào trên tay nàng cây l à o kia biết thôi chân trâu nghe vậy sắc mặt càng thêm ngưng trọng lúc này thật sự nếu không khai thác hành động nghĩ biện pháp chạy đi như vậy bọn hắn tất cả mọi người sẽ lâm vào hoàn cảnh bạn tiếp bất phục thế là nàng không do dự nữa đống nhiên q u a y người trong tay b ạ c h cốt đao trong nháy mắt tách ra hảo quan g trói sáng phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả h à n ý cùng sát ý h o à n h theo một tiếng đinh thái nhức gót tiếng vang một đạo kinh khủng đao khí tự b ạ c h cốt đao bên trong đổ xuống mà ra như là ngân hà đổ ngược lại như cự long ra biển mang theo sức mạnh như bẹ cành khô lao thẳng tới cửa tây mà đi đao khí kia những nơi đi qua ngay cả không gian c h u n g quanh phảng phất lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình b ế t rách cửa tây tại nguồn lực lượng này trùng kích vào càng lại như là giấy bình thường bị tùy tiện bộ ra một tiếng vang thật lớn đằng sau, đuôi đất tung bay toàn bộ cửa tây khu vực trong nháy mắt bị hỗn loạn tương bừng bá phủ thừa dịp hiện tại đi mau lý minh c h i ế t thanh â m tại cửa tây p h á toái bên trong oanh minh lộ ra đặc biệt vang dội m má à cấp bách còn tại chỗ mắt bên trong triệu huyền cơ cùng tôi trần châu lấy lại tinh thần đi theo phía sau hắn cùng một chỗ hướng cửa tây bên ngoài phương hướng bỏ chạy trong bóng đêm thân ảnh của bọn hắn như là ba đạo đu linh xuyên thẳng qua tại phế tích cùng ánh lửa ở giữa cửa tây bên ngoài bóng đêm như mực tinh thần đ ẩ lui sau lưng cái kia bị thương tần công công mặc dù thân hình hơi có vẻ lảo đạo nhưng là tiếng thét chói thai của hắn lại là như là móng tay vạch phá pha lê bình thường ám á c h khó nghe đuổi theo cho ta một cái cũng không thể bông tha là trong bóng tối vô số cấm vệ quân cùng ám vệ người cùng nhau phát ra rít gào chầm chầm âm thanh sau đó giống như nước thủy triều mánh liệt mà ra đuổi theo cái kia ba đạo càng ngày càng xa thân ảnh bó đúc ở trong màn đêm chập trờn đem bọn hắn thân ảnh kéo đến thật dài giống như quỷ mị tại thành c u n g ở giữa n g à y bọn không nên quay đầu lại một mực hướng về phía chốt chạy không được lúc này chạy trốn bên trong tôi chân trâu bước chân bước chân b nàng cắn chặt răng trong ánh mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt tại gió đêm quét bên dưới sợi tóc của nàng lộn xộn phiêu tán lại tăng thêm m ấ y phần khí khái hào hùng tiếp tục như vậy chúng ta một cái đều chạy không thoát sau lưng người truy kích bên trong không chỉ có tính ra hàng trăm cấm vệ quân cùng ám vệ càng có mấy vị nhập thánh cảnh cường giả bọn hắn như là t i ề m phục tại chỗ tối manh thú chỉ đợi thời cơ chín m ồ i liền cho một kích trí mạng mấy vị tia nhập thánh cảnh cường giả khí t ứ c như là cổ lão mà nặng nghề dây núi xa xa áp bách lấy bọn hắn làm cho lòng người thấy sợ hãi nhưng thôi chân châu rõ ràng hơn những cường giả này sở dĩ chậm chính là bởi vì trong tay nàng thanh này bạch cốt đao một thanh nhận chứa nhân tiên tri lực vũ khí kinh khủng bọn hắn đang ngợi các loại vị này thôi ra tiểu thư bị cấm vệ quân cùng ám vệ người tiêu hao lấy hết trong thân đao nhân tiên tri lực lại ra tay nhất cử cầm xuống lý minh chết thấy thế trong lòng t h ẩ n trương n g ư ờ i muốn làm gì đừng làm chuyện điên rồ tôi chân trâu đến ánh mắt rơi vào ở trong tay bạch cốt trên nào nàng chậm rãi mở miệng thanh âm vi nhỏ lại kiên định lạc thường g a lưu lại đoạn hậu các ngươi đi câu nói này như là sấm xét giữa trời quang để lý minh chết cùng triệu h u y n cơ toàn thân chấn động lúc này thôi chân châu nếu là lưu lại cái k i a đem hẳn phải chết không nghi ngờ không được lý minh chết thanh nhâm kiên quyết mà hữu lực hắn tiến tới một bước ngăn tại thôi chân châu trước người để một cái so với hắn còn nhỏ yếu hơn cô nương đến đoạn hậu hắn làm không được muốn đi cùng đi nhưng mà thôi chân châu lại càng thêm lo lắng nàng có thể rõ ràng cảm ứng được sau lưng cái k i a c ố càng ngày càng, càng cường đại khí tức như là mây đen áp đỉnh để cho người ta ngã tở nàng nội vàng thúc giục nói chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có ta mới có thể ngăn ở bọn hắn đi mau a chấm thêm liền đến đã không kịp nhưng lý minh chết cùng triệu h u y ề n cơ phản vất bị đính tại nguyên địa không l ú c đ í c h đúng lúc này một đạo tiếng cười k h ẽ vang lên tại ba người bên h a y đoạn hậu loại chuyện này hay là để bàn tọa tới đi、Ngày. ba người ngạc nhiên nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào một bóng người đã xuất hiện tại ba người sau lưng là mã chân hồng rốt cục ở thời điểm này chạy tới chương năm trăm sáu mươi hai ở sau lưng tôi động đây hết t h ể người lại là chương năm trăm sáu mươi hai ở sau lưng tôi động đây hết t h ể người lại là n g ư y i n g ư y i là cho dù là đêm tối tia sáng u ám cái này triển khai thật sự là có chút làm bọn hắn quá mức chân kinh đến mức có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lý minh chiết trong lòng trừ chân kinh còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác tại thanh châu thời điểm vị này mã chân hồng cùng mình nhị đệ ở giữa t ừ n g có một điểm nhỏ ma sát khi đó nhớ kỹ là nhị đệ của mình trực tiếp bóp nát đối phương được thân đối phương không biết dùng phương thức gì lại sống lại đến đây chỉ là dạng này thủ hẳn là sẽ không tùy tiện bông xuống a đoạn quá khứ kia như là bóng ma giống như tại trong lòng hắn lướt qua để hắn không khỏi phỏng đoán lên đối phương giờ phút này xuất hiện chân thực ý đồ nhưng lập tức ánh mắt của hắn bị mã chân hồng sau lưng một người chăm chú hấp dẫn bất thình lình phát hiện để hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô tam hoàng tử điện hạ ngại như thế nào ở đây a i triệu huyền trọng bị cái này liên tiếp biến cố làm cho có chút b ấ t đắc dĩ cười khổ lộ ra một tiên m ỏ i bệnh hắn thở dài một hơi chậm dãi nói các ngươi sau khi rời đi chấn ma ti cùng ám vệ người liền theo nhau mà tới ám vệ bên trong có người muốn làm cho ta vào chỗ chết may mắn được mã công tử kịp thời xuất thủ cứu rút mới lấy thoát hiểm lời vừa nói ra không khí bốn phía phản g phất đ ộ n g lại bình thường đám người hai mặt nhìn nhau chấn kinh sau khi càng nhiều hơn chính là đối mã thật hồng thân phận một lần nữa xem kỹ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới vị này ngày bình thường cùng bọn hắn bắn đại bắc cũng không tới huyền thanh tông chân truyền làm sao lại đột nhiên xuất thủ cứu bọn hắn đâu mã chân hồng thấy thế c ư ờ i giải thích nói các vị không cần kinh ngạc ta chuyến này chính là t h ụ lý long vương chi mệnh đặc biệt đến đây cứu chư vị cái gì cái gì cái gì lại là lý long vương lại là ta nhị đệ triệu huyền cơ cùng lý minh chết ngay vậy không khỏi một mặt trận mắt hốt mộn vị này nhân tiên lý hiến đến cùng năng lượng lớn bao nhiêu vị này đã từng tiên t i ê u bảng thứ nhất đều đã trở thành hắn tùy ý thúc đẩy dưới c h ú n sao hắn còn có cái gì năng lượng là bọn hắn không biết quá kinh cùng lý minh c h ế t nghĩ lại là càng thêm sâu vị này m ã t r â n hồng đã từng thế nhưng là hắn nhị đệ t i ể u nhân bây giờ thế mà ca nguyện thụ hắn nhị đệ thúc đẩy đây rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì a chỉ là n g ấ m lại hắn kẻ làm đại ca này đều cảm thấy không rét mà run m ã t r â n hồng nói xong c ũ mặc kệ đối phương mấy người chấn kinh k i ể m chế nhẹ nhàng quay người ánh mắt xuyên thấu sương mù dày đặc nhìn về phía cái tia đang nhanh chóng tới gần đại bộ đội cùng trong đó như ẩn như hiện mấy đạo nhập thanh cảnh cường già khí tức hắn có chút nhắm mắt một lát sau mở ra cười cười trong giọng nói mang theo vài phần buông lòng nói c o tốt người đến bên trong chỉ có ba vị nhập thánh cảnh cừng giả b ằ n g vào thực lực của ta còn có thể ẩn nhau một hai nói xong hắn quay đầu phất phất tay cười nói đi thôi nơi này ta giúp các ngươi cản trở liền tốt đa tạng lý minh c h ế t không chút nghĩ ngợi ô m quyền thi lễ đằng sau liền chào hỏi bên người mấy người rời đi đi mau cứ đi như thế sao v ớ t xuống chính hắn một người được không yên tâm đi hắn không có chuyện gì không chết được lý minh c h ế t rất chắc chắn nói người này ban đầu ở nhị đệ trước mặt tự sát kết quả đều có thể nhảy nhót tư m n g khi đó vẫn chỉ là cái thuế phán cảnh hiện tại cũng đã là n h ậ p thánh cảnh bản sự này đoán chừng lợi hại hơn lại nói coi như mã chân hồng thật đánh không lại bọn hắn hắn sẽ không chạy sao đánh không lại khẳng định chạy qua đợi triệu huyền cơ cùng lý minh chết một đoàn người dần dần tưng bước đi đến cho đến biến mất tại cuối tầm mắt đằng sau mã chân hồng mới c h ậ m rãi xoay người lại chắp hai tay sau lưng tư thái thản nhiên phản phất bốn bề cái k i a t ừ trong hoàng thành bánh liệt mà ra khí tức khủng bố không có quan hệ gì với hắn chỉ là giữa thiên đ i ệ một sợi gió nhẹ phất qua mã chân hồng ngơi huyền thanh tông cũng muốn n h n g tay lần này vũng nước đục ù n g ta lại cản hướng là được sao một đạo uy nghiêm mà rung động thanh â m từ hoàng thành chỗ sâu vang lên như là v ạ n sơn sụp đổ lại như b i ể n cả hét giận dữ mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng phẫn nộ quét sạch toàn bộ hoàng thành làm cho vô số sinh linh run r u dày lời nói này nói quá lời mã chân hồng nghe vậy mở ra tay cười khổ nói ha ha ha thế sự như kỳ c ụ c cụ cục mới ta đây cũng là thân bất do kỳ a lại nói so sánh dưới vị kia tồn tại càng thêm làm ta cảm thấy khủng bố cho nên ta lựa chọn đứng tại hắn một bên tuy có chỗ c á tội nhưng cũng là tình thế bất b á c còn xin các vị thứ lỗi、Cổ. lời vừa nói ra phản phất là xúc động một loại nào đó cấm kỵ trên hoàn thành tức giận càng sâu h ô n trướng không biết sống chết giết hắn từng tiếng đinh hai nhức cóc gầm thét vang tận mây xanh ngay sau đó vô số thần thông như là giống như mưa to gió lớn c h ú t xuống có hóa thành vạn quân lôi đỉnh sẽ rách h ư không có thì hóa thành hừng hực biển lửa muốn đem hết thẻ đốt là cho t à n những lực lượng này hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ thẳng bức mã chân hồng c h ú t xuống mà đến nhưng mà đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công mã chân hồng chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha h a ha ha ha tiếng cười của hắn tại trong hoàng thành q u e n quân lý long vương lần này ngươi thế nhưng là thiếu ta mã chân hồng một cái to lớn nhân tình giữa lời nói mã chân hồng thân hình khẽ nhúc đích q u a n thân ẩn ẩn có quang mang lưu truyền có vô tận pháp lực p h u n g trào tiếp đấy là vô số thần t h ô n g đem hắn thân hình báo phủ một đêm này trong hoàng thành phát sinh biến cố k ó có, có thể tin tốc độ kinh khủng rất nhanh liền chuyển khắp đại cảng k u châu các châu các phủ các đại tông môn thánh địa đều đang sôi nổi nghị luận chuyện này nghe nói không trung châu trong hoàn g thành phát sinh biến cổ lớn giả trang cái gì thần bí hiện tại việc này còn có ai không biết không phải liền là đại c à n triệu g i a chính mình nội bộ xảy ra chút vấn đề phụ thân không quen nhìn nữ nhi của mình cùng n h i tử muốn giết chết nữ nhi của mình cùng n h i tử đế hoàng gia bên trong chút chuyện này căn bản chẳng có gì lạ cho nên nói ngươi liền không hiểu được đi còn ở lại chỗ này trang ngươi tin tức rơi ở phía sau ta dứt lại phía sau ha ha ha vậy ngươi nói một chút ngươi lại nhận được cái gì tin tức ngươi cũng đã biết hoàng thành chuyện sau lưng là ai tại thúc đẩy còn có thể là ai không phải liền là triệu gia nhân chính mình sao sai À, không phải người triệu gia chẳng lẽ là là thanh châu vị kia nhân tiên lý hiến cái gì lại là hắn mau nói ngươi có phải hay không nhận được phong thanh gì t hừ hừ hiện tại trong hoàng thành vị kia bệ hạ đã hạ tử mệnh lệnh không có khả năng tùy ý truyền bá chuyện đêm đó nhưng là giấy là không cứ gói được lửa sao đừng thừa nước đục thả câu mau nói hh ắ c ắ c từ vừa mới bắt đầu triệu gia nhi nữ cùng mình phụ thân quyết liệt cũng là bởi vì vị k i a đến từ thanh châu nhân tiên mà đêm hôm đó vị k i a bệ hạ phái ra đại lượng cao thủ truy sát con cái của mình cùng bọn hắn đồng đảng lại bị bọn hắn ngạnh xinh s i n h chạy ra ngoài tất cả đều là bởi vì vị k i a nhân tiên ly hiến an bài người cho bọn hắn đoàn hậu từ đầu tới đ h ô i vị k i a nhân tiên tuy nói không có ra mặt thế nhưng là hắn lại dùng một bàn tay vô hình ở sau lưng một mực thôi động đ i ệ c này kỳ thật thật sự hiểu người đều rõ ràng đêm đó hoàn thành sự tỉnh phía sau màn đợi tay chính là vị tia đến từ thanh châu nhân tiên thậm chí ta hoài nghi liền ngay cả vị tia võ thần tông cũng không biết chính mình kỳ thật đã từng bước một đã rơi vào vị tia nhân tin ê b ấy